Không cho hắn ra tới, sợ nàng thương tổn này chỉ đáng thương tiểu dê con, hắn thật muốn một đao chọc chết nàng, chọc chết nàng hết thể liền bình thường, hắn lại có thể tiếp tục uy vũ mà thống xoáy những nhân cách khác. Nhưng hắn lại không dám, hắn sợ những cái đó biến thái dùng dao nhỏ cắt chính mình. Vậy đem nàng bó trụ đói chết rất hảo. Nhầm nàng đáng thương hề hề mà khóc cầu, hắn chính là không cho nàng một giọt thủy, không cho nàng một cái mễ, tính cả kia chỉ đáng giận béo miêu cũng cùng nhau đói chết rớt. Tô tiểu viện nếu máu. nhìn trước mắt hung hăng nhìn chằm chằm chính mình nam nhân hắn trong mắt lập lòe hưng phấn lại khoái ý quan mang phảng phất nghĩ tới cha tân chính mình hảo điểm tử tay bị trói đến có điểm ma, nàng hơi hơi xê dịch nhưng bị trói đến gắt gao nửa điểm tùng không khai mấy phen dưới sự nỗ lực nàng đơn giản từ bỏ chạy thoát khả năng tính ngươi nghỉ một lát đi tiểu tâm trên mặt đất toái pha lê đường thương đến chính mình vô lực động động môi giọng nói của nàng còn tính ôn hòa nếu là hắn lại đem thân thể làm đến máu chảy đầm địa nàng lại nên nhiều chuyện Há liêu nàng một câu quan tâm lời nói, như là mánh liệt ngọn lửa, nháy mắt đem trước mắt di động hỏa dược thùng kiếp nổ, dầm một tiếng, đầu giường đèn tao hương. Ngươi thiếu hoa ngôn xảo ngữ. hắn tàn nhẫn chừng mắt nàng. Ta thật không tưởng đối với ngươi hoa ngôn xảo ngữ a đại nhân. Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết não bổ quá nhiều a đại nhân. Ngươi chừng ta ta cũng sẽ không nương tay. Đối phó quần táo biến thái, tốt nhất mưu kế kêu làm lơ. nghiên cứu ra sách lược tô tiểu viện miệng đóng lại tới không hề răng như thế nào không nói tiếp tục nói a ngươi nói cái gì ta đều sẽ không nghe hắn chắp tay sau lưng ở trước giường đi qua đi lại ánh mắt thỉnh thoảng liếc nàng liếc mắt một cái như là kiêu ngạo quân chủ tuần tra chính mình lãnh địa xoay vài cái qua lại còn không có nghe được nàng thanh âm hắn lại dừng lại bước chân hung hăng nhìn chằm chằm nàng tô tiểu viện không cùng bệnh tâm thần giống nhau so đo ở kiến thức quá cuồng táo bản tinh phân nhân cách lúc sau Giờ này khắp này, Tô Tiểu Viện đột nhiên có một loại ngộ đạo xúc động, nàng đột nhiên minh bạch hệ thống đại nhân không nói cho nàng nhiệm vụ nhắc nhở dụng tâm lương khổ. Nếu sớm biết như thế nàng như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện mà tiếp thu nhiệm vụ. Nếu sớm biết như thế nàng sao có thể cùng bột đại nhân bồi dưỡng cảm tình. Nếu sớm biết như thế nàng như thế nào có thể nhịn xuống không đem hệ thống rảo hư rớt. Trước mắt nam nhân, bột đại nhân biến thái tinh phân chi nhất, chính là nàng nên đem hắn đá ra trò chơi cứu vớt đối tượng. này thật là từ xa xôi vũ trụ quần quận mà đến cường đại lý nói cách khác chỉ cần xử lý này một trọng nhân cách làm ninh tử duệ khôi phục bình thường lại làm hắn tiếp thu chính mình nàng liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ người cười cái gì tiểu đáng thương hắn trên cao nhìn xuống mà đứng ở trước giường nhìn bị trói ở trên giường thiếu nữ hướng tới chính mình cười đến điểm mỹ phảng phất tham ăn hải đồng nhìn nổi biên mỹ vị đột nhiên có thứ gì không thích hợp bực bội mà gãi gai tóc hắn hung ác mà chừng nàng liếc mắt một cái Đổi lấy nàng không đau không ngứa một cái xem thường. Luận xử Lý Tinh phân một vạn loại phương pháp. Trong đầu các loại hỏa hoa phun xạ, Tô Tiểu Viện cuối cùng mắt một bế, ngủ. Cái gì đều không cần làm, hoàn toàn không cần phản kháng, nửa điểm không cần chiến đấu, thậm chí đều không cần lãng phí môi lưỡi, nàng chỉ cần dưỡng đủ tinh thần, chờ hắn ngủ biến thân thì tốt rồi. Thấy nàng nhắm mắt không phản ứng tiêu cực chống cự chính sách, hắn lại duỗi thân ra tay chọc chọc nàng, không được đến nàng phản kháng, hắn liền đắc ý mà nở nụ cười. Tiểu đáng thương, xem không đói chết ngươi. mươi 27 mội mội cao quý lãnh diễm. Ngươi ở phẫn nộ cùng nôn nóng thời điểm, tổng muốn tìm được phát tiết đột phá khẩu, đặc biệt là đương loại này đột phá khẩu là người thời điểm, vậy lại hoàn mỹ bất quá, cho nên, đương lửa giận thiêu gan tinh phân bột đại nhân lại đem phòng nội sở hữu có thể phá hư đồ vật cản quét một phen lúc sau, chú ý tới trên giường vốn nên sợ tới mức run bần bật người lại ở hô hâu ngủ nhiều khi, không hề nghi ngờ mà, hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến. Nhưng cha tấn người chết chính là hắn lại không thể thực tế mà đối nàng tạo thành trực tiếp thương tổn. Kỳ thật duy tắc tưởng không rõ chính là, chính là heo cũng nên tỉnh tỉnh đi, này đều đói bụng nàng một ngày một đêm, nàng chẳng lẽ liền không có một chút chi giác, chỉ biết ngoan ngoãn loa ngoa ở trên giường ngủ. Uy! Hắn trông cánh tay ghé vào mép giường nhìn xuống nàng, tiêu nàng một tiếng không được đến đáp lại lúc sau, hắn liền được nước làm tới mà duỗi tay đi liêu cánh tay của nàng, động tác thô lỗ. Trên thực tế Tô Tiểu Viện khẳng định không phải heo, nàng cũng không cần như vậy ngủ nhiều miên, hơn nữa đói bụng ban ngày cũng thật là muốn ăn cơm vô cùng. Huống hồ có cái bệnh tâm thần ở bên người nàng lách cách lang căng mà tạp đồ vật nàng mặc dù là thật sự muốn ngủ, kia cũng đến ngủ được mới được. Cho nên giờ phút này nàng là tỉnh, trên tay bị hắn chọc đến đau, nàng cau mày mở mắt ra. Ngươi nghỉ một lát đi, đừng lại tạp đến chính mình. Tô Tiểu Viện nhìn mắt cánh tay hắn thượng tân tăng hai điều nhàn nhạt hoang ngân, có điểm bất đắc dĩ. Nàng đột nhiên một mở miệng, làm trên tay hắn sốc nàng động tác một đốn, sắc mặt một trận biến hóa, cặp kia đen nhánh như mực trong mắt vi rượu quang mang dây lát lướt qua, cuối cùng thật mạnh một mông ngồi vào mép giường, cũng không hé răng. Tô tiểu viện nhìn hắn, hắn giờ phút này lẳng lặng mà ngồi, hơi rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, vài phần không thú vị cùng cô đơn. Nàng đột nhiên có loại ý tưởng, kỳ thật có thể hay không làm dư thừa nhân cách tồn tại hoặc biến mất. Ở chỗ Ninh Tử Duệ tự thân có không đủ thừa nhận trụ đến từ ngoại giới các loại cảm xúc cùng áp lực, hơn nữa chính mình nghĩ cách đứng đối cùng giải quyết, mà không phải đem này vứt cho cái khác nhân cách. Một người tinh thần sao lại có thể chia làm như vậy nhiều giải rác bộ phận. Mỗi người cách, sở dĩ phương diện nào đó cảm xúc đặc biệt sung ra, cũng bất quá là bởi vì chỉ thừa nhận rồi chủ nhân cách một loại cảm xúc mà thôi. Tựa như duy tác, hắn chỉ là thừa nhận rồi Ninh Tử Duệ phẫn nộ táo bạo mặt trái cảm xúc, cho nên mới sẽ biểu hiện đến như vậy. Ngươi có thể hay không trước buông ta ra? Ta sẽ không rời đi phòng." Tô Tiểu Viện thấy hắn giờ phút này tựa hồ cảm xúc hòa hoãn điểm, thử thăm dò ra tiếng. Nghe thấy nàng nói chuyện, hắn nghiêng đi mắt liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt dừng ở nàng bị dây thường lặc đến xanh tím trên cổ tay, hắn ánh mắt lóe lóe, giật giật môi vẫn là không hề răng, cũng không có cho nàng tẩy bỏ. Tô Tiểu Viện đột nhiên có loại cảm giác vô lực, trên tay đau đớn lại thêm chi bụng lại đói, làm nàng thật sự là nhấc không nổi nửa điểm tinh thần. cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi mà nhắm mắt lại, hy vọng có thể giảm bớt ăn đỡ đói đói cảm. Màn đêm dần dần buông xuống, ở nàng rốt cuộc miễn cưỡng chống đỡ được đói khát ngủ quá khứ thời điểm, ngồi ở trước giường người rốt cuộc có động tĩnh. Hán Khấp xương rõ ràng ngón tay gắt gao túm chặt chân sườn khăn trải giường, sắc mặt trắng bệnh, huy mồ hôi như mưa, trong đầu mỏng manh mà ồn ào thanh âm ken ken rung động, như là ngày hội pháo hoa, ở trong đầu phía sau tiếp trước nổ mạnh mở ra, các loại biến hoa ký ức bắt đầu dung hợp từ trước, hiện tại, thống khổ. phân chấn cuối cùng đều hóa thành một chương non nớt cười ngọt ngào mặt dừng hình ảnh ở trước mắt cả người cốt cách đều ở kéo kẹt đè ép huyết mạch giống như người sói biến thân gian nan ninh tử duệ đột nhiên cả người một trận run rẩy dưới chân một cái lảo đảo té ngã trên đất thật lâu sau lúc sau cái loại này run rẩy thống khổ thoáng giảm bớt hắn chậm rãi ngẩng đầu lên cặp kia thanh minh lạnh lùng mắt vượng trung chịu tải các loại cảm xúc lẳng lặng nhìn chăm chú vào trên giường lớn khẽ ngủ tiểu thiếu nữ bị xé thành mảnh nhỏ linh hồn Rốt cuộc lại lần nữa ngưng tụ. Từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, hắn phản phất chưa từng như vậy vui sướng mà hô hấp quá, như là bị nốt ở thật nhỏ bể ca cá. Giờ phút này rốt cuộc bị thả lại biển rộng, có thể truy đuổi hết thể hắn mộng tưởng truy đuổi sinh vật. Sinh mệnh, chưa bao giờ như thế chi nhẹ. Trải qua tử vong run rẩy, hắn rốt cuộc tìm về mất đi chính mình. Trong đầu hàng năm hỗn loạn hỗn loạn thanh âm giờ phút này rốt cuộc trở nên thanh minh, ninh tử dệ từ trên mặt đất đứng dậy, hắn ngồi vào mép giường có lẽ là vì sợ đánh thức nàng, hắn liền động tác đều phóng thật sự nhẹ, thật cẩn thận. sâu trong nội tâm kêu gọi thanh âm càng ngày càng cương liệt. Ninh Tử Duệ nghe thấy chính mình tư tưởng dãi rủa thanh âm, đầu ngón tay không chịu không chế mà khẽ chạm thượng trước mắt thiếu nữ non mềm gò má, chậm rãi nhẹ nhàng, hắn ánh mắt gần như si mê. May mà bị giam giữ trong bóng đêm bao nhiêu năm sau, hắn vẫn cứ có thể có dũng khí tiếp thu ánh mặt trời, chẳng sợ dưới ánh mặt trời chính mình sẽ trở nên không chỗ nào che giấu. hắn túi xuống nằm nghiêng đến nàng bên cạnh người gương mặt nhẹ nhàng dán lên nàng sườn mặt tinh tế vớt ve thật lâu sau sau đó mới ôm nàng đã ngủ tô tiểu viện là ở đói khổ lạnh leo chung tỉnh lại mở mắt ra nàng phát hiện chính mình sớm đã không ở biệt thự mềm mại trên giường lớn đã đói bụng đến bẹp lộc cộc nàng mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía giờ phút này thiên tài là tờ mờ sáng mênh mang sương ngủ chung bốn phía một cổ vèo vèo gió lạnh đánh úp lại trên người nàng đắp kiện to rộng tiểu nam tây trang Còn là ngăn không được cuối mùa thu dạng sáng đến xương hàn ý, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Giật giật thân thể, nàng mới phát hiện chính mình đã hành động tự do, nhưng tầm mắt có thể đạt được phạm vi quá hẹp, nàng cảm giác chính mình giống như bị cất vào một cái nho nhỏ hộp, từ hộp chung chui ra tới, nàng nhìn quanh bốn phía, tức khác hít ngược một hơi khí lạnh. Bốn tỏa phân mộ, không phải mộ địa, chính là thật thật tại tại phân mộ, dùng bùn đất xây mà thành, phía trước là xi si măng hồ thành địa, điều khác phần mộ chung người chết cuộc đời. mà nàng vừa mới sở đãi ngộ đó là trong đó một tòa không thạch mộ cùng nàng nơi không thạch mộ tương liên là một khác tòa không mộ vùng hoang vu giãng ngoại không thể hiểu được bị người bỏ vào thạch mộ tô tiểu viện theo bản năng cảm thấy chính mình đang nằm mơ dùng sức khắp chính mình cánh tay một phen bén nhọn đau đớn chuyển đến làm nàng suýt nữa không rớt xuống nước mắt tới lấy lại tinh thần lúc sau nàng nhanh chân liền muốn chạy kết quả mới vừa quay người lại liền đâm tiến một cái rắn chắc ngực như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát Hiện tại thiên còn sớm. Ninh Tử Duệ một thân đơn bạc sơ mi trắng, tay áo hơi hơi cuốn lên, hắn thởi áo khoát chính đáp ở trên người nàng. Ninh Tử Duệ, thấy rõ ràng chính mình đụng phải người, tô tiểu viện thở dài nhẹ nhõn một hơi rất nhiều, theo sau lại là phản ứng lại đây phẫn nộ, người rốt cuộc muốn làm gì. Cả ngày chơi biến tới đổi đi trò chơi còn chưa đủ sao. Không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là phẫn nộ, lại hoặc là bởi vì sợ hãi, nàng thanh âm đều là run, veo veo gió lạnh từng đợt quắt ở nàng trên người. Tô Tiểu Viện rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, cũng là không bao giờ tưởng nhịn. Hắn vì cái gì đem chính mình lộng tới cái này không thể hiểu được địa phương tới. Cái gì tinh thần phân liệt, cái gì đa nhân cách. Tất cả đều là cho má. Ngươi bất quá chính là không nghĩ phụ trách nhiệm mà thôi. Không bằng ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi giờ phút này lại là bị nào một trọng âm u nhân cách thống trị thân thể, lại có bao nhiêu mà hy vọng ta mau chóng chết. Liên chính mình cũng chưa biện pháp tiếp thu chính mình người, thật khiến cho người ta ghê tởm. lại lánh lại đói trên tay tím tím xanh xanh vết bầm đau đến khó có thể chịu đựng tô tiểu viện lần đầu tiên thống hận cái này phá hệ thống nhiệm vụ có người căn bản đều không có bị cứu vớt tất yếu nàng dựa vào cái gì còn muốn bồi thượng chính mình như là nhìn không thấy nàng phẫn nộ ninh tử duệ không ra tiếng hắn chỉ là gần gũi lẳng lặng mà nhìn nàng như là người nghèo nhìn một kiện tủ kính trung xa hoa tác phẩm nghệ thuật khát vọng được đến rồi lại bất hạnh trong túi ngượng ngùng cuối cùng ở nàng nhịn không được phẫn nộ phát tiết cặp kia thường thường đựng đầy ý cười con ngươi đỏ bừng một mảnh thời điểm hắn rốt cuộc có động tác thật mạnh rỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực như là trấn an một cái đã chịu ủy khuất hải tử Dạng sáng sương mù so trong tưởng tượng còn muốn đại trên người hắn đơn bà cáo sơ mi sớm đã bị sương mù gốc nhẹp giờ phút này thân thể kề sát nàng lạnh lẽo một mảnh xuất phát từ tự mình bảo hộ bản năng tô tiểu viện phản xạ có điều kiện mà dãy giụa lại bị hắn đôi tay gắt ga ôm nàng phẫn nộ mà tay đấm chân đá hắn trên đùi vững chắc mà chịu không buông tay cũng không hoàn thủ thực xin lỗi gắt gao ôm lấy nàng hắn ấm áp hô hấp phun ở nàng của bạn tiếng nói thanh nhuận mang theo thiền lệnh. tô tiểu viện cả người cứng đờ dãy rùa động tác đột nhiên dừng lại không thể tin tưởng xin lỗi ta hiện tại buồn hẳn là như ngươi theo như lời như vậy không phụ trách nhiệm đem hại ngươi đã chịu kinh hách trách nhiệm đẩy cho những người khác cách chính là ta lại không muốn lại làm cho bọn họ cùng ngươi kiến tạo vốn nên độc thuộc về chúng ta lẫn nhau ký ức hắn thanh âm thấp thấp chậm rãi lượn lờ ở trong sương sớm như là một khúc trầm thấp ở nông thôn tiểu điều quen quẩn ở nàng bên thai nhẹ nhàng chậm chạp động lòng người linh tử duệ tô tiểu viện cứng đờ mà kêu một tiếng tên của hắn rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì không có nhân cách biến hóa giờ phút này đang gắt gao ôm lấy nàng ở nàng bên thai nói nhỏ người chính là tuyệt đối chính bản linh tử duệ hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu nghe nàng thanh âm cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhãn trung rực rỡ lung linh tiểu viện ngươi có tin hay không Mặc kệ ta từng phân liệt ra nhiều ít trọng nhân cách, giờ phút này ta, đều có thể rõ ràng mà nhớ lại ngươi thanh âm, ngươi lún đồng tiền, ngươi đầu ngón tay từng ở ta trên da thịt mỗi một lần dừng lại độ ấm. Hắn thành công dung hợp mọi người cách ký ức. Nếu là ta đường đột hành động cho ngươi tạo thành kinh hoách, kia nhất định là ta suy xét đến không tốt, bất quá hôm nay như vậy nhật tử, ta thật là chỉ nghĩ cùng ngươi cộng độ. Hắn nhẹ ôm lấy nàng, ngữ khí gần dụ hống, xoay người nhìn kia tứ phương phân mộ. Nay một tòa ta chúng ta hoa tâm phụ thân hắn chỉ hướng nhất bên trái kia tòa mộ, theo sau lại chỉ hướng bên cạnh kia tòa, này tòa bên trong là ngươi đến từ tha hương mẫu thân, đến nỗi bên cạnh hắn ngữ khí dừng một chút, ánh mắt từ kia hai tòa không thạch mộ trung thu hồi tới, lửa nóng tầm mắt nhìn chăm chú vào nàng mắt, đây là để lại cho trăm năm sau chúng ta. tô tiểu viện liếm liếm khô khốc cánh môi, đột nhiên quỷ dị mà ý thức được, trước mắt nam nhân đang ở không chút nào chuyển chuyển về phía nàng thổ lộ, cứ việc người này có nghiêm trọng tinh thần phân liệt khuynh hướng. Cứ việc địa điểm là ở như vậy âm trầm rét lạnh vùng hoang vu giã ngoại. Ở hắn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tìm điểm nói cái gì nói. Ách, cái kia, mụ mụ ngươi Nàng phân mộ đâu? Nàng né tránh ánh mắt mọi nơi nhìn nhìn, không thấy được còn có khác phân mộ. Ở bên kia. Ninh tử dệ dối tay chỉ cho nàng xem cách đó không xa một cái dòng nước chạy xiết con sông. Tô tiểu viện ngẩn ra, nhìn hắn trong mắt thanh sương mù một mảnh. hoạn thượng bệnh trầm cảm lúc sau. Nàng thường xuyên xuất hiện ảo giác, thần thần thao thao không biết niệm chút cái gì, dùng đau cắt thương chính mình đúng vậy thường có sự, nàng đã từng cầm đau buộc ta cùng nàng cùng chết, ta thực sợ hãi, nhưng nàng ngẫu nhiên tỉnh táo lại thời điểm lại sẽ thực hối hận, ôm ta vẫn luôn xin lỗi vẫn luôn khóc. Sau lại một ngày nào đó, nàng lại đột nhiên phát bệnh, liền thẳng đi vào này con sông, ta tưởng, nàng kỳ thật là tưởng vượt qua hà tới tế bái ba ba, ngày đó vừa lúc là ba ba ngày rỗ. đáng tiếc nàng sớm đã nhớ không được qua sông nên đi kiểu mà không phải chiều trong nước đi bị hàng năm giam giữ ở hộp nhỏ thống khổ ký ức rốt cuộc trong nhặt ninh tử duệ thấp thấp ra tiếng trong thanh âm nghe không ra nửa điểm phập phồng nhưng chỉ có tô tiểu viện có thể cảm thụ được đến hắn ôm tay nàng dùng cỡ nào mạnh mẽ lực đạo hắn bị sương mù ướt nhẹp gương mặt nhẹ nhàng dán ở nàng cổ lạnh leo hôn loạn ấm áp chất lòng chảy xuống hong gió ở trong sương sớm từ hắn trong lòng ngực ngầm đầu tô tiểu viện đầu ngón tay khẽ chạm thượng ninh tử duệ gò má Vào tay ấm áp chất lỏng, làm nàng đầu ngón tay run nhẹ, thật lâu sau mới tìm về chính mình thanh âm, ca, ca cảm ơn ngươi không có làm ta một người lưu tại trên đời. Nàng trong mắt là nhu lượng quan mang, ninh tử duệ ánh mắt chói chặt trụ nàng mắt, bên hai lại nghĩ tới nàng ôn nhu điểm mị thanh âm, tay nàng chỉ ở trên mặt hắn nhẹ nhàng chạm đến cảm giác, còn có nàng ở hắn trên môi ấm áp nhu hòa hô hấp, tim đập thanh âm kịch liệt đến vô pháp áp lực, cả người mỗi một tế bào đều ở kêu gào tới gần nàng, tới gần nàng. Phảng phất hai điều chú định giao hội con sông, rốt cuộc lẫn nhau chạy tới hẳn là hội hợp cuối, chấm rãi, hắn nhẹ nhàng túi đầu, hôn lên nàng Kiều nộn hồng nhuận cánh môi, tràn trọc thâm nhập, thật sâu, sung sướng mà thở dài. Nếu, trên đời này còn có thể có một người, làm ta không nghĩ kết thúc này thật đáng buồn sinh mệnh nói, người kia, nhất định sẽ là người ta sinh mệnh duy nhất không thể kháng cự dụ hoặc. Thoát khỏi dụ hoặc duy nhất phương thức, đó là thần phục với dụ hoặc, giờ khắc này, hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Chúc mừng người chơi, ngài đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chương 28 mươi tám muội muội thuần khiết bệnh tiểu. Thân ái người chơi, chúc mừng hoàn thành chưa khỏi hệ hệ thống sơ cấp công lược nhiệm vụ. Kế tiếp, ngài đem tiến vào thần kỳ thế giới chi ái thăng cấp tiên. Thần kỳ thế giới, ái thăng cấp tiên. Tiên lặng thu thập tốt hơn cái nhiệm vụ ký ức mảnh nhỏ. Tô tiểu viện ôm giảm béo thành công miêu quân đại nhân, xoa xoa nó thay lông thành công sau xinh đẹp da lông, biểu tình nhàn nhạt mà ngế máu, không nghĩ lại để ý tới vô sỉ hệ thống. miêu miêu quân đại nhân phối hợp một tiếng kêu to biểu đạt đối vô sỉ hệ thống kinh bỉ hệ thống thân ái người chơi ngươi có thể lựa chọn làm lơ bản đại nhân hảo tâm nhắc nhở nhưng là ngươi sẽ vì ngươi hôm nay ngu xuẩn trả giá đại giới phía dưới thỉnh lựa chọn nhân vật khiêu chiến lộ tuyến huyết sát tứ phương tuyến đưa tình ôn nhu tuyến liên tục chiến đấu tuyến quân ma loạn vũ tuyến tương ái tương sát tuyến cộng tiến gia viên tuyến trong đầu không thể hiểu được mà xuất hiện các loại bốn phương thông suốt tuyến lộ Điện bản giống nhau, Tô Tiểu Viện ánh mắt cẩn thận mà đảo qua mỗi một cái, đầu tiên bài trừ rất nhất cụ nguy hiểm huyết sát tứ phương cùng tương ái tương sát, xét thấy tự thân thể năng hạn chế, cho nên liên tục chiến đấu này hạng nhất cũng bị yên lặng xoa rớt, quần ma loạn vũ. Nghĩ đến muốn cùng một đám hình thù kỳ quái sinh vật bồi dưỡng cảm tình, Tô Tiểu Viện một giật mình, quyết đoán đem chi xoa rớt, đến nỗi dịu dàng thăm thiết, liền ý nghĩa nhẫn nhục chịu đựng, vì thế cái này cũng bị yên lặng xoa rớt. Vậy dư lại cộng kiến gia viên này hạng nhất chẳng lẽ là cùng bột đại nhân tương thân tương ái thai sau trùng kiến buôn khá giải hạnh phúc lập chí chiến tuyến tô tiểu viện trần chờ một lát chính là không màng miêu quân đại nhân ra sức ngăn trở quyết đoán điểm đánh cộng kiến gia viên phía dưới xác định kiện trong nháy mắt hỏa hoa vang khắp nơi bùm bùm vỡ vụn thanh ở nàng trong đầu hết đợt này đến đợt khác vừa mới các loại bốn phương thông suốt tuyến lộ đột nhiên bắt đầu không ngừng biến hóa vặn mẹo, cuối cùng toàn bộ liên tiếp thành một cái trung điểm thẳng chỉ cộng kiến gia viên kia chỗ hệ thống đại nhân lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở bên hai thân ái người chơi cảm tạ ngài lựa chọn một cái xưa nay chưa từng có hỗn hợp chiến tuyến ngài lần này công lược phương châm là ở dịu dàng thám thiết bị đánh nát lúc sau cùng bị công lược nở tờ cờ trải qua quá dài dòng tương ái tương sát trải qua quá vĩnh viễn liên tục chiến đấu vĩnh viễn huyết sát tứ phương cùng quần ma loạn vũ lúc sau chúng đến cộng kiến tốt đẹp gia viên sắt, trước mắt rõ ràng mà hiện ra một cái quanh co khúc hữu các loại biến chuyển khủng bố phức tạp đường bộ tô tiểu viện ngốc lập đương trường muốn bạo thô khẩu xúc động càng ngày càng cương liệt Miêu miêu quân đại nhân một đôi xanh làm con người ai đoán mà lướt nàng, một người một miêu bị hệ thống truyền lực cơ vận chuyển tới rồi thần kỳ tân thế giới. Cả người cứng đờ, nửa điểm không thể động đậy, cả người như là bị thạch cao gắt gao dán lại giống nhau, bị cất vào một cái nho nhỏ chác. Bốn phía đều là không thấy ánh mặt trời vĩnh dạng, tô tiểu viện không biết chính mình bị đưa đến một cái cái dạng gì quỷ dị thế giới. Giờ phút này nàng duy nhất còn có thể may mắn là chính mình thính giác vẫn cứ bình thường, thậm chí xương được với nhạy bén. nàng có thể nghe thấy bên ngoài hô hô tiếng gió, có thể nghe thấy xa xôi địa phương từ xa tới gần sói chu, liền nàng chính mình cũng không biết những cái đó rõ ràng nên là hoàn toàn truyền không đến nàng trong thai thanh âm nàng đến tận cùng, Là như thế nào cảm nhận được, nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, ngực chỗ kịch liệt đau đớn, kia nguyên bản nên là trái tim nhảy lên địa phương không có nửa phần động tĩnh, thứ gì đem nàng gắt gao mà đình trụ, đinh ở một cái nho nhỏ không gian. thuyền trưởng, kia mới có một tòa không mộ. Có người hưng phấn tiếng gọi âm ý, tiếng nói thô ếch, nàng đoán người nọ hẳn là cái thân cường lực đại trắng hán, nàng còn đoán người nọ đang ở ly nàng rất xa địa phương, hơn nữa đang ở trên biển, bởi vì hỗn loạn ở hắn thô chất trong thanh âm, mang theo gió biển hô hô. Tô Tiểu Viện cảm thấy chính mình thực không thích hợp, ít nhất là chính mình cảm quan thực không thích hợp, nàng có thể rõ ràng mà nghe rõ chăm dặm ở ngoài bất luận cái gì động tính, 38 cá nhân, 38 trái tim tươi sống nhảy lên cổ động thanh, bọn họ hưng phấn mà hô lớn, đàm luận. Như là một đám ồn ào chim sẻ, khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Nhưng nàng lại nghe không đến chính mình tiếng tim đập, cả người đều là chết lặng lạnh băng, không cảm giác được bất luận cái gì chính mình còn sống dấu hiệu. Dầm. Một tiếng, thứ gì bị mở ra thanh âm, nàng thính giác càng thêm nhạy bén lên, trong đám người, hương phấn hôn loạn kinh hỉ tiếng hô rõ ràng mà chuyển tới nàng trong thai Ta thiên. Thật nhiều bà bối. Là vừa rồi cái kia thanh âm khẳng khẳng. Ngày khác, trước sát thăm hạ thạch mộ bốn phía hoàn cảnh Thông chi đại gia chú ý an toàn, đừng chạm vào không nên chạm vào đồ vật. Lược hiện cẩn thận thanh âm, Tô Tiểu Viện đoán hẳn là lúc trước cái kia thuyền trưởng. Thuyền trưởng, ngươi nhiều lự lạc, mấy cái người chết có cái gì sợ quá, chúng ta tháng trước mới cướp sạch một tòa quý tộc phân mộ, kia mới thật kêu cái mạo hiểm cùng sảng khoái. Bất quá thi thể này bảo tồn đến nhưng thật ra hoàn hảo, cũng không biết dùng cái gì kỹ thuật, thi thể ngực chỗ cái này trùy thủ hẳn là giá trị không ít tiền, toàn bạc trước, hẳn là không phải đồ dòng. đừng nhúc nhích kia truy thủ giắc như là hiện trường phát sóng trực tiếp bị đột nhiên cắt đứt giống nhau tô tiểu viện bên thai các loại hôn tạp thanh âm lập tức an tính lại bốn phía yên lặng đến làm người phát lệnh như là rõ ràng có hơn 30 điều tươi sống sinh mệnh lại đột nhiên chi gian hư không tiêu thất giống nhau nàng nôn nóng mà muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc lại như thế nào cũng không thể động đậy chẳng lẽ hệ thống đem nàng giả thiết thành người tàn tật lại hoặc là có ý thức thạch điêu một vạn thất thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh mà qua luận thạch điêu cùng một đại nhân luyên ái phương thức úc này thật là một cái nghiêm túc khoa học vấn đề giắc giắc xô xô xoạt soạt thanh âm bắt đầu vang lên ở như vậy quỷ dị yên lặng trùng, lệnh người sởn tóc gáy tô tiểu viện mơ hồ ngửi được cái gì hương vị thực mỹ vị phảng phất chưa từng có nếm đến quá tươi ngon món ngon nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm khác khó nhịn mà tưởng động nhất động miệng lại vẫn cứ không thể động đậy mấy phen rẽ rủa xuống dưới nàng có chút không kiên nhẫn tí tách tí tách tí tách từ nhỏ hộp khe hở chung mơ hồ có nguồn nước nhỏ giọt xuống dưới tích đến nàng trên người tích đến nàng bên môi làm nàng khô nước cánh môi rốt cuộc được đến dễ chịu cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nàng tự nhiên mà vậy mà mút vào nhỏ giọt đến bên môi mỹ vị một ngụm lại một ngụm dòng nước càng lúc càng lớn nàng uống đến càng ngày càng hoan cả người phảng phất bị đông lạnh trụ cái loại này câu nệ cảm dần dần tan đi nàng cảm thấy chính mình mỗi một tế bào đều bắt đầu trở nên tươi sống lên nhưng chính là khác vô tận khác Điểm này điểm nguồn nước không khác như mối bỏ biển Bên hai nguyên bản biến mất thanh âm hiện tại lại trở nên thanh minh Hoàng sợ thanh, tiếng quát tháo, công kích thanh, gào giống thanh Còn có giá thu ăn cơm rắc rắc thanh Nhưng nàng đối những cái đó thanh âm đều không hề có hứng thú Nàng chỉ nghĩ uống điểm cái gì, đại lượng mà uống điểm cái gì Ngực trâu bén nhọn đau đớn, nàng cảm nhận được Một phen nhọn nhọn trùy thủ chính cắm ở nàng trái tim trung ương Kỳ diệu, nàng thế nhưng có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia trùy thủ hình dạng nó múi. Nhọn, sắc bén mà hẹp dài, hung hăng xuyên tiến nàng trái tim trung tâm, làm nàng chỉnh trái tim trở nên khô khốc thiếu thủy. Sâu trong nội tâm cơ khát cảm khiến cho nàng như là một cây không dinh dưỡng lao thụ, điên cuồng hấp thu đại địa trung mỗi một giọt thủy lộ. Tô Tiểu Viện không biết chính mình là làm sao vậy, nhưng nàng biết thân thể của mình không thích hợp, không ai có thể ở đao nhọn thẳng thọc trái tim ở giữa sau còn có thể tồn tại, này căn bản không hợp y thì học lẽ thường. Frank, kịch liệt thanh âm, kia giam giữ nàng cái hộp nhỏ bị trần. nàng có thể cảm nhận được trói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở chính mình trên mặt trên người một cổ bản năng chán ghét cảm đánh úp lại làm nàng không lắm thoải mái mà nhăn chặt mi nhưng đôi mắt lại như thế nào cũng không mở ra được chỉ là máy móc mà uống đưa đến bên môi mỹ vị thân ái chậm một chút uống một ngàn năm tới đệ nhất cơm nhất định sẽ làm ngươi ăn cái no có nam nhân hồn hậu trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai văng lên nhẹ giọng trấn an nam nhân ấm áp đầu ngón tay khẽ chạm thượng nàng mặt chậm rãi vuốt ve Tô tiểu viện có chút bực bội, nàng muốn mở ra hắn tay, nàng đột nhiên thực chán ghét cái loại này có độ ấm đủ vật, nàng chỉ nghĩ uống nước, uống cái loại này sền sệt đến có thể bổ khuyết nàng cơ khát thủy, nhưng hắn thô giáp bàn tay gây trở ngại đến nàng, nàng đột nhiên tưởng một ngụm cắn chết cái này ở nàng bên thai ong ong nói chuyện người, lợi bắt đầu sao động. Muội muội, một ngàn năm, suốt một ngàn năm, chúng ta rốt cuộc thoát khỏi cái kia ác ma, rốt cuộc có thể ở bên nhau nam nhân sung sướng mà thở dài, bàn tay to ở trên người nàng hoạt động. cuối cùng dừng lại ở nàng trước ngực cắm trụy thủ địa phương Ngực một trận thật mạnh áp lực đánh tới kia đem đinh nàng trụy thủ bị rút ra tô tiểu viện cả người một giật mình cuộn cuộn không ngừng máu từ trái tim chỗ bị đưa cập toàn thân nàng đông chốc tránh ra hai mắt thân ái người rốt cuộc tỉnh nam nhân kích động thanh âm mới vừa trận mắt đã bị ủng tiến một cái ấm áp ôm ấp tô tiểu viện có chút không lấy lại tinh thần chúng ta rốt cuộc lại có thể ở bên nhau muội muội nam nhân gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực hàm dưới nhẹ cọ nàng phát đỉnh muội muội. Chẳng lẽ là bột đại nhân? Tô Tiểu Viện có chút há hốc mồm, chẳng lẽ lần này thật sự đi tương thân tương ái ôn nhu lộ tuyến? Mặc kệ thế nào, cùng bột đại nhân thành lập tốt đẹp quan hệ là rất cần thiết, cứ việc nàng bị hắn như vậy ôm thực không thoải mái. "Kaka, ngươi trước buông ta ra." Nàng giãy rủa từ hắn trong lòng ngực ra tới, có điểm không thích đứng cùng bột đại nhân như vậy ôn nhu ở chung cảnh tượng. "Làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Lại ăn một chút gì đi." Hắn lo lắng mà nhìn nàng. đầu ngón tay nhẹ nhàng thế nàng lau khô khỏe môi đỏ sậm một tay không biết từ nào đưa ra một cái máu chảy đầm địa đầu người đưa cho nàng a tô tiểu viện kinh hãi nháy mắt sắc mặt trắng bệnh thân thể bỗng chốc nhảy ra đến 10 mét xa ngoại đương thấy rõ ràng trên tay hắn xách theo đầu người khi vừa mới cái loại này gần gũi kinh hách lúc sau kỳ dị mà nàng giờ phút này thế nhưng không có thường nhân nên có ghê tởm nôn mửa nàng hậu chi hậu giác mà nhìn hai người chi gian mười mấy mét xa khoảng cách Không thể tin được chính mình theo bản năng nhảy thế nhưng sẽ nhảy đến như thế xa khoảng cách, lại không đợi nàng tới kịp thăm dò. Chính mình thể năng, đáy lòng kia cổ vừa mới mới áp lực đi xuống sao động lại bắt đầu thống trị nàng ý thức. Thân ái, ngươi làm sao vậy? Hắn có chút vô thố, một tay dẫn theo còn ở lấy máu đầu người, kinh ngạc nhìn nàng một trận thanh một trận bạch sắc mặt. Tô tiểu viện nhìn kia trường lớn chết không nhắm mắt mắt, lý trí nói cho nàng, làm một cái bình thường nhân loại, nàng hẳn là lên tiếng thét trói thai biểu đạt sợ hãi. lại hoặc là có thể lại lý trí điểm gọi điện thoại báo nguy xử lý nhưng hiện thực là nàng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp đem ánh mắt từ kia viên đầu người thượng rời đi nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia từng giọt rơi xuống trên mặt đất máu trong cổ họng càng ngày càng áp lực không được khát vọng huyệt thái dương thình thịch mà nhảy lên đầu phảng phất muốn nổ tung giống nhau cứng đờ mà duỗi tay sờ sờ chính mình quẹt môi lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình một thân ập vào trước mặt đỏ sậm máu tươi làm nàng nhớ tới vài giây trước uống đến mỹ vị thủy Không có tim đập, không có nhiệt độ cơ thể, không có mạch đập, cảm quan mệt bén, tốc độ vượt quá thường nhân nhanh nhẹn, đối máu tươi có không thể hiểu được khát vọng, này đủ loại dấu hiệu đều minh sắc mà vạch trần nàng hiện tại thân phận. Thân ái người chơi, hoan nên tiếp thu ngài tân thân phận, xét thấy ngài ở sơ cấp công lược trung ưu tú biểu hiện, hệ thống quyết định làm ngài tiếp thu càng thêm gian khổ nhiệm vụ, từ giờ trở đi, ngài mỗi một hồi công lược chung, đối thủ đem có khả năng không hề là một người, cũng có khả năng là đồng dạng có hệ thống chỉ đạo cao trí năng người chơi. chúc ngài công lược thắng lợi Nam, tao. trong cổ họng khô khốc đến như là trộn lẫn xa tô tiểu viện gắt gao nhìn chằm chằm kia viên đầu người trong mắt hồng quang ẩn hiện muốn nhào lên đi hung hăng cắn xé ý niệm càng ngày càng cường liệt nếu cắn chết bột đại nhân nói có thể hay không trở lại nguyên lai thế giới không đợi nàng tiếp tục dãy giùa lại là thùng thùng vài tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh trước mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống ba người hai nam một nữ trên người đều là anh quốc thời trung cổ cái loại này quý tộc truyền thống trang phục Xem ở Tô Tiểu Viện trong mắt, quái dị vô cùng. Trong đó cái kia xinh đẹp tóc vàng mắt lam thiếu nữ chợt lóe thân, lại hồi khi, trên tay đã nhiều một cái máu chảy đầm đìa trái tim, nàng cười hi hì, hì nhìn bên cạnh người hai cái thân sĩ giả dạng nam nhân, thanh âm thanh thúy, "Chúng ta muội muội xem ra thật là ngủ lâu lắm, lâu đến liền chính mình thân nhân cùng địch nhân đều phân không rõ." Long bàn tay nhẹ động, đem trong tay ấm áp trái tim tạo thành phai cha nàng dò ra đầu lưỡi, quyến luyến mà liếm liếm ngón tay, bộ dáng hết sức hưởng thụ. Cố nén buồn nôn xúc động, tô tiểu viện nỗ lực an ủi chính mình này chỉ là ở trò chơi, này chỉ là trong trò chơi mà thôi, những người này đều không phải thật sự người, lộng chết một hai cái thật giống như là trong trò chơi xử lý hai cái tiểu quái mà thôi, không có gì ghê gớm, thật sự không có gì ghê gớm, nàng ánh mắt cứng đờ mà từ trước mắt thiếu nữ trên người rời đi, lạc định ở nàng bên chân bột đại nhân thi thể thượng, hắn nằm trên mặt đất, trước ngực một cái thật sâu huyết động, ở hắn bên cạnh người, Là cái kia đối nàng tạo thành cực đại dụ hoặc mới mẻ đầu người. Cắt đờ gìn, đừng quá qua. Trong đó một người nam nhân nhíu như mày, nhìn bên người không kiêng nghệ gì thiếu nữ liếc mắt một cái, ngay sau đó lại đem ánh mắt lạc định ở tô tiểu viện trên người. Ta đáng thương mội mội ý ra, một ngàn năm ngủ say vẫn là không có thể làm ngươi trở nên thông minh, như thế mà dễ tin người ngoài, ngươi nên may mắn chính mình có được bất tử chi thân, mới có thể làm thượng đế lần lượt làm lơ ngươi ngu muội. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, Thương hại mà đồng tình, như là nhìn một con đáng thương mới sinh tiểu động vật. Lại là muội muội Tô tiểu viện như mày, nghi hoặc mà nhìn trước mắt ưu nhã đại khí nam nhân, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới biểu sai tình, hay là trước mắt nam nhân mới là chính bản bộ đại nhân. Vơ, ngươi dọa đến chúng ta tiểu công chúa. Một nam nhân khác vui cười ra tiếng, nhìn nàng cả kinh mắt to chừng to biểu tình, hứng thú giặt rào. Vơ, khi nỏ, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là thiếu điểm vô nghĩa, hiện tại không đem nàng mang đi. chờ vẹn đuổi theo liền phiền thoái. Kêu nữ hại như là không kiên nhẫn, hướng về phía bên người hai nam nhân lạnh lùng ra tiếng, sau đó liền tiến lên muốn đem tô tiểu viện kéo tới. Người đừng chạm vào ta. Nhìn nàng vừa mới mới bóp nát trái tim bàn tay tới bắt chính mình, tô tiểu viện cả kinh lùi lại mấy bước, một tay dùng sức đẩy ra nàng. Phanh. Một tiếng, tiêu kêu cắt đờ dỉn thiếu nữ bị thật mạnh vứt ra đi hơn 10 mét xa, chật vật mà ngã trên mặt đất. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, phảng phất không thể tin tưởng. Xinh đẹp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Viện, trong mắt là thiêu đốt lửa giận. "Xin, xin lỗi." Tô Tiểu Viện trần chừ mà nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem trước mắt thiếu nữ thiêu đốt lửa giận xinh đẹp con ngươi. "Thật nên là ngươi vĩnh thế bị vẹn kia chỉ dã thú cầm tù ở chỗ này." Thiếu nữ hung hăng mà phun câu, không màng bên người hai nam nhân ngăn trở, phất tay háo ra cổ mộ, lại không đến ba giây đồng hồ, lại lập tức bị mạnh mẽ quăng ngã trở về, phốc mà một ngụm máu tươi phun ra. là là hắn tới nàng cặp kia xinh đẹp trong con người cao ngạo không hề chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng run rẩy chúng ta đi trong đó cái kia kêu, kêu hì nò nam nhân sắc mặt rung mình tiến lên một bước chặn ngang bế lên tô tiểu viện muốn mang ta bảo bối đi chỗ nào lệnh băng thanh âm mang theo thấu xương âm hàn quanh quần ẩm ướt cổ mộ trung lệnh người sợ hãi bị hì nọ ôm vào trong ngực tô tiểu viện nhìn về phía đột nhiên đổ ở cổ mộ khẩu nam nhân tái nhợt làn ra, huyết sắc đồng tử răng nanh sắc bén kia còn lây dính không biết tên sinh vật vết máu cánh ngôi ở ảm đạm dưới ánh trăng quỷ dị vạn phần một thân thời trung cổ kỵ sĩ trang cho dù mang lên bội kiếm hắn cũng càng giống dã thu mà phi thân sĩ càng miễn bàn giờ phút này trên tay hắn còn cầm hai viên máu chảy đầm địa đầu người tô tiểu viện đống chốc đánh cái dùng mình theo bản năng mà hướng ôm chính mình nam nhân trong lòng ngực rụt rụt hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở mục tiêu nhân vật xuất hiện mục tiêu nhân vật xuất hiện quần quận không ngừng tư liệu nhắc nhở ùa vào trong đầu Tô Tiểu Viện thân thể càng ngày càng cứng đờ. Úc, này đáng chết phá hệ thống vì cái gì sớm không gọi vãn không gọi. Tô Tiểu Viện nghĩ đến giờ phút này, chính nhìn chằm chằm chính mình dã thú, thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình có thể ở không bị dã thú cắn chết dưới tình huống cùng nó yêu đương. Y giả, đến ta bên này. Dã thú nói tiếng người, Tô Tiểu Viện nhắm chặt mắt giả chết giảm thấp tồn tại cảm, tuyệt bức không thừa nhận chính mình chính là dã thú trong miệng thiếu nữ y giả. Vèn, ngươi đừng quá quá mức, liền bởi vì một chuyện nhỏ ngươi đã phong ấn ý ra một ngàn năm nàng cũng nên đã chịu giao hấn ông tô tiểu viện hì nọ trấn an mà vô vô nàng gối không hề có giao người ý tứ không khí trong nháy mắt căng thẳng đến mức tận cùng chiến hỏa chạm vào là nổ ngay tô tiểu viện tuyệt vọng căn cứ bột vĩnh tồn hoàng kim định luật nàng giờ phút này đứng thành hàng lựa chọn liền không hề trì hoãn dây rủa từ hì nọ trong lòng ngực bò xuống dưới nỗ lực tâm lý xây dựng một trăm lần nàng chậm dài hướng tới đối diện cả người lây dính máu tươi nam nhân đi đến Toàn lực gáp lực chính mình sợ hãi, làm chính mình biểu hiện đến giống cái người bình thường thân cận chính mình thân nhân. Kaka, Nàng thấp thấp mà kêu một tiếng, ngoan ngoãn đứng yên ở hắn bên cạnh người. Mặt khác ba người không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, cái kia tóc vàng thiếu nữ càng là nhịn không được chửi ầm lên. Ta đã sớm nói qua nàng sẽ không theo chúng ta đi các ngươi cố tình không nghe. Nàng đã sớm đã quên, đã quên nam nhân kia không phải chúng ta người nhà mà là ăn người dã thú. đã quên hắn thích nhất dùng chủy thủ đem chúng ta một phong mấy trăm hơn một ngàn năm đã quên hắn từng một lần lại một lần giết chết nàng ái nhân đối thượng tóc vàng mỹ nữ phẫn nộ khiển trách ánh mắt tô tiểu viện vô tội mà mềm máu nha mọi người đều là ra tới hôn đến a ra tới hôn trạm phía đối diện rất quan trọng ngươi có biết hay không a thiếu nữ một đại nhân chính là ta đầu quả tim vận mệnh căn ngươi có hiểu hay không a loại này bị người đương phản đồ đối đãi cảm giác thật là mệnh không yêu ta đồ vật ai cũng chưa tư cách chạm vào lạnh leo thanh âm quanh quẩn ở bên thai tô tiểu viện chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng vừa mới phản ứng lại đây dã thú bột trong miệng đồ vật chính là chính mình thời điểm người đã bị ôm vào một cái tràn ngập mùi máu tươi ôm áp nhanh chóng nhảy ra cổ mộ trăm dặm xa lưu tại cổ mộ chung ba người sắc mặt khác nhau lại tất cả đều mấy không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra phía sau lưng mồ hôi lạnh to nước chương 29 mươi chín thuần khiết bệnh tiểu nhảy lên nhảy lên lao nhanh lao nhanh bên thai là phụ phụ tiếng gió cùng và áo phiên vũ thanh âm tô tiểu viện dám thể nàng cả đời cũng chưa nhanh như vậy quá huyền chuyển nhẹ nhàng quá hết thể trong trí nhớ có thể tìm thấy được phương tiện giao thông vào giờ phút này tất cả đều tốn bạo nàng phảng phất biến thành một con long mật huyền chuyển nhẹ nhàng đến không có nửa điểm lực lượng bị ôm vào một cái lạnh băng ôm ấp nơi nhìn đến trăm dặm ở ngoài sơn thủy cảnh sắc thu hết đáy mắt cuối cùng nàng bị phóng tới một tòa xa hoa trang viên nhập khẩu diện tích rộng lớn trang viên trung tâm là to lớn âu thức lâu đài mỹ lệ đồ sộ Tô tiểu viện nhìn mắt bên cạnh người an tĩnh đến quỷ dị nam nhân hắn tựa hồ không thích nói chuyện dọc theo đường đi cũng chưa mở miệng hơn nữa cả người như là làm bằng sát bị hắn lặc ở trong ngực như là bị mạnh mẽ áp giải ở một khối cự thạch thượng nàng to mò mà duỗi tay méo méo chính mình cánh tay ân mềm mại cho nên hẳn là không phải quỳ hút máu thể chất vấn đề cuối cùng là thả điểm tâm giờ phút này chính trực thái dương kịch liệt buổi trưa bọn họ đứng ở một cây đại cây táo cự ấm hạ, tô tiểu viện kỳ thật rất khó chịu Trong cổ họng như là tạm thứ gì, khát khô đến lợi hại, nàng có thể tưởng tượng chính mình sắc mặt khẳng định rất khó xem, hơn nữa chính ngọ ánh mặt trời cũng làm nàng thập phần không thoải mái. "Linh chủ, ở ngài đi ra ngoài trong lúc, hợ mắn lại xuất lĩnh người sói giết chết chúng ta 10 tên đồng bạn. Bọn họ đêm nay ở pháp khu có chúc mừng ti." Một hàng hắc y gì bọc thân người hầu đón nhận tiền đến, cung kính túi đầu, mở miệng chính là cầm đầu một người tái nhợt mảnh khảnh nam nhân. "Y dạ, thấy được sao? Chính là ngươi ngu xuẩn" dẫn tới chúng ta hôm nay lần nữa thương vong. Ngươi nên may mắn vừa mới không chút do dự lựa chọn cùng ta cùng một trận chiến tuyến, bất quá, ta không cần heo đồng đội. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, như là nhìn một con sức chiến đấu phụ thành cặn bã tiểu chim non, ghét bỏ mà thương hại. Tô Tiểu Viện, nga không, hiện tại hẳn là ý ra bù dạn ổ, nàng xấu hổ mà nuốt nuốt nước miếng, ngốc bức dường như nhìn trước mắt cao lớn nam nhân, nỗ lực đem chính mình đắp nặn thành sùng bái thần tượng nao tàn tiểu fans, duỗi tay nhẹ túm tún bộ đại nhân ống tay áo. nhỏ giọng bảo đảm ý dạ nhất định sẽ vinh viên đứng ở ca ca bên này nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng còn tính thảo hỷ hắn chỉ là nhịu nhữ mày nhìn nàng thật lâu sau sau đó liền nhấp môi không hề ra tiếng hệ thống công lược biểu hiện phàm là loại này duy ngã độc tôn biến thái đều thích hưởng thụ người khác thần phục khoái cảm tuy rằng trong lòng trơ trẽn cần phải mau chóng làm vẹn bù dạ nổ đối chính mình rỡ xuống đề phòng đem nàng trở thành người một nhà nôn ngữ thượng lấy lòng là tất yếu tô tiểu viện như vậy an ủi chính mình Đứng như vậy ngốc xuẩn mà hướng tới ta cười, rất khó xem. Mặt vô biểu tình mà liếc nhìn nàng một cái, bộ đại nhân dẫn đầu tiến vào lâu đài. Tô Tiểu Viện. Hệ thống nhắc nhở, thân ái người chơi, thỉnh chú ý bán manh cùng bán xuẩn khác nhau. Tô Tiểu Viện. Thu hồi xấu hổ gương mặt tươi cười, Tô Tiểu Viện cùng đang ở cung kính chờ mệnh lệnh một loạt áo đen nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Thật lâu sau, nàng thật sự là khát đến lợi hại, muốn vào thành bảo uống nước, lúc này mới căng ra đầu mở miệng cái kia có thể cho ta đem dù sao nàng từ dưới bóng cây thăm dò nhìn nhìn trên cao mặt trời chói trang nhớ mang máng quỷ hút máu là sẽ bị thái dương phơi thành cho hôi tuy rằng vừa mới bộ đại nhân giống như chút nào không chịu ảnh hưởng cầm đầu nam nhân giống như kinh ngạc nhìn nàng một cái thấy nàng không giống như là ở nói giỡn hắn tái nhợt mảnh khảnh trên mặt biểu tình có chút quái dị lại vẫn là cung kính mà đáp ý giả tiểu thư ngài là tôn quý thuần huyết quý tộc không cần nghỉ lại anh nắm nhẫn đến nội dù Ngài là chỉ những nhân loại này dùng để che vũ cũ nát công cụ sao? Tô Tiểu Viện Nàng nhìn mắt hắn ngón áp út thượng mang một quả nhẫn, lại xem hắn trong mắt kinh ngạc, cảm thấy chính mình bị một cái người hầu coi rẻ. Căn cứ dục đương hảo bột chân chó tất trước xử lý bột nhanh bước nguyên tắc, Tô Tiểu Viện thẳng thắn lưng, xài bước từ dưới bóng cây đi ra, dưới ánh mặt trời tạm dừng 3 giây lúc sau, xác định chính mình không có bị nướng đến tư tư rung động, cố ý thanh thanh khô giáo hết hầu, nàng ra vẻ ngạo mạn mà ra tiếng bổn tiểu thư không cần ngươi một cái đê tiện người hầu tới nhắc nhở ta thân phận kêu ngươi chuẩn bị dù ngươi chỉ lo chuẩn bị tốt đó là đúng vậy nàng vừa ra thanh đoàn người tính cả vừa mới còn mắt lộ ra hoài nghi nam nhân tất cả đều sôi nổi cúi đầu không hề có nửa phần nghi ngờ huyết thống thật là cái thứ tốt đạp tiểu giày ra tô tiểu viện đang đang dọc theo bột đại nhân bước chân vào thành bảo đi lâu đài cổ nội thật dài trên bàn cơm trừ bỏ hầu ở bên cạnh từng hàng trầm mặc người hầu cũng chỉ có tô tiểu viện một người ngồi Nàng đôi tay cứng đờ mà phủng trong tay cái ly, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ, còn có sâu trong nội tâm từng đợt không chịu khống chế cơ khát sao động, làm nàng rành mạch mà minh mạch, trên tay nàng chính phủng, là giờ phút này đối nàng cực có dụ hoặc lực máu, mới mẻ người huyết, mà không phải ôn khai thủy. Vẹn bù ra nổ khẽ tựa vào đối diện trên sofa, tiểu cơ một đốn lúc sau, tùy ý mà buông ra trong tay tóc vàng nữ lang, hắn xoa xoa khỏe môi vết máu, kia tóc vàng nữ lang ánh mắt dại ra mà lui xuống. hắn lúc này mới đem ánh mắt lạc định ở tô tiểu viện trên người không có bất cứ thứ gì có thể so sánh mạch máu nội lửa nóng chất lỏng ý ra ngươi chừng nào thì cũng học xong giả nhân giả nghĩa hắn ánh mắt màu đỏ tươi mang theo dã thú càng rỡ trong mắt còn nhuộm dần chưa rút đi hưởng lạc chi sắc lạc định ở nàng năm cái ly hơi hơi phát run trên tay khinh miệt mang theo trào phúng xem ra cái kia ti tiện nhân loại thật là đem ngươi dạy hư cắt đờ dỉn cuối cùng làm đúng rồi một sự kiện nói đến những lời này thời điểm Hắn trong mắt cuối cùng một chút đỏ sẫm đã rút đi, duy còn lại mù mịt tôn quý đạm kim. Bị hắn tôi độc giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tô tiểu viện nắm cái ly tay run lên, đi vẫn là cố nén không có né tránh hắn rắn độc giống nhau âm lênh ánh mắt. Nàng đương nhiên biết hắn trong miệng ti tiện nhân loại chỉ chính là ai, chính là ở cổ mộ chung bị cái kia tóc vàng thiếu nữ cắt đở rỉn sống sờ sờ móc ra trái tim nam nhân. Hệ thống tư liệu nói cho nàng, ý giả sở dĩ sẽ bị vẹn phong ấn tại cổ mộ chung hơn một ngàn năm. chính là bởi vì cùng ti tiện nhân loại rơi vào bể tình cuối cùng thế nhưng ngu xuẩn mà dâng ra chính mình thuần huyết muốn đem ái nhân chuyển hóa thành vĩnh sinh quỷ hút máu đáng tiếc lại lọt vào ái nhân phản bội đem nàng thuần huyết hiến cho vẹn cường đại nhất đối thủ lang vương hờ mặn. được đến thuần huyết hờ mặn chế tạo ra cường đại hôn huyết quân đoàn làm vốn nên thuộc về quỷ hút máu gia viên đi bước một chôn vùi, vì thế mới tạo thành bọn họ hôm nay khuất cư một góc cục diện tô tiểu viện thật mạnh nuốt nước miếng một cái không biết là xuất phát từ đối ẩm trung máu khát vọng Vẫn là xuất phát từ nội tâm khăn trương, chơ mắt mà nhìn, đối diện rõ ràng ở vào lửa giận giữa nam nhân từ trên sofa đứng dậy, hướng tới nàng đi bước một tới gần. Nàng như là bị buộc đến góc tường vô tội tiểu động vật, nửa điểm cầu sinh suy nghĩ cũng không. Tô tiểu viện rõ ràng biết, giờ phút này hẳn là hướng hắn biểu đạt chính mình tuyệt đối trung thành, để sẽ không lại bị phong ấn cái một ngàn năm. Đáng tiếc quá mức cường đại áp lực làm nàng liền tư duy đều trở nên thong thả, chơ mắt nhìn hắn đứng thẳng ở chính mình trước người. chỉ bạc đường viền và táo nhẹ quét nàng dày ra. Vì cái gì ngươi luôn là học không ngon đâu, đáng thương ý ra, những cái đó ti tiện nhân loại có thể mang cho ngươi, chẳng qua ngắn ngủi vui thích, chỉ có ta, mới có thể vĩnh sinh bất diệt, dẫn dắt ngươi đứng ở quyền lực đỉnh. Hắn hàng băng giống nhau đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi vào nàng cằm, khiến cho nàng đối thượng chính mình mắt, khi nào bắt đầu, ngươi cũng học xong lệnh người ghê tẩm sợ hãi rồi rẻ Bị bắt ngẩn đầu lên nhìn chăm chú vào hắn, đây là tô tiểu viện lần đầu tiên chính thức mà đánh giá vẻn bù ra nổ nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình bất tử thuộc tính mặc dù là giờ phút này bị hắn mạnh mẽ rỡ xuống cằm, một lát sau cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu nhưng loại này che trời lấp đất mà đến áp lực vẫn là làm nàng cả người bản năng căng thẳng đến mức tận cùng hắn đã thay cho kia thân dính đầy máu tươi kỵ sĩ trang ăn mặc giống cái văn minh nhân loại đạm kim sắc tóc dài hơi cuốn, tùy ý mà rối tung ở sau đầu một thân ưu nhã trang phẫn hoàn mỹ quý tộc phong phạm kia trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng là hình dáng rõ ràng ngũ quan thái độ bình thường hạ đạm kim sắc đồng tử còn có kia đạm huyết sau yêu dị đỏ sầm môi mỏng mang cho người một loại âm lãnh xâm hàn cảm giác hắn hơi thấp hèn thân lạnh băng hơi thở nhẹ phẩy ở nàng trên mặt tái nhợt đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve nàng đồng dạng lạnh băng gương mặt thanh âm mang theo hàn tịch nhẹ nào ý ra kế vở đám người phản bội lúc sau người rốt cuộc làm ta đánh mất cuối cùng một chút đối người nhà khoan dung có lẽ lần này ta hẳn là lại nhân từ một chút làm chính ngươi làm ra lựa chọn. hắn lệnh băng đại trưởng nhẹ nắm trụ nàng mướt mồ hôi tay nhỏ, đem một phen tinh mỹ bạc chất truy thủ giao cho nàng lòng bàn tay. vô điều kiện phục tùng, vẫn là vô thiên nhật tự mình trục xuất. hắn cấp ra lựa chọn. tô tiểu viện gắt gao méo kia đem truy thủ, như là tiểu hải tử méo một viên kéo rất tuyến lựu đạn, nhiều nắm lấy một lát liền sẽ bạo liệt. nàng đương nhiên biết thanh truy thủ này là cái gì, duy nhất có thể đối phó thuần huyết quý tộc cường đại vũ khí, chỉ cần một đao thọc nhập trái tim. Liền có thể làm bình thường quỷ hút máu nháy mắt hôi phi yên diệt, mà nàng phía trước ở cổ mộ trung, chính là bị như vậy một phen truy thủ, gắt gao đinh ở lạnh băng trong quan tài không thể động đậy, giống cái. Hoặc tử nhân, hắn vẫn cứ động tác ôn nhu mà nhẹ nhàng thế nàng theo phát, như là săn sóc đại gia trưởng Trấn an ủy khuất hài đồng, chỉ bạc đường viền màu trắng cổ tay háo khẽ chạm qua cái chán của nàng, mang đến từng trận máu mỹ vị áng canh, sền sệt mà dày đặc, làm nàng không chịu khống chế mà mắt lộ ra hừng quang. áp lực không được đối máu tươi khát vọng làm nàng trên trán bắt đầu mồ hôi lạnh thẳng hạ, cả người mỗi một tế bào đều kêu gào khát, khát. Y khát. Dạ Vinh Thế chỉ chung với Kaka ca ca một người. Ở hắn kiên nhẫn dùng xong trước một giây, Tô Tiểu Viện phanh mà ném ra trong tay truy thủ, lạnh băng đến dọa người tay nhẹ phủ lên hắn mu bàn tay, lông mi nhẹ lườm, đối thượng hắn đạm kim sắc đồng tử, nhẹ giọng mở miệng, ý ra nguyện trả giá bất luận cái gì đại giới, đổi đến Kaka ca ca tha thứ. Một cái tay khác cử quá trên bàn chén rượu, nàng một ngụm đem ly chung máu uống cạn hương hoạt chất lỏng xẹt qua khát khô ít hầu làm nàng trong nháy mắt tràn ngập lực lượng phản phất thiếu thủy con hứng cá rốt cuộc quay về đại dương người huyết tư vị thật đúng là kỳ diệu nhìn trước mắt thuận theo tiểu thiếu nữ vẹn mặt vô biểu tình cặp kia đạm kim sắc con người hơi chọn hắn kỳ thật đã nhớ không nổi từ trước y dạ là bộ rắng gì thân cận nữa huyết thống một ngàn năm thời gian hắn lại chuyển hóa quá nhiều ít cùng mạch quỷ hút máu đánh quá bao nhiêu lần đại chiến Hắn không có thời gian nhớ rõ một cái cùng hắn từ nhỏ không cảm tình phế vật duy nhất lưu lại ký ức, cũng bất quá là hai điểm, ý Dạ phản bội qua hắn, phá hủy làm thuần huyết loại tôn quy cùng tiêu ngạo, nếu có thể, hắn sớm tại một ngàn năm trước cũng đã phóng làm nàng huyết làm nàng theo gió thanh hóa. Ý Dạ ngu muội mà vô tri nàng luôn là dễ dàng như vậy mà nhanh chóng rơi vào bể tình, sau đó ở cái gọi là ái nhân suối dục hạ, thương tới hắn sau lưng thọc đao. Giờ phút này nàng lại cụp mi rũ mắt về phía chính mình cúi đầu. thành kính mà trung trinh, phảng phất tín đồ đuổi theo chính mình cả đời tín ngưỡng. Có lẽ là một ngàn năm lệnh băng ngủ say sợ hãi nàng, làm nàng bức thiết mà muốn tìm kiếm tự do cùng che chở, có lẽ nàng giờ phút này chỉ là cố ý yếu thế, chờ tới rồi thời khắc mấu chốt lại cho chính mình trí chí mạng một kích, chính là nàng phương pháp rõ ràng so vở những cái đó lệnh người chán ghét ra hỏa càng có thể thảo hắn niềm vui. Rốt cuộc, cường giả chân chính, ai sẽ để ý một con tiểu động vật chủ tính đâu? Nàng sở hữu mưu hoa cũng hảo. âm nhu cũng thế trong mắt hắn tất cả đều không đáng giá nhắc tới ta rất tò mò là cái gì thúc đẩy ngươi thay đổi thái độ hắn nhẹ nhàng mà đem nàng ôm đến trên ủi, lạnh băng gương mặt cọ nàng đồng dạng không có độ ấm khuôn mặt thanh âm ôn nhu mà lưu luyến gần như thấp hống ngươi nên cùng ngươi cái khác ca ca tỉ tỉ giống nhau phản bội ta rời xa ta rồi lại buồn cười mà sợ hai ta hắn môi nhẹ nhàng lướt qua nàng khỏe môi đầu lưỡi nhẹ thăm liếm tẫn nàng khỏe môi còn thường một giọt vết máu gần như động lại máu làm hắn buồn nôn nhưng thiếu nữ cánh môi lạnh mềm lại làm hắn ngăn không được lưu luyến môi mỏng ở nàng cánh môi thượng ái muội mà nhẹ cọ đêm nay pháp khu hờ mằn khánh công yến sẽ làm ta nhìn đến ngươi thỉnh cầu ta tha thứ thanh ý muội muội hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên ghế tùy tay lôi kéo quá một bên chờ mệnh một cái nữ lang sắc nhọn hầm răng tư mà một tiếng khảm tiến nàng giữa cổ động mạch tấm tắc có thanh liếm mút thanh quanh quẩn ở sâm tịch đại sảnh hắn thanh âm mang theo tùy tính thậm chí mang theo ẩn ẩn sung sướng, cũng không phải giả tâm thử, càng không có ra vẻ dối trá quá nhiều yêu cầu. Đem thuần khiết ấu thú ném vào bầy sói, là giáo hội nàng thị huyết bước đầu tiên, vẹn vụ dạ nộ trước sau tin tưởng vững chắc điểm này. Chương 30 muội muội thuần khiết bệnh tiểu. Đối với Tô tiểu viện tới nói, trở thành quỷ hút máu, trừ bỏ mỗi ngày một ngày tam cơm đúng hạn cung ứng người huyết ở ngoài, một cái khác lớn nhất sinh hoạt tập tính thay đổi, là ở đêm khuya, yên tính ban đêm trở nên dài lâu mà gian nan, nàng không hề cảm thấy buồn ngủ. thậm chí cả người đều có dùng không hết lực lượng thân thể như là bị giãn ra đến mức tận cùng mỗi một tế bào đều kêu gào tràn đầy phong thích cả người phản phất bị giam giữ vây thú ghé vào miệng cống bên cạnh thời khắc khát vọng phá cửa mà ra giờ phút này ở mất khống chế vặn gãy một cái hầu ứng cổ lúc sau nàng khiếp sợ mà xúc ở góc giường nhìn trên mặt đất hai mắt chừng to chết đi thanh tuấn hầu ứng tràn ngập xương đỏ trong mắt một mảnh thủy xác khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cổ giống bị một con bàn tay to bốc chặt Nàng sau một lúc lâu đều nghẹn ngào không ra một chữ. Nàng không nghĩ giết hắn, nàng chỉ là tưởng nói cho hắn, chính mình hiện tại không nghĩ uống máu, làm cho hắn đừng lại đến phía nàng. Nhưng hắn trần chờ không nghe mệnh lệnh phản ứng làm nàng trở nên không chịu không chế. Nàng đại não chung thậm chí đều còn không có tới kịp làm ra phản ứng, trên tay cũng đã có động tác. Cho tới bây giờ, người nọ cổ cốt vỡ vụn xúc cảm đều còn dừng lại ở nàng đầu ngón tay, tay nàng ngăn không được phát run, như thế nào đều nắm không thẩn cả người đều là thực cốt tâm hàn dây nặng khắc hoa đại môn bị mở ra, một thân ưu nhã quý tộc giả dạng vẻn tiến vào, thấy trên mặt đất nằm thi thể, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, lập tức dạo bước đến trước giường, lệnh băng đại trưởng đem nàng từ giường rác lôi ra, cặp kia đạm kim sắt trong con ngươi mang theo mê hoặc nhân tâm ý cười, phảng phất tự đắc, lại tựa hồ vừa lòng, đây là cường giả sinh tồn, ý ra ngươi cuối cùng không quên chính mình bản năng, hắn tay thực to rộng, một bàn tay là có thể đem nàng đôi tay toàn bộ bao vây trong đó, đồng dạng lệnh băng độ ấm. ai cũng không thể mang cho ai ấm áp nhưng hắn lại tựa hồ tâm tình thực hảo rất có hứng thú từng cây vớt ve nàng tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đem tay nàng nắm tiến lòng bàn tay thanh âm khàn khàn chung mang theo đắc ý cùng hưng phấn chúng ta bản chất không có gì bất đồng hắn nói gan từng chữ một phảng phất tình nhân gian triền miên thì thầm từng câu từng chữ lượn lờ ở nàng bên hai, như thế nào đều tản ra không đi tô tiểu viện cả người bỗng dưng cứng đờ huyết sắc trong mắt hơi nước tràn ngập thân thể ngăn không được run rẩy nàng cùng hắn không có gì bất đồng giống nhau đều là thị huyết giác thú dây nặng bức màn che giấu hạ phong nội chỉ có mơ hồ nhẹ nhẹ ánh sáng di động giờ phút này yên tĩnh một mảnh áp lực đến làm người liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nàng có cái gì lập trường khinh thường hắn thậm chí chỉ trích hắn đồng dạng đều là bị thú tính thao tác biến thái sinh vật mà thôi nàng ngầm đầu cặp kia cùng hắn tương tự trong con ngươi mang theo buồn bã tô tiểu viện hiện tại thậm chí suy nghĩ nàng có lẽ hẳn là chết ở nhiệm vụ này chung Như vậy ít nhất không cần miễn cưỡng chính mình đi bước một đạp thoái cuối cùng điểm mấu chốt, nàng là người, không phải giá thú. Ta chỉ là không chê không được chính mình. Nàng thanh âm khô khốc đến liền chính mình đều cảm thấy khó nghe, ánh mắt nhìn hắn trương dương ngũ quan, mảnh khảnh ngón tay gắt gao túm hắn đại trưởng như là túm chính mình cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Nàng trong mắt ẩn nhẫn hơi nước tựa hồ xảo rượu mà xúc động hắn mổ một cây chết lặng thần kinh, cặp kia hàng năm chỉ có âm lãnh cùng giả cười đạm kim sắc đồng trong mắt Lần đầu xuất hiện khác cảm xúc, tuyên lâu mà sâu xa. Hắn yêu thương mà hôn môi nàng phát đỉnh, như là cao lớn phụ thần cẩn thận chấn an chính mình mê mang con đàn dân, ta đáng thương bảo bối, này không phải ngươi sai, ngươi sai chỉ sai ở so với kia chút đê tiện nô bục càng cường đại mà thôi, bởi vì cường đại, cho nên những cái đó còn kiến sinh mệnh liền trở nên không đủ vì tích. Là ngươi chuyển hóa bọn họ, cho bọn họ vinh sinh ban ân, miễn với bệnh tật bối rối, ngươi đương nhiên là có quyền lợi đem như vậy ban ân thu hồi, tùy thời đều có thể Nói ra những lời này thời điểm, hắn tay háo rộng chung bàn tay vung lên, trên mặt đất lạnh băng thi thể trong khoảnh khắc bị liệt hỏa thiêu làm hôi phi, lạc tán tại chỗ. Quả thực như hắn lời nói, con kiến giống nhau sinh mệnh. Ngươi lúc trước? Cũng là cái dạng này sao? ca ca. Bị hắn nhẹ ủng ở trong ngực tiểu thiếu nữ đột nhiên thấp thấp ra tiếng, mang theo thật cẩn thận mà thử. Hỏi ra những lời này thời điểm, tô tiểu viện bản năng khẩn trương, nàng không xác định tại đây loại thời điểm, hỏi ra loại này có thể nói thăm người vấn đề. Có thể hay không tao tới hắn bạo nộ, nhưng hắn hiếm khi có tính tình tốt thời điểm, bỏ lỡ lần này cơ hội liền rất khó lại tìm lần thứ hai, chưa bao giờ có giờ khắc này, nàng vô cùng bức thiết mà muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời đi cái này khủng bố thế giới. Ta thân ái công chúa, xem ra ngươi đã quên mất chúng ta quá khứ. Hắn khỏe môi độ cung chậm rãi dơ lên, dần dần dừng hình ảnh thành một cái cổ quái tươi cười, đa tình mà mi mị, mị, lại xâm tịch đến làm người phát lệnh, vì đối phó người sói, chúng ta vĩ đại phụ thân chế tạo ra chúng ta so trăng bạc cùng càng cường đại vũ khí giống như ngươi vừa mới sở biểu hiện như vậy thuần trùng sơ đại quỷ hút máu sở hữu cảm xúc đều sẽ bị phóng đại đến mức tận cùng chẳng sợ chỉ là một đinh điểm sinh khí cuối cùng cũng sẽ hội tụ thành phẫn nộ đại dương minh ngông ở phụ thân lại một lần cửa trách chung ta không chế không được cắn hắn lần đầu tiên nếm tới rồi người huyết mỹ vị hắn nói lạnh băng cứng rắn gương mặt nhẹ cọ nàng cổ bàn tay to từng cây thưởng thức tay nàng chỉ đạm kim sắc trong mắt lập loè kỳ diệu quang hoa Ngươi có lẽ không biết, chúng ta trí ái phụ thân đại nhân, hắn ngay lúc đó ánh mắt, so với ta càng giống một con giã thú, hận không thể nhào lên tới đem ta cắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn lại không dám tiến lên, hắn ở sợ hãi, hắn thế nhưng sợ hãi chính mình hải tử. Ngươi giết chết phụ thân. Tô Tiểu Viện sắc mặt đột nhiên đại biến, nỗ lực tìm tòi trong đầu ký ức, nhưng lại toàn là trống giống, cái gì hữu dụng tin tức đều không chiếm được. Ngươi quá coi thường chúng ta vĩ đại phụ thân rồi. Hắn trào phúng mà cười. Hắn liên hợp cường đại nhất vũ sư, dùng chúng ta huyết, chế tạo ra sử thượng đệ nhất phê con lai. Tập kết lang tộc mau lẹ cùng huyết tộc hung tàn, con lai thành hắn tân sủng, đã từng bị hắn tôn sủng là cường đại vũ khí chúng ta, đã hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Vậy ngươi sau lại như thế nào sẽ tô tiểu viện còn vội vàng mà muốn biết sau lại đến tuột cùng lại đã xảy ra chuyện gì, nàng trong đầu thân thể này bản thân ký ức hôn loạn thành một đoàn đại bộ phận đều là cùng bất đồng nam nhân nói chuyện yêu đương đoạn ngắn, tao loạn bất ham. Nàng dò hỏi nói lại ở chạm đến hắn dần dần trở nên màu đỏ tươi ánh mắt sau, thanh âm đột nhiên im mặt Cúc cưng, ngươi quên đi sự tình quá nhiều. Hắn xâm hàn ánh mắt xẹt qua nàng ham học hỏi khuôn mặt nhỏ, lạnh lẽo lòng bàn tay khẽ chạm nàng lòng bàn tay, khàn khàn trong thanh âm mang theo rõ ràng không vui. Thực xin lỗi, ca ca. Tô tiểu viện thu hồi cảm xúc, thấp thuận ra tiếng, một tay đếm thử tính mà nhẹ phủ lên hắn lạnh băng mu bàn tay. Hắn xâm hàn tầm mắt dừng ở nàng trắng non tay nhỏ thượng. dừng hình ảnh thật lâu sau mới rời đi thanh đạm lời nói chung nghe không ra là không vui vẫn là cái khác cái gì là ở vì ngươi đã từng dễ tin người khác ngu xuẩn xin lỗi vẫn là ở vì ngươi vừa mới không lễ phép nếu là người trước nói ngươi đã chân thành biểu đạt tạ tội ý tuy rằng ta còn không có quyết định tiếp thu hắn tâm tình tựa hồ lại trở nên sáng ngời vài phần chót mũi nhẹ cọ nàng khuôn mặt mặc dù là cảm thụ không đến độ ấm hắn vẫn cứ làm không biết mệt ta ở vì ta mấy chục thế kỷ tới nay ngây thơ vô tri tạ lỗi không có tránh đi hắn thân mật tới gần, nàng thanh âm nhẹ đến phảng phất nghe không thấy, lại chân thành đến trong suốt, trong lời nói mỗi một phần tình cảm, hắn đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Vì ở vô số thế kỷ phía trước, ở phụ thân lần đầu tiên đánh chửi ngươi thời điểm, ta bận về việc ham chơi chưa từng ngăn cản, ta xin lỗi, vì ở ngươi cùng phụ thân quyết liệt sau, ta do dự, không thể kiên định mà đứng ở cạnh ngươi, ta xin lỗi, vì ở ngươi bị đại lượng con lai đuổi giết mấy cái thế kỷ, độc thân chiến đấu hăng hái. ta lại một mình xa vào với cùng nhân loại một lát vui thích, ta xin lỗi. huyết thống, đem chúng ta gắt gao liên hệ ở bên nhau. Kaka, ta không muốn làm ngươi độc thân chiến đấu hăng hái. nàng ánh mắt lửa nóng mà xích thành, quá nhiều tiền lệ làm tô tiểu viện rõ ràng mà minh bạch, nàng là ở đánh cuộc, ở đánh cuộc mệnh, từng hạng vạch trần chính mình tội ác, từng hạng vạch trần hắn vết sẹo, nếu vô pháp đổi lấy hắn tín nhiệm, chờ nàng lại sẽ là ở lạnh băng quan tài chung hơn một ngàn năm. thời gian phảng phất trong nháy mắt đình trệ. Mỗi một giây đều trở nên giống như một thế kỷ dài lâu, tô tiểu viện có thể cảm giác được chính mình đỉnh đầu đến từ chính hắn sáng quắc tầm mắt, như là bảy tháng liền dương, năng đến người cả người thiêu đau, liền thần kinh đều ken ken rung động. Người theo chân bọn họ không giống nhau. Thật lâu sau, nàng bị ủng tiến một cái lạnh băng đông cứng ôm ấp, hắn khàn khàn ám trầm ngữ điệu mang theo khắc động lòng người, ta không tin huyết thống, nhưng ta nguyện ý tin tưởng giờ phút này người, ở ngươi lại một lần bị ti tiện nhân loại nam nhân dụ dỗ đi phía trước ta cho ngươi chỉ ở sau ta vinh quang. Chúc mừng người chơi, mục tiêu nhân vật hảo cảm độ 10. Trong đầu truyền đến thanh âm, làm Tô Tiểu Viện mấy không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng thân mình mềm xung dưới, bị hắn ôm vào trong ngực, như là mất sức lực chim non. Ý dạ vinh thế chung với Kaka. Tâm lý ám chỉ giống nhau, nàng luôn là tìm kiếm mỗi một cái khả năng cơ hội hướng hắn giáo huấn như vậy một câu, mà vô luận thật giả, nói như vậy tổng có thể thảo đến hắn một lát niềm vui. Như thế dễ dàng mà bị lấy lòng. nếu không phải quá không thèm để ý đó là quá mức để ý tô tiểu viện không xác định vẹn là thuộc về nào một loại đêm khuya qua đi ở sáng sớm tiến đến một khắc trước ngoài cửa sổ phương xa chân trời vẫn là một đường mặc nhiễm mông lung nhu bạch quăng vào cửa sổ nhắc nhở săn thực thời khắc buông xuống những cái đó cấp thấp người sói chiêm cứ thuộc về gia viên của chúng ta ý ra ngươi biểu hiện trung thành thời khắc tới hắn đạm kim sắc trong mắt nhảy lên nóng cháy ánh lửa ở nàng bên thai tê tê nói nhỏ dây nặng bức màn bị một phen kéo ra Giống như một hồi chiến tranh kéo ra màn che, nhạy bén tầm mắt có thể là được, ở bất đồng ở nơi này Yên Lặng phát Khu, một mảnh ca vũ đúc lên, ngập trong vàng son, người sói nhóm ở chúc mừng, chúc mừng lại đoạt lại tân thổ địa, đưa bọn họ từ địch, huyết tộc sinh tồn phạm vi lại áp súc một vòng, hơn nữa còn ở Ngưu Hoa tiếp tục chiếm lĩnh tân địa bàn, chung đến ở trên mảnh đất này xương vương. Chương 31 muội muội thuần khiết bệnh tiểu. Từ huyết tộc lâu đài cổ, đến bị lang tộc chiếm lĩnh phát Khu. Tô Tiểu viện cảm giác chính mình phảng phất đã trải qua hai cái thế giới, một cái là nặng nề đến làm người phát lệnh tinh mịch, một cái là ồn ào náo động đến làm người sao động phấn hoa. Đầu thu trường nội, đám đông ồ ạt, gào giống thanh, tiêu gào thanh, tiếng gúi gọi ở mỹ, hưng phấn tiếng cười to, dân cờ bạc hô lớn hạ chú thanh, hết đợt này đến đợt khác, đứng yên ở lầu hai thính phòng, nhìn phía dưới sao động đám người, nàng cảm thấy như là đang xem một hồi tuồng, phía dưới những cái đó khổng võ hữu lực người thanh niên, vô luận nam nữ. Lửa lộ bên ngoài cánh tay thượng đều có lang tộc đồ đằng hình xăm, dâng lên mà giữ tận. Nhìn đến cái kia trên đầu đều là biếm tóc nam nhân sao? Đó là lang tộc trưởng lão Kiều Tư, nhiệm vụ của ngươi chính là đem trên mặt hắn hưng phấn ý cười sẽ rách thành thống khổ mảnh nhỏ, ý ra, làm ta nhìn đến ngươi cầu xin tha thứ thành ý. Vẹn đứng ở Tô tiểu viện bên hai, nhẹ giọng thì thầm, ngưng tụ ở cặp kia đạm kim sắc trong mắt ý cười, gần như tà ác. Tô tiểu viện nhìn về phía hắn sở kỳ nam nhân kia, hắn bị quay trung quanh ở đám người ở giữa thân thể là vượt quá thường nhân cường tráng suốt có ba cái nàng như vậy đại tô tiểu viện dùng sức nuốt nước miếng một cái như là ăn cơm bị nghẹn trụ ra hành giả tới trong đám người không biết là ai buộc phát ra một tiếng gào giống theo sau liền lâm vào một mảnh hỗn loạn đấu thú trường đại môn bị từ bên ngoài ầm ầm mà khai tuấn nam mỹ nữ ba người tổ hợp tiến nhanh mà nhậm sở kinh chỗ đều làm máu tươi văng khắp nơi tàn thi cụt tay tá đầy đất là ở cổ mộ trung ý đồ mang đi nàng kia ba người vờ khi nọ cắt đờ gìn. ba người hoàn mỹ phối hợp làm nàng hoàn toàn kiến thức thuần huyết quý tộc lực lượng đầu thú trường nội vừa mới còn tràn ngập hưng phấn kêu gọi thực mau liền biến thành thảm thống chú lên những cái đó thân cường thể tráng bình thường người sói ở như vậy điên đảo tính chen ép dưới căn bản không hề có sức phản kháng bị một tấc tấc sống sờ sờ nghiền áp thanh tra Ái đoạt nổi bật ngu xuẩn nhóm bên hai truyền đến thấp giọng mắng tô tiểu viện thân thể bị đột nhiên nhắc tới thật mạnh ném xuống khán đài kẽ rất ở hôn chiến đám người trung ương trời cao rơi xuống đã là đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn nhưng từ phía dưới nhìn về phía lầu hai chỗ kia nam nhân lạnh băng tới cười nàng vẫn là cảm thấy vô cùng phẫn nộ loại này phẫn nộ bị trong cơ thể ác ma máu trong nháy mắt phóng đại đến mức tận cùng làm nàng trong mắt phiếm lộ ra màu đỏ tươi phải dùng tất cả người tự chủ làm có thể khống chế được chính mình muốn nhảy thân mà thượng xé nát hắn dục vọng Y ra ngươi quả nhiên cùng hắn đứng ở một cái tuyến bên hai truyền đến thiếu nữ phẫn nộ chất vấn thanh là kim sắc mỹ nữ cắt đờ dìn không kịp chờ nàng trả lời nói chuyện đối diện tùy thời đã lâu người sói đột nhiên hướng tới nàng phát lại đây đại trưởng nháy mắt hóa thành mọc đầy lông tóc lợi chảo hung hăng chụp vào tô tiểu viện cánh tay lưu lại mấy cái thâm có thể thấy được cốt vết máu trong cơ thể tàn lưu nhân tính bản năng đau đớn khiến nàng theo bản năng mà gọi đương ý thức được giờ phút này không có bất luận kẻ nào sẽ đối chính mình vươn viện thủ thời điểm nhìn lại lần nữa triều chính mình dục phát ra đợt thứ hai công kích người sói to tiểu viện thật sâu hít vào một hơi, mồm to lanh không khí rót vào, đánh sâu vào phổi bộ, lá phổi phẳng phất bị bén nhọn lưỡi dao sắc bén từng mảnh cắt quá, sát sát thanh âm, làm nàng cuối cùng ẩn nhẫn hoàn toàn bị đánh nát. Y giả, thất thần làm gì? Giết hắn. Nam nhân thanh nhuận nhi nhã thanh âm, giờ phút này nhiễm vài phần nôn nóng, là ba người hành trung hi nhỏ, ở nhắc nhở nàng thời điểm, hắn vừa vận linh hạ đối thủ một viên đầu, đỏ sầm huyết hoa rơi xuống nước ở hắn tuấn mỹ khuôn mặt, như là vẩy mực mà thành mỹ họa không còn có một lát do dự thời gian thậm chí nàng cũng không biết chính mình hay không từng do dự quá lấy vượt quá tự nhiên lực lượng tô tiểu viện bỗng chốc từ trên mặt đất nhảy dựng lên rút nhỏ cùng tiến công nàng người sói khoảng cách hai người chiến vị hướng tới đấu thú trường nội vòng di động lợi dụng thân cao trên lệch ánh mắt xuyên thấu qua vai sườn nhạy bén sức phán đoán làm nàng cơ hồ nháy mắt liền xác định nhưng công kích khoảng cách nhanh chóng phát trên người trước nàng sâm bạch hàm răng hung hăng khảm tiếng người sói kịch liệt nhảy lên cổ động mạch Máu ngọt lành nhảy nhập trong cổ họng, so chén rượu trần huyết còn muốn mỹ vị gấp trăm lần, cả người tràn ngập ấm dương thoải mái, cuồn cuộn không ngừng lực lượng một lần nữa tu bổ thân thể của nàng, Tô Tiểu Viện gần như thỏa mãn mà thở dài, nghe thấy chính mình con ngồi trong cổ họng tê tê khản khàn gầm nhẹ. Bị nàng cắn xé người sói còn ý đồ làm cuối cùng dãy rựa, giống giận huy động cường hữu lực cánh tay tuyệt địa phản công, Tô Tiểu Viện một quyền huy hướng hắn ngực, hắn thật lớn thân thể nháy mắt bị đánh ra mười mấy thước anh có hơn, thật mạnh va chạm ở đấu thú trường ngoại hàng giàu thượng. phát ra nặng nề tiếng đánh chậm rãi chạy xuống trên mặt đất cuối cùng dãy rùa hai hạ, hắn không còn có bỏ lên tiêu tư trưởng lão bị giết tiêu tư trưởng lão bị huyết tộc giết hại hôn chiến trong đám người một tiếng bi thống kêu khóc người sói nhóm tập kết thành đàn chuẩn bị sở trường nhất quân chiến tiêu phương ba người tổ bắt đầu toàn diện ứng chiến tô tiểu viện lại thành một người đặt mình trong quần chúng tình cảm kích động đối thủ chung từng bước ép sát áp lực làm nàng không có thời gian tự hỏi nhân tính tất cả đều là phản xạ có điều kiện động tác Điều điều sinh mệnh chôn vùi ở tay nàng, sắc nhọn hàm răng trở thành nàng ăn cơm tốt nhất con đường, cuộn cuộn. Không ngừng tiến vào trong bụng máu tươi làm nàng dần dần trở nên không hề đói khát. 15 phút thời gian, đấu thú trường nội rốt cuộc quy về yên lặng, 15 phút trước náo nhiệt cùng tiếng động lớn táo dường như đã có mấy đời. dẫm lên xô đẩy như núi thi thể, tô tiểu viện dạ dày gian một trận quay cuồng, đôi tay thiếu chút nữa không có biện pháp nắm chặt, trong mắt màu đỏ tươi thật lâu khó tán. cái loại này nháy mắt đoạt nhân tính mệnh với vỗ tay bên trong thị huyết khoái cảm cơ hồ làm nàng khó có thể đình chỉ y dạ làm tốt lắm lệnh băng đại trưởng bao bọc lấy nàng ẩn ẩn rung động tay nhỏ nam nhân thanh nhuận thanh âm quanh quẩn ở bên hai ngươi không sợ dã thú đem ngươi xé thành mảnh nhỏ nhìn mắt đứng ở chính mình trước người tuấn mỹ nam nhân tô tiểu viện nhẹ kéo kéo cứng đờ khẽ môi ý có điều chỉ mà nhìn mắt lầu hai nơi đó cũng đã không có một bóng người ta công chúa Ngươi so một ngàn năm trước càng sẽ chọc người sinh khí. Khi nỏ cười khẽ ra tiếng, kia trương tái nhợt tuấn nhan trở nên sinh động lên, tỷ lệ tuyệt hảo ngũ quan đều để lộ ra vui sướng, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cuộn tròn ở hắn lòng bàn tay tay nhỏ, xanh làm con ngươi trùng, ngậm đạm cười. Chúng ta không phải một bên. Đem tay từ trong tay của hắn rút ra, tô tiểu viện nhữ nhữ mày trừ bỏ sát ngàn đao giã thú bột đại nhân, hết thể ý đồ tiếp cận nàng người, nhất định đều là có khác sở đồ. nói không chừng chính là thời khắc nghĩ đem chính mình xử lý trò chơi trí năng người chơi tô tiểu viện hiện tại đột nhiên lại không nghĩ tự xa ngã mà chết ở trong trò chơi nàng còn có hoàn mỹ nhân sinh không thể bị một cái nho nhỏ trò chơi chặt đứt rớt cho nên giữ được chính mình mạng nhỏ liền có vẻ đặc biệt quan trọng chúng ta vẫn luôn là một bên muội muội chúng ta là người một nhà đối nàng lạnh nhạt làm như không thấy khi nỏ ngự khí là nhất quán ôn nhuận cùng kiên nhẫn bàn tay to nhẹ xoa xoa nàng phát đỉnh như là trưởng bồi trấn an hồ nháo tiểu bối tô tiểu viện nhìn về phía trước mắt ba người bọn họ cũng đều chính nhìn nàng ba người đồng dạng đều là một thân huyết chính mình càng có rất nhiều người khác Phàng. đỉnh tầng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau một khối lại một khối thi thể bị ném tới bọn họ nơi tầng chóp nhất bọn họ tô tiểu viện nhìn về phía bị ném xuống tới thi thể không có tái nhợt sắc mặt không có ô thanh cánh môi, cũng không có lang tộc tục tàng bề ngoài càng như là không hề chói gà chi lực nhân loại Hừ, đã sớm nhẫn mại không được cắt đờ gìn giờ phút này rốt cuộc tìm được rồi phát tác cơ hội hư lạnh một tiếng khinh thường mà mở miệng nói ý dạ xem ra ngươi thật là tỉnh ngủ sau cái gì đều quên hết thu hồi ngươi kia không cần thiết đồng tình bái ngươi ban tặng những người này cũng không phải là yếu đuối nhân loại mà là so thuần huyết người sói cường đại 100 lần con lai like. thân ái muội muội ngươi có lẽ nên thế chính mình khinh xuất hành vi làm ra bổ cứu thu thập rất trận này không xong tàn cục giống như bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu khi nọ dẫn đầu nhảy thân mà thượng chỉ khoảng nửa khắc đến tầng cao nhất gia nhập chiến trường còn lại hai người theo sau tô tiểu viện cũng biết nghe lời phải mà duyên vách tường mà thượng đinh hai nhức góc tiếng kêu thảm thiết xe đấu thanh đỉnh tầng dày nặng đại môn bị đẩy ra trong nháy mắt ập vào trước mặt mỹ vị ám canh giống như nâng cao tinh thần rượu ngon làm kia vừa mới bình tĩnh trở lại thần kinh trong nháy mắt lại tiến vào sung huyết hưng phấn trạng thái bị thật mạnh con lai vây công vẹn đủ giàn nổ hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là chân chính tàn sát người trước ngã xuống người sau tiến lên đối thủ sông lên trước vây sôi nổi bị hắn nhất nhất xé nát ném hướng khung cửa sổ đỏ sậm máu tươi nhuộm dần thượng hắn lăn bạc biên tôn quý áo đen nhanh chóng càng tích càng nhiều rốt cuộc đem hắn chỉnh kiện áo đen nhiễm đến thay đổi một loại nhan sắc cặp kia thái độ bình thường hạ đạm kim sắc đồng tử giờ phút này là trói mắt huyết hồng như là ám dạ trung bốc cháy lên quỷ hỏa yêu dị đến nhìn thấy gây người thuần thú loại lẫn nhau công kích không nói mỹ cảm không nói nhân tính sở hữu ý tưởng đều là thành lập ở xé nát đối thủ cơ sở thượng hắn như là tại tiến hành một hồi hoàn mỹ thu hoạch chi vũ mỗi một cái xoay người xua tay động tác đều là một lần đối sinh mệnh dọn dẹp thuần huyết quý tộc cường hãn nhất sức chiến đấu ở chỗ bọn họ vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mỏi mệt chiến đấu hăng hái chung máu tươi là bọn họ tốt nhất thuốc kích thích hơn trăm danh con lai lần lượt chết đi chỉ còn lại cuối cùng sức chiến đấu lần cường một tiểu đội lấy một loại chủ phòng thủ tư thế chống đỡ vẹn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tiến công A, như thế nào là hắn? Nhìn kia một tiểu đội con lai thủ lĩnh, tô tiểu viện che miệng kinh hô. Kia bộ dáng rất giống ban ngày gặp ủy. Người nọ rõ ràng chính là phía trước ở cổ mộ trung bị cắt đờ gìn một phen móc ra trái tim nhân loại. Cũng chính là tự xưng là nàng ca ca tiền nhiệm y dạ xương sớm tình nhân. Xem hắn màu vàng nhạt đồng tử, y dạ, đừng nướng ngẩn. Cắt đờ dìn một tiếng hừ lạnh, khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi sẽ không quên đi. bác đến kia chỉ dã thu sùng ái không thành. Ngươi kiêu kiêu ngạo tự tôn đã chịu thương tổn, liền tự chủ trương mà thôi miên mười cái đê tiện nhân loại, muốn mất bỏ chúng ta trọng tổ chính ngươi gia đình, ngươi cho bọn hắn mỗi người định vị thân phận, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội, phụ thân, mẫu thân, ngươi ngu xuẩn đến làm người thương tiếc, ta muội muội, yêu chính mình thôi miên ra hảo ảnh, dâng ra tôn quý thuần huyết, làm nhà của chúng ta viên trôn muội, ý ra, ngươi chết một vạn biến cũng không đủ tích, đáng thương ngươi liền lựa chọn chết tư cách đều không có. nói ra những lời này thời điểm các đờ gìn xinh đẹp gương mặt lộ ra một loại cổ quái ý cười nhìn về phía còn ở cùng con lai điên cuồng chém giết vẹn nếu lựa chọn cùng dã thu đứng ở cùng một trận chiến tuyến liền phải có sinh tử không thể tự khống chế giác ngộ các đờ gìn nói giống như một đạo sấm sét trong đầu các loại hỗn loạn ký ức liên tiếp thành tuyến tô tiểu viện rốt cuộc trải vớt rõ ràng suy nghĩ thân thể này nguyên thân cũng không phải chỉ biết ngu xuẩn tham luyến cùng nhân loại thâu hoan chỉ là bị thân nhân bỏ qua đến lâu lắm không chiếm được nguồn chú ý liền làm ra các loại cực đoan sự tình tới bắt trong mắt, khó trách nàng trong đầu ký ức nhất rõ ràng một chỗ, đó là những cái đó cùng nàng thân mật quá nam nhân bị vẹn bù dạ nộ một đám xé rách thành mảnh nhỏ hình ảnh, không có mất đi ái nhân đau lòng, kia hình ảnh là màu sắc rực rỡ, một loại cực đoan hương phấn nhan sắc. Y ra, khát vọng được đến huynh trưởng chú mục không tiếc hết thể thủ đoạn. Như vậy nhận chi làm tô tiểu viện lại lần nữa kiểm nghiệm một cái chân lý, biến thái cùng thực phẩm, bọn họ thường thường lẫn nhau xuất hiện. Tất tất tất tất. hệ thống kéo vang cảnh báo hệ thống kéo vang cảnh báo thân ái người chơi thỉnh chú ý đề phòng trong đầu điện giật chuông cảnh báo thanh liên tục oanh tạc nàng thần kinh tô tiểu viện chỉ thấy trước mắt bạch quang chật lóe thật mạnh một đoàn nhào vào nàng trong lòng ngực nàng phản xạ có điều kiện mà duỗi tay tiếp được miêu rốt cuộc tìm được đồng đội miêu quân đại nhân một tiếng tình ý chân thành mà kêu gọi viên lăn dáng người ở nàng trước ngực lăn hai cái qua lại không đợi tô tiểu viện biểu đạt chính mình đồng dạng vui sướng là lúc nó lại lập tức sáng lên lợi chào. vùng vây hướng nên diện đi tới nam nhân huy động màu vàng nhạt con ngươi trung lập lòe vui sướng một thân bạc chất áo giáp nam nhân nóng bỏng mà tới gần nàng khàn khàn trong thanh âm là lâu phùng thân nhân động dùng muội muội người rốt cuộc đã tỉnh chính là bọn họ giết tắc cân hủy hoại gia đình chúng ta chúng ta muốn báo thủ nam tử ánh mắt nháy mắt chuyển vì bi phẫn run rẩy tay thẳng chỉ cắt đờ dìn một hàng ba người căn cứ trong đầu ký ức tô tiểu việt biết tắc cân chính là cổ mộ trung chết ở cắt đờ dìn trên tay nam nhân Tiền nhiệm ủy dạ biệu đặt giả tạo ra tới người nhà. Y ra, làm rõ ràng ai mới là người nên nguyện trung thành người nhà. Phía trước rắn độc cơm lên ánh mắt truyền đến, vẹn bụ dạ nổ thanh âm là nhất quán khẳng khàn, mang theo gần như hủy diệt hết thể tạ ác, cặp kia trương dương đỏ tươi huyết sắc trong mắt, tràn ngập ngập trời giận diễm, tựa muốn đem nàng thiêu đốt hầu như không còn. Tô tiểu viện có trong nháy mắt trinh lăng. Chính là nàng này ngắn ngủi chân chờ, nàng trong lòng ngực nôn nóng miêu quân đại nhân tràn ra một tiếng kêu to. Móng nuốt thật mạnh cào hướng cánh tay của nàng, làm nàng nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cảnh giác mà tránh đi gần trong gang tức gian công kích. Nàng ngụy người nhà, giờ phút này trong mắt đã không có nhìn thấy nàng vui sướng, màu vàng nhạt con ngươi trùng toàn là giết chóc chi dục chính hướng tới nàng phát động tấn manh công kích. Trong chấp nhoáng, tô tiểu viện nghĩ đến vừa mới trong đầu hệ thống nhắc nhở, lại nghĩ đến miêu quân đại nhân như thế khác hẳn với thường nhân phản ứng, một đạo sấm xét ở đại não trung bộ ra, hoàn toàn là bản năng phản ứng. nàng đơn cánh tay huy động nửa chống đỡ trụ hắn điên cuồng công kích nhanh chóng phát thân mà thượng như là liệp báo vồ mồi tiểu động vật giống nhau hung hăng đem nên diện công tới người va chạm ra hai mét xa không đợi hắn lại lần nữa làm ra đợt thứ hai công kích tô tiểu viện nhanh chóng khinh thân mà thượng lạnh băng môi cỏ sát quá hắn cổ đúng như tình nhân gian thân mật âu yếm nàng xâm bạch hàm răng thật mạnh khảm tiến hắn giữa cổ động mạch sắp nhọn lại thống khổ gào giống che giấu chót mũi lùng liệt tám canh từ tô tiểu viện phía sau góc độ nhìn lại nàng như là ở hôn môi chính mình đối thủ quyến luyến mà chiến miên nếu không phải đối phương kiêm màu vàng nhạt đồng tử dần dần trở nên mất đi tiêu cự nói nàng tán động ở không trung sợi tóc quen ngang khiến cho như vậy một bức bạo lực mà duy mỹ hình ảnh trở nên quỷ dị địa nhiệt tấm trong mắt màu đỏ tươi huyết mang rút đi tô tiểu viện đình chỉ căn xé dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm ở nam nhân bên thai nói thiếu niên bạo lực trò chơi có tổn hại thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vẫn là ngoan ngoãn hồi thế giới thật đọc sách đi Mẹ ngươi chờ ngươi về nhà ăn cơm. Thật mạnh đẩy ra hắn tiệm mềm thân thể, nàng nhặt lên trên mặt đất quan chiến miêu quân đại nhân, chậm rãi lau khô nó trắng tinh ra lông thượng máu tươi. Miêu ô biến xoáy miêu quân đại nhân sùng bái mắt lấp lánh, ở nàng trong lòng ngược hưng phấn mà quay cuồng. Chúc mừng người chơi. Ngài đã thành công xử lý một người đối thủ. Giải cứu ra một người xa vào trò chơi thiếu niên, vinh hoạch thể năng giá trị một nghìn. Thủ lĩnh chết đi, hôn huyết tiểu đội rắn mất đầu. này sương hoàn mỹ phối hợp tàn sát ba người tổ nhanh chóng xuất kích bổ dưa thái rau giải quyết rất dư lại năm vẹ bảy mảng nhìn đối diện cả người tắm máu tiểu thiếu nữ vẹn lạnh băng khỏe môi bức lên một mặt mấy không thể thấy lún đồng tiền hướng tới nàng chậm rãi đi dạo tới hắn màu ngân bạch cao cao dựng thẳng lên cổ áo giờ phút này cũng dính vào đỏ sầm vết máu đạm kim sát sợi tóc cùng đồng tử hòa hợp một đường lỏa lộ bên ngoài cổ thon dài mà tái nhợt một loại hàm xúc điệu thấp mỹ cảm trên người hắn quý khí hát chất trường bảo sớm đã nhìn không ra màu gốc Vàng dòng và táo đường viền theo hắn đi tới bước chân, nhấc nhấc đảo qua trên mặt đất trồng chất như núi thi thể. Ý dạ, ta tiếp nhận rồi ngươi tạ lỗi. Nhẹ chấp khởi nàng lạnh lẽo tay nhỏ, hắn ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một hôn, khàn khàn trong thanh âm là khác mê hoặc. Xin lỗi đâu, ca ca, ta hiện tại không tính toán xin lỗi. Yêu nhãm mà rút về chính mình tay, làm như nhìn không thấy hắn trong mắt tiệm lộ không vui, tô tiểu viện dùng hắn hôn qua mu bàn tay ở miêu quân đại nhân ra lông thượng sứ kính xoa xoa. đến miêu quân đại nhân một tiếng ghét bỏ tiếng tê Vẹn đồng tử co rụt lại, trong mắt gió lốc nhụn thấm, nhìn chăm nàng. vì được đến ca ca chú ý, ta hao tổn tâm cơ kế hoạch những cái đó việc nốc, hiện giờ ngươi vẫn như cũ đối ta không hề tình nghĩa, ta tự nhiên có lựa chọn rời khỏi quyền lợi. ta tạ lỗi, không cho không hề quan hệ người ngoài. bước chân nhanh chóng nhảy di, nàng thân hình nháy mắt di đến trăm mét ở ngoài, hoàn mỹ dung hợp thuần huyết lực lượng huyết tộc thiếu nữ, xinh đẹp đến làm người ghé mắt. nàng cũng không phải đáng thương huyết tộc tân sinh nhi nàng chỉ là đã từng còn sẽ không vận dụng lực lượng của chính mình không hiểu đến sơ đại huyết tộc cường đại lực sát thương có thể cho nàng hoàn toàn không cần sợ hai hắn phẫn nộ bọn họ chi gian ở chung hình thức cần thiết hoàn toàn thay đổi nàng không cần làm bị thống trị một phương ở nhảy thân rời xa kia một giây tô tiểu viện bên thai truyền đến một tiếng phẫn nộ mắng làm nàng nhẹ nhàng mà gợi lên cánh ngôi chương 32 mươi hai mội mội thuần khiết bệnh tiểu màn đêm bao phủ hạ mỹ lệ anh luân lâu đài cổ An tình đến gần như nặng nề, tươi sống dây đằng quấn quanh hạ, các loại nổi danh không biết tên sinh vật tần nút. Hôm nay lâu đài cổ trung không khí dị thường thần trương, ngày xưa tuân thủ nghiêm ngặt quy củ dạ hành giả nhóm tất cả đều trở nên nơm nớp lo sợ, sơ đại thuần huyết các quý tộc tụ hội, bọn họ một cái đi sai bước nhầm, gặp phải chính là trọc giận thuần huyết, tự thân hôi phi yên diệt kết cục. Đặc biệt là còn tại đây loại các quý tộc rõ ràng tồn tại tranh chấp thời điểm. Ta thân ái ca ca, nếu ngươi còn không nghĩ chúng bạn xa lánh nói. nên sửa sửa ngươi kia duy ngã độc tôn hành sự tác phong tổng ở ăn cơm thời điểm cắn đứt nhân loại cổ thật là không hoa lệ hành vi thon dài đầu ngón tay bắt đựng đầy đỏ tươi chất lỏng chén đến rượu thì nọ bù ra nỗ là nhất quán ưu nhã khéo léo chân trái tự nhiên mà giao điệp bên phải trên đùi hắn nghiêng người nhẹ dựa vào sofa tiếng nói là nhất có thể đả động nữ nhân thanh nhuận lãnh điều phía dưới thuần trắng dương nhung thảm giờ phút này bị lây dính thượng tảng lớn màu đỏ tươi vậy mực giống nhau vẻn vẫn là một bộ trăm năm bất biến xích hắc nhung chất trường bào cao cao dựng thẳng lên lênh biên che đậy trụ hắn thon dài cổ một sợi máu theo hắn khỏe môi trượt xuống nhỏ giọt ở kia dựng thẳng lên cao cổ chung phanh một tiếng trong tay di động huyết túi bị hắn nhẹ nhàng mà vặn hạ đầu chán ghét mà ném ở tuyết nhung thảm thượng cấp kia thảm thượng đỏ tươi lại tăng thêm một bút đã chết ba ngày đều mau có mùi thúi thi thể như là thay đổi chất siêu thủy lạnh leo thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh hầu ở một bên bọn người hầu đại khí không dám ra muốn ra thu học nói tiếng người liền cùng làm chúng ta tiểu muội không hề bị nam nhân lừa gạt giống nhau khó khăn ngươi nói đúng không, ý dạ nhìn mắt ở vào bạo nổ bên cạnh vẹn mở miệng chính là diện mạo cùng hì nỏ chín thành tương tự vợ ngự mang khinh thường bị điểm đến tên buông xuống đầu hạ thấp tồn tại cảm tô tiểu viện có điểm phiền, một tay bực bội mà xoa xoa trong lòng ngực miêu quân đại nhân đầu nàng nhữ mày nhìn vờ liếc mắt một cái luôn là nắm người khác một chút sai lầm không bỏ, vờ ngươi so dạ thu càng làm cho ta ghê tởm nếu máu Nàng phục lại túi đầu không nói chuyện nữa. Ý dạ, ngươi nói chuyện thật thô lỗ. Khẻ móng tay, cắt đờ gì ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. năm người ai cũng không nhường nhịn, trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới, ngươi một câu lánh nôn ta một câu châm trọc, cảnh tượng như vậy đã rằng co gần 4 cái giờ, bất quá trừ bỏ tô tiểu viện còn không quá thích đứng chính mình huyết tộc tân thân phận bên ngoài, còn lại bốn người giống như cũng chưa cảm thấy chính mình ở lãng phí thời gian. Rốt cuộc, vĩnh sinh quá mức dài lâu, bọn họ nhất không thiếu chính là thời gian. cho nên đương bốn người tựa hồ còn có tiếp tục rằng co đi xuống tư thế, tô tiểu viện đánh cánh áp, đầu nhẹ điểm muốn ngủ. Sự tinh ngọn nguồn là cái dạng này, lấy hí nỏ cầm đầu ba người tổ cùng tự lập môn hộ vẹn đàm phán, yêu cầu đại gia cùng nhau liên thủ tiêu diệt lấy hờ mặn cầm đầu lang tộc kẻ sâm lân nhóm, tìm được từ căn nguyên thượng tiêu diệt cao cấp con lai phương pháp, một lần nữa đoạt lại huyết tộc mất đi lãnh thổ. đáng tiếc lẫn nhau chi gian nhiều lần lẫn nhau phản bội, làm cho bọn họ ai cũng không hề tin tưởng ai. Cho nên ai đều không muốn xung phong làm đối phương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta không cần minh hữu, cũng không cần các ngươi tự cho là đúng hậu thuẫn, ta sẽ đoạt lại vốn nên thuộc về ta lãnh địa, một mình xưng vương. Giải quyết dứt khoát, hiển nhiên vẻn kiên nhẫn hữu hạn, có thể ngồi xuống mấy cái giờ mà phi đem bạc so cắm vào chính mình huynh đệ ngực, này đã có thể nói tiến bộ. Chỉ có vô năng kẻ yếu, mới có thể bởi vì sợ hãi mà tìm kiếm che chở. Hắn còn lây dính máu tươi khỏe môi bức lên một mặt khinh miệt độ cùng. Đạm Kim sắc trong mắt là không chút nào che giấu trâm trọng, đảo qua đối diện ba người tổ hợp, như là thượng vị giả nhìn chính mình thủ hạ bại tướng. Kia bộ dáng thật đúng là. Thiếu Tấu. Quả nhiên ba người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Tại đây loại thời điểm, chỉ có Tô Tiểu Viện còn có thể làm người ngoài cuộc bình tĩnh mà thế miêu quân đại nhân cào ngứa, bất quá nếu là lúc này, nhất định phải làm nàng mở miệng nói, nàng chỉ nghĩ đối Thiếu Tấu giã thú bột nói một lời, ngươi nha nhưng thật ra hảo hảo giảng tiếng người đắt. Kết cục thực hiển nhiên ba người tổ ở căm giận trung lý tràng ngươi thật đúng là nhát gan đến là người thương hại ca ca thiếu nữ thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh đại sảnh làm sở hữu chờ mệnh ở một bên bọn người hầu trong lòng run sợ ngươi nói cái gì nàng không hề tức giận ngữ điệu làm hắn trong mắt nhuộm thấm thượng lửa giận thiêu đằng ở cặp kia kim sắc trong mắt là đủ để hủy diệt hết thể sao động Liên chính mình người nhà đều không thể tín nhiệm ngươi nhát gan đến làm ta không nỡ nhìn thẳng tô tiểu viện không có ngẩng đầu ngữ khí trước sau là nhàn nhạt, nhạt. Hắn lấy một loại rất có lực gáp bách tư thế, cao lớn thân hình thẳng tắp đứng thẳng ở nàng trước người, nhìn xuống nàng, nhìn nàng mí mắt buông xuống, trường mà con vút lông mi nhẹ nhàng quét động, nhìn nàng phấn nhuận khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh điềm đạm, một tay nhẹ nhàng trải vớt nàng trong lòng ngực đại miêu lông tóc, cẩn thận đến giống cái tình yêu mười phần 2 đồng. Một loại không thể hiểu được phẫn nộ đem hắn ăn mòn, vẻn bụ ra nổ chán ghét loại này không thể khống chế cảm giác, bởi vì nàng một câu. hắn hàng năm lạnh băng không có động tĩnh trái tim giống như bị bắt thượng cái gì ghê tởm đổ vật vặn vẹo sao động bất kham tựa hồ là dễ rủa suy nghĩ muốn chạy trốn ly lại phảng phất mấp máy khát vọng hấp thu hắn nhiệm huyết cánh môi nhạy xúc khàn khàn thanh âm không hề mỹ cảm đang nói rằng có dường như ngươi vì cái gì không lựa chọn theo chân bọn họ cùng nhau đi đây mới là hắn chân chính nghĩ hoặc nếu chán ghét chính mình hành động vì cái gì lại không dám giống kia ba người giống nhau thoát đi lại ngược lại lần lượt mà mạo phạm hắn tự tìm tự lộ Y dạ, một ngàn năm ngủ say, đã làm ngươi quên mất cái gì là phản kháng, sợ hai xử ngươi trở nên yếu đuối. Hắn không lưu tình chút nào mà cười nhạo nàng, hết sức gác độc khả năng sự, kia trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng, trương dương tiên minh ngũ quan trở nên sinh động lên, liền chính hắn cũng không biết, chính mình đã có bao nhiêu năm chưa từng có biểu tình. Tô Tiểu Viện ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào hắn trong mắt trào phúng, như là đang nhìn một cái kỳ diệu chê cười, thật lâu sau mới ra tiếng ta nên sợ hãi ngươi cái gì? Kaka, chúng ta có đồng dạng bất tử chi khu, đối đãi bất luận cái gì sinh lý đau sốt có gần như biến thái nháy mắt khỏi hẳn năng lực. Ta có không thua gì ngươi lực sát thương, ngươi có cái gì đáng giá ta sợ hãi? Ngươi trên tay kia đem lạnh băng bạc trùy thủ. đáng tiếc ngươi hiện tại đã mất đi sử dụng kia đem trùy thủ tư cách. Tô tiểu viện trầm rãi từ trên sofa đứng dậy, hai người thân cao đối lập dưới, nàng nhỏ sinh đến như là một con liên người tiểu sủng, ánh mắt nhìn thẳng hắn lửa giận thiêu đang đồng tử. kia hai mảnh đỏ bừng, kiều nộn cánh môi nêu đoá hoa yêu ớt non mềm, lại tựa lưỡi dao lạnh leo thứ người, nhẹ nhàng đóng mở phát động. sâu trong nội tâm đối thân tình khát vọng đã làm ngươi không dám lại cầm lấy kia đem truy thủ. Bởi vì lại đem ta phong ấn cái một ngàn năm, ngươi liền thật là một người, liền cái nguyện ý thừa nhận ngươi tức giận người đều không có. Ngươi không muốn làm ta giống cổ thi thể giống nhau mà nằm ở lạnh băng trong quan tài, ca ca, ngươi ở sợ hãi, sợ hãi cô tịch vĩnh sinh. sợ hai vô tận sinh mệnh liền cái có thể ngẩng đầu nhìn thẳng ngươi người đều không có người khát vọng ta tồn tại lấy một loại hèn mọn mà tuyệt vọng vây thú tư thái nàng đi bước một hướng tới hắn tới gần như là kiêu ngạo nữ vương bệ nghệ chính mình hèn mọn thần dân tiểu giày ra ở thật dày dương nhung thảm thượng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm trong miệng sở ra mỗi một chữ đều thật mạnh đánh vào hắn không hề độ ấm đầu quả tim hắn như là bị thợ săn bước đến góc vây thú đạm kim sắt trong mắt sóng to gió lớn tiếp theo nháy mắt liền tất cả hóa thành trước mắt màu đỏ tươi sắc ý căm tức nhìn nàng dục đem nàng sẽ thành mảnh nhỏ bạo nộ tại đây loại thời điểm phẫn nộ xuất kích thực dễ dàng bị người coi là thẹn quá thành giận kaka thiếu nữ thanh thiển tiếng nói mang theo khiêu khích nhìn hắn khống chế không được dục ra tay động tác vẹn hít sâu tiến một ngụm lãnh không khí lạnh lẽo khí thể khiến cho hắn lá phổi chung một trận khẩn run như là bị thứ gì hung hăng cắt quá tê liệt thân thể cuối cùng là sinh ra cảm giác đau nóng rát đau đớn đã lâu đến làm hắn tưởng rơi lệ Ngự người giả, công tâm vì thượng. Những lời này đặt ở vẻn bù già nổ trên người lại rõ ràng bất quá. Thấy trên mặt hắn dễ rủi trần chờ biểu tình, Tô Tiểu Viện biết mục đích của chính mình đặt tới. Xào rượu một với hai phải, Tô Tiểu Viện không hề hùng hổ doa người, chẳng sợ nàng biết hiện tại hắn yếu ớt đến bất kha một kích, nàng lại một câu ác độc chửi tới, đều có thể làm hắn cường đại kiêu ngạo hỏng mất. Nhưng nàng muốn chính là làm hắn nhận rõ hai người chi gian bình đẳng quan hệ, mà không phải biến khéo thành vụng mà xử lý bộ đại nhân. Nàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, làm chính mình đặt mình trong với hắn dơ tay có thể với tới an toàn trong phạm vi, nhu lượng trong mắt lập lòe tươi đẹp quan mang, mở miệng, một phản vừa rồi lăng người tư thái, nói ra đối một người để ý không như vậy khó, ca ca, để ý cùng chính mình huyết mạch tương liên người nhà không có gì cảm thấy thẹn, khát vọng từ chính mình người nhà trên người được đến ấm áp không như vậy khó, đây cũng là ta vẫn luôn khát vọng từ trên người của người được đến. Tô Tiểu Viện lại túi người tiến lên một bước, Lạnh lẽo đầu ngón tay khẽ chạm thượng hắn tái nhợt khuôn mặt, loại này thân mật đến gần như nguy hiểm khoảng cách, làm vẹn bản năng cả người căng thẳng, sở hữu cảm quan đều trở nên cực độ nhạy bén, thân thể vận sức chờ phát động, như là ẩn nút chuẩn bị xuất kích mãnh thú, rồi lại cứng đờ mà chần chờ không có nhanh chóng phản kích, phảng phất vô ý thức mà ở khát vọng cái gì. Chúng ta đều là sợ hãi bị vứt bỏ nhỏ bé kẻ đáng thương, dùng thật mạnh sắc ngoài ngụy trang chính mình, lẫn nhau khoảng cách thật dày xác, mặc dù gắt gao ôm nhau, cũng cảm thụ không đến một lát ấm áp. Nàng thanh âm đầy nhịp điệu, mang theo một loại gần như lẩm bẩm lầu bầu tàn mạn. Mỗi thương tổn ta một lần, đều là ngươi ở ý đồ dùng bạo lực phương thức đẩy ra ta cứng rắn ra ngoài. Phương thức này ta có thể lý giải, lại không thích. Ngươi có thể minh bạch sao? Cà ca, Nàng đầu ngón tay ôn nhu mà nhẹ vô về hắn gương mặt, như là mẫu thân trấn an sao động hải tử, không chê phiền lụy mà ân cần dạy bảo. Người nhà, chính là vô luận ta từng thương tổn quá ngươi bao nhiêu lần, vô luận ngươi từng mang cho quá ta bao lớn sợ hãi. Đương có một phương có thể chủ động giảng hòa thời điểm, một bên khác đều sẽ không chút nào do dự rộng mở ôm um ấp đây là huyết thống lực lượng. Vèn bù ra nổ trong mắt lưu chuyển miêu tả hát trầm đốn quan mang, trong tưởng tượng công kích không có rơi xuống, nàng không có lây cơ tiếp cận chính mình mà phát động công kích, cũng không có lánh nôn ác ngữ tương hướng, cũng chỉ là thấp thấp mà nhỏ rộng kể ra, kể ra một cái thiếu nữ đối huynh trưởng quan ái khát vọng. Vĩnh sinh bất diệt là vinh quang của chúng ta, cũng là chúng ta thật đáng buồn. Đưa một thế hệ lại một thế hệ người từ ngươi trong tầm mắt đi xa, ngươi sẽ cảm nhận được cái loại này chưa từng có cô đơn. May mà, ta không phải một người, ca, ca ngươi cũng sẽ không làm ta một người đúng hay không. Nang an tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn, ngữ khí chậm rãi mà triển triển. Cánh tay ngao ngoe dục dịch, cả người như là bị một cổ không biết tên lực lượng lôi kéo, vẹn trong mắt nguyên bản tràn ngập âm trầm cùng thô bạo dần dần tan đi, thả lỏng lại thân thể, làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có yên lặng. kiên cố hữu lực cánh tay rốt cuộc nghe theo sâu trong nội tâm triệu hoán thật mạnh một tay đem trước mắt thiếu nữ kéo gần trong lòng ngực hắn khàn khàn thanh âm gần như thở dài vang lên ở nàng bên thai ý ra nếu ngươi hôm nay có một câu lời nói dối ta sẽ dùng phệ hồn bạc truy đem ngươi từng mảnh dịch đến chỉ còn lại có không xương bị âm sơn trong động con rơi mổ đến phá thành mảnh nhỏ vĩnh viên cốt nhục không liên quan tô tiểu viện thanh thiển mà bật cười phảng phất nghe không thấy hắn trong lời nói dây rủa cùng nguy hiếp khoe miệng nết lên độ cung gần như nghịch ngợm ta đoán con rơi khẳng định sợ hai ăn ta thịt đều là vài ngàn năm láo thịt không có thịt người tới mới mẻ vẹn không có ra tiếng gắt gao ôm trong lòng ngực lạnh lẽo mềm mại tiểu thân thể ở nàng nhìn không thấy địa phương hắn trong mắt lượn lờ ra kỳ diệu quan mang hàng năm cứng đờ khẽ môi nhẹ kéo kéo câu ra một mặt không lắm thuần thục tươi cười sau đó lại như là ý thức được chính mình kỳ quái phản ứng trên mặt hắn cười khẽ lập tức dừng lại nhấp chặt môi ôm trong lòng ngực mềm mại một đoàn động tác cứng đờ như là ôm khối phỏng tay khoai lang Đinh. Chúc mừng người chơi. Mục tiêu nhân vật hảo cảm độ 10. Chương 33 muội muội thuần khiết bệnh tiểu. Tô tiểu viện là bị một trận trói mắt ánh mặt trời chiếu tỉnh, trở thành quy hút máu lúc sau, cứ việc sơ đại thuần huyết thân phận làm nàng không cần giống như mặt khác dạ hành giả giống nhau sợ hai ánh mặt trời, nhưng trói mắt quang mang vẫn là sẽ làm nàng bản năng không thoải mái, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nàng phản xạ có điều kiện mà nhìn mắt đầu giường trên bàn tiểu rổ trung miêu quân đại nhân, nhìn thấy nó vẫn cứ đĩnh nhung nhung bụng an ổn mà ngủ. nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra miêu huyết có thể so người huyết khó uống đến nhiều ta đối kia đổ vật không muốn ăn dây nặng cửa phong bị đẩy ra thân hình đĩnh bản nam nhân vẫn là một thân trăm năm bất biến nhung chất áo đen lười biếng mà dựa vào ở cạnh cửa liếc mắt rổ trung đại miêu ngự mang kinh thường ca ca chưa kinh cho phép tùy ý tiến vào nữ hải phòng là thực không thân sĩ hành vi hắn như là không nghe được nàng lời nói lập tức dạo bước hành đến trước giường nhìn ngồi ở mép giường một thân thuần trắng áo ngủ nhỏ sinh thiếu nữ ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho nàng vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng non bại phần gần như bệnh trạng suy yếu vèn theo bản năng mà nhịu nhữ mày nhấp môi yên tĩnh thật lâu sau mới lạnh lùng mà tràn ra một câu về sau đừng uống những cái đó không dinh dưỡng chân huyết tô tiểu viện kinh ngạc liếc hắn một cái thấy hắn vẫn là kia phó hủ chết người cương thi mặt tựa hồ nhiều biểu hiện ra một tiêu biểu tình liền sẽ bị người thế nào dường như nàng đứng dậy thuận tay đem phòng bức màn cấp kéo lên đã không có chán ghét ánh mặt trời Nhạy bén đêm coi năng lực làm nàng không cần lo lắng nhìn không thấy vấn đề, đi theo hắn phía sau, hai người cùng nhau ra phòng đi vào chính sảnh. Không hề nghi ngờ, bữa sáng vẫn cứ là bộ đại nhân trong miệng không dinh dưỡng chân huyết từ bệnh viện thu hồi tới huyết túi. Thói quen mạch máu trung ấm áp chất lỏng vẹn, thấy trên bàn huyết túi, sắc mặt lập tức trầm đi xuống, hắn thấy chính mình bên cạnh người tiểu thiếu nữ vài bước tiến lên ngồi ở bên cạnh bàn, cắn khai một chi huyết túi bắt đầu uống đến vui sướng, vừa uống vừa tiếp đón hắn, lại đây ngồi xuống uống a. sáng nay mới vừa đưa tới đương nóng quá rất mới mẻ cứng đờ mà thẳng thắn lưng ngồi xuống vẹn quét mắt đặt ở chính mình trước mặt hai đống huyết túi đạm kim sắc trong mắt toàn là ghét bỏ thật lâu không có động thủ mà tô tiểu viện lại giống như không có nhận thấy được hắn khác thường nàng nghiêm túc mà uống túi chung huyết không có hút người sống máu tươi tinh thần áp lực nàng nửa híp mắt nỗ lực tưởng tượng chính mình ở uống mỹ vị nước cà chua liếm mút động tác không ngừng một túi huyết thực mau liền thấy đế mềm mại đầu lưới giò ra tô tiểu viện liếm lắp sạch sẽ trên môi tàn lưu máu thấy vẹn trên mặt tối tăm, hôn loạn chán ghét biểu tình nhẹ giọng mở miệng người sống nhiệt huyết sẽ làm chúng ta càng khó khống chế được chính mình cảm xúc Kaka, ca ngươi nên học giống cái quý tộc giống nhau sinh hoạt vặn gãy người cổ còn uống sự tình không thích hợp ngươi y ra ngươi quá mức được một tức lại muốn tiến một thước vẹn nhấp chặt môi tuyến để lộ ra chủ nhân cực hạn không vui đừng đem ta đối với ngươi dung túng trở thành là chi phối ta tư bản thật mạnh đem trước mặt huyết túi té rớt trên mặt đất hắn đứng dậy đi nhanh ném môn mà đi thân ảnh nháy mắt lược ra lâu đài cổ hướng về mặt đông phồn hoa phố xá sâm vất mà đi trải qua lần đầu tiên mặt ngoài giải hoa lúc sau hai người quan hệ lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc tô tiểu viện cảm thấy chính mình giống như là nhà trẻ khổ bức cấu sư dẫn theo một con tùy hứng to lớn như đồng một cái không cẩn thận hắn xì hơi chính mình liền tao ương bất đồng chính là phẫn nộ trung bột đại nhân lực sát thương hiển nhiên so nhi đồng lớn hơn rất nhiều vẽ lại lần nữa trở về thời điểm thời gian là ở trạng vạng giam cầm phòng nội cách đến thật xa tô tiểu viện đều có thể ngửi được trên người hắn lùng liệt mùi máu tươi như nhữ mày nàng không biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng ở trên tay hắn bị nàng ôm vào trong ngực đại bạch miêu như là người được mánh liệt xâm lược hơi thở bất an mà kêu một tiếng tô tiểu viện trấn an mà xoa xoa nó lông tóc đứng dậy rục rời đi này gian tràn ngập mùi máu tươi phòng đứng lại khan khan thanh âm quanh quẩn ở âm u phòng lãnh đến làm người khó có thể thừa nhận làn điệu trước mắt hắc ảnh chật lóe nàng bị hắn cao lớn thân hình ngăn chặn đường đi mảnh khảnh thủ đoạn bị nắm lấy nàng trong lòng ngực miêu quân đại nhân rơi xuống trên mặt đất phát ra một tiếng kêu to tạch tạch chạy xa càng cửa sổ mà đi người ở sinh khí hắn thiên đầu nhìn trước mắt an tĩnh tiểu thiếu nữ như là tò mò bị máu tươi nhuộm dần qua cánh môi còn chưa tan đi đỏ thắm, giờ phút này chính giơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung cười đến ác liệt ngươi vì cái gì muốn sinh khí ngươi đã nói chúng ta là thân mật nhất người cá lớn nuốt cá bé đạo lý ngươi cũng minh bạch bởi vì đối kẻ yếu dối trá đồng tình ngươi lại muốn giận ta ý ra, ngươi làm ta thực không vui hắn mặt bộ biểu tình vẫn là nhất quán lãnh mạnh cặp kia đạm kim sắt trong mắt lập lòe lánh lệ tinh mang như là vào đông hàng quang ở nàng trầm mặc hạ kia quang mang một chút ảm đạm đi xuống phảng phất trò đùa dai không ai để ý tới hải tử chính hắn cũng không có hứng thú nhìn hắn trong mắt khó hiểu cùng ẩn hàm sinh khí tô tiểu viện đột nhiên tự đáy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực muốn cùng dã thú bột giảng nhân quyền liền giống như muốn cho Miêu Quân đại nhân học thuyết tiếng người giống nhau khó khăn. "Kaka, nếu là có một ngày ta bị một cái không thể hiểu được quái vật giết chết, ngươi có thể hay không phẫn nộ? Những cái đó bị ngươi vặn gãy cổ người thường cũng có quan tâm bọn họ thân nhân." Tô Tiểu Viện trước sau không thể lý giải, nếu nói đúng với huyết tộc mà nói hút máu là bình thường ăn cơm, kia bọn họ hoàn toàn có thể không cần thiết dùng vặn gãy người cổ manh uống loại này tàn bạo phương thức, từ tàn hại không hề phản kích chi lực nhỏ yếu sinh vật tới đạt được khoái cảm. Như vậy tâm lý bản thân chính là một loại bệnh trạng cùng văn mèo. Không ai có thể giết được ngươi, ý dạ. Hán nặng nề thanh âm vang lên ở nàng bên hai, hai người tư duy hoàn toàn không ở một cái trục hành thượng. Ngươi chỉ là ở quan tài chung nằm lâu lắm mới có thể sợ hãi tử vong. Ở bên cạnh ta, không ai có thể bị thương ngươi mảy may, ý dạ. Chỉ mong ngươi đừng lại đối nam nhân lựa chọn thượng gặp người không tốt. Như vậy ta liền có thể vĩnh viễn mà chiếu cấu ngươi, làm ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn. Những cái đó quay lại vội vàng nhỏ bé sinh mệnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. lệnh băng đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve nàng sơn mặt, đây là vẹn lần đầu tiên nghiêm túc mà đối nàng nói chuyện, không có khinh miệt, không có mệnh lệnh, tựa như một cái bình thường huynh trưởng đối mội muội báo cho. Hắn còn không rõ, không rõ chính mình vì cái gì sẽ có loại này không thể hiểu được cảm xúc, không nghĩ nàng tới gần bất luận kẻ nào, không nghĩ nàng cùng trừ bỏ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào giao lưu. Thậm chí không nghĩ nàng đem lực chú ý đặt ở bất luận cái gì một cái trừ bỏ chính mình sinh vật thượng. Vẹn trong tiềm thức cảm thấy chính mình như vậy cách làm là cao thượng, hắn sinh mệnh quá mức dài lâu, vĩnh sinh quá mức dài lâu, hắn cần phải có sở ký thác, cho nên ý dạ giác nộ cùng tới gần, làm hắn tìm được rồi trở thành đại gia trưởng cảm giác về sự ưu việt. Nàng là hắn thân mật nhất muội muội, nàng nhát gan mà do dự, vẫn cảm lại dễ đã chịu những cái đó ngu xuẩn nhân loại lừa gạt, chỉ có hắn mới có thể đủ bảo vệ tốt nàng. làm nàng vĩnh viễn giông cái cao quý thuần huyết công chúa tiêu căng mà nhìn xuống sở hữu sinh vật mà không phải trở thành cắt đờ gìn như vậy đầy bụng tâm cơ phản đồ nhưng nàng vì cái gì không thể ngoan ngoãn mà tiếp thu chính mình che chở đừng lại phồng lên mặt không vui ta công chúa ngươi có lẽ là đói bụng cho nên thói quen tính mà phát giận ta cho ngươi mang về tới mới mẹ mỹ vị hắn nhẹ nhàng mà bế lên nàng đem nàng ôm đến tủ quần áo trước động tác đều phóng thật sự thật cẩn thận phảng phất ôm cái dễ toái bình hoa nửa điểm không dám vượt qua nghe được mỹ vị hai chữ tô tiểu viện sắc mặt đổi đổi trước mắt phức tạp mà nhìn hắn hắn đang ở thế nàng chọn lửa quần áo thật dài tủ quần áo chung từng cái đếm kỹ qua đi hắn đầu tiên chọn kiện màu đen váy dài sau đó như là nghĩ tới cái gì lại đem váy dài thả trở về một lần nữa chọn kiện màu xanh nhạt tiểu váy ngắn đưa cho nàng ta tưởng ngươi nhất định không thích âm u màu đen cái này càng thích hợp ngươi đổi thật xinh đẹp quần áo liền ngoan ngoan đi ra ngoài ăn cơm con mùi chết sâu đã có thể không hương vị hắn vươn đại trưởng thân mật mà xoa xoa nàng sợi tóc, lạnh băng hơi thở nổi tại nàng trên mặt, thực nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu, đều đã là ở cố tình hướng nàng. đưa một người quá dài thời gian ra vẻ vô dục vô cầu lúc sau, đột nhiên xuất hiện giống nhau người nằm mơ đều tưởng có được đồ vật, hắn luôn là sẽ theo bản năng mà trăm phương nghìn kế mà ý đồ gắt gao nắm lấy, tựa như giờ phút này vẻn bù dạn đồ, hắn rõ ràng mà cảm nhận được nàng sinh khí, cứ việc không biết nguyên nhân, nhưng vì gắn bó hai người quan hệ, hắn nguyện ý thử túi đầu, hướng nàng. Lấy loại này không tính cao ngạo tư thái, tuy rằng hắn vẫn luôn không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì sai lầm. Tô Tiểu Viện lại vì hai người chi gian loại này dị dạng quan hệ bối rối bọn họ chi gian như vậy ở chung hình thức căn bản không bình thường. Chân chính thân nhân chi gian không cần thiết loại này trái lương tâm lấy lòng, cũng không cần liền bỏ qua một bên thành kiến nói chuyện với nhau đều như vậy khó khăn. Hít sâu một hơi, nàng rốt cuộc vẫn là nói ra chính mình trong lòng lời nói, cứ việc biết như vậy đối tích lũy hảo cảm độ nửa điểm bổ ích đều không có. nhưng nàng là người không phải bị hệ thống thao tác chỉ biết chấp hành trình tự lệnh băng máy móc ta sẽ không uống vô tội nhân loại mạch máu nội huyết kaka ca ca, đừng dùng ngươi kia không hề nhân tính cách sống tới yêu cầu ta nàng yên lặng nhìn hắn gàn từng chữ một đọc từng chữ rõ ràng thiếu nữ thanh thúy tiếng nói như là buổi sáng bóc còi quanh quẩn ở ưu ám trong phòng dư âm lượn lở, đánh sâu vào hắn màng tai ve nhẹ vỗ về nàng sợi tóc động tác một đốn đạm kim sắc đồng tử nhìn chăm chú vào nàng mắt Như là ở xác định nàng trong lời nói ý nghĩa thật giả, sau đó trầm rãi, cặp kia trong con ngươi sủng nịch chi sắc rút đi, hắn lạnh băng đầu ngón tay một tấc một tấc trở nên cứng đờ, từ nàng phát gian thu hồi, tiêu kiện tạo hình tinh mỹ lục nhạt váy ngắn ở hắn trong tay nháy mắt hóa thành cho tàn. Hắn ưu nhãm mà lui về phía sau một bước, rời xa nàng, lui bước đến hai người đều có thể bình thường hô hấp an toàn khoảng cách, xích kim sắc áo đen đường viền nhẹ đảo qua thảm, đang ra thật lâu khó tán sóng ngợn Như nhau hắn giờ phút này liền mau áp lực không được bạo nộ cảm xúc, ngươi cùng ta nói nhân tính. y ra, huyết tộc, không có những cái đó thật đáng buồn đạo đức giới hạn, ở ta trong vương quốc, chỉ có một nguyên tắc, cường giả vi vương, kẻ yếu vì thực. Hắn màu đen trường bào trương dương vũ động, biểu hiện chủ nhân giờ phút này vô cùng phẫn nộ cảm xúc, lần đầu tiên, vẹn bù dạ nộ bắt đầu lắc lư không chừng, lòng bàn tay ngo ngoe dục dịch. Hắn lại muốn dùng trùy thủ thọc nàng, làm nàng hảo hảo mà ngủ. An an tính tính mà nằm ở trong quan tài ngủ, ngủ say ở hắn trong thế giới, như vậy nàng liền sẽ không lại nói những cái đó chán ghét nói đến gây chuyện chính mình không mau. Nhưng hắn lại không nghĩ nhìn đến kia trương trắng nón mềm nị khuôn mặt nhỏ trở nên cứng đờ, bịt kín vôi khói mù. Lâu dài lạnh băng không hề động tinh trái tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên, bên trong như là giam giữ hai chỉ cự thú, không chết không ngừng mà chém giết, làm hắn cả người đều căng thẳng, hai mắt nhuộm thấm thượng đỏ đậm. hắn phục lại đi bước một dạo bước đến nàng trước người khàn khàn trong thanh âm là một loại áp lực đến nặng nề quái làn điệu ý ra ngươi vì cái gì không thể ngoan ngoãn nghe lời chúng ta vốn chính là đứng ở chuỗi đồ ăn đầu cuối sinh vật đương nhiên mà có vổ mồi kẻ yếu quyền lợi hắn một tay nhẹ nắm trụ cổ tay của nàng sắc nhọn đầu ngón tay đem nàng trên cổ tay vẽ ra một đạo cái miệng nhỏ máu tươi mỹ vị ám thanh tức khắc tràn ngập trong mũi sở hữu cảm quan đều trở nên cực độ nhạy bén tô tiểu viện đột nhiên mạc danh mà sao động lúc trước cái loại này khát vọng ăn cơm cơ khát cảm lại xuất hiện lấy một loại đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế thiêu đến nàng mỗi một cây thần kinh đều ken ken rung động trong cổ họng từng đợt khô khốc trên cổ tay máu từng giọt rừng ở thuần trắng thảm lông thượng phát không ra đinh điểm thanh âm nhưng nàng thực sự có thể rõ ràng mà cảm nhận được mỗi một lần máu nhỏ giọt Kia dụ dỗ phạm nhân tội tí tách thanh trong mắt không tự chủ được mà nhảy ra màu đỏ tươi quan mang tô tiểu viện đột nhiên bắt đầu dãy rủa điên cuồng mà từ vẹn trên tay dãy rùa muốn ăn cơm dục vọng mãnh liệt đến làm nàng cơ hồ mất đi không chế thuần huyết lực hấp dẫn đối mỗi một cái huyết tộc sinh vật đều là chí mạng dụ hoặc cho dù là thuần huyết cung ứng giả bản thân cảm nhận được sao Y ra, loại này vượt quá tưởng tượng biến thái khát vọng chúng ta có vồ mồi kẻ yếu quyền lợi ngươi chỉ là không muốn hưởng thụ loại này quyền lợi mà thôi nhìn xem ngươi hiện tại liền chính mình vài giọt máu tươi đều chịu không nổi là những cái đó không dinh dưỡng trần huyết làm ngươi trở nên không hề sức chống cự Ta ác thanh âm vang lên ở nàng bên hai, mang theo dụ dỗ. Ngươi còn ở vì chính mình tìm lấy cớ. Chúng ta rõ ràng có thể không cần như vậy, không phải sở hữu huyết tộc đều là giống như ngươi như vậy. Trong đầu bắt đầu chung cảnh báo sao vang, các loại nhắc nhở tiếng cảnh báo đô đô rung động. Tô Tiểu Viện biết giờ phút này chính mình chọc giận hắn, nhưng bị trong cơ thể máu phóng đại đến mức tận cùng khát vọng làm nàng bắt đầu không chịu không chế. Sở hữu quỳ hút máu đều là ám dạ trung đau phủ, ta đáng thương muội muội. người tốt nhất sớm ngày nhận rõ điểm này hắn thật mạnh tún cổ tay của nàng cũng là trước mắt đỏ sậm không biết là đồng dạng bị tươi ngon thuần huyết dụ hoặc vẫn là bị nàng bất kính ngự khí chọc bực khi nọ liền không phải hắn liền không phải cùng ngươi giống nhau không hề nhân tính trong đầu các loại thanh âm cùng hình ảnh oanh tạc dưới tô tiểu viện đột nhiên nghĩ tới cái kia luôn là mặt mang ý cười thuần huyết quý tộc rõ ràng là giống nhau huyết mạch hắn cùng trước mắt nam nhân lại như là hai cái thế giới sinh vật nghe được cái tên kia vẹn tú nàng động tác đột nhiên cứng đờ màu đỏ tươi trong mắt phẫn nộ sóng chiều tan đi cuối cùng trở nên yên lặng không gợn sóng rốt cuộc kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng hắn giật giật môi lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm như là bị nàng giận cấp dưới một câu tạp trụ yết hầu cả người đều ở vào một loại không mang trạng thái phảng phất mất rửa vào hài tử phong nội quỷ dị yên lặng lệ người phát lệnh thuần huyết dưới tác dụng hai người cảm xúc đều bị vô số lần mà phong đại tô tiểu viện mồm to thở phi phò Chống cự lại chính mình khát vọng ôm thủ đoạn manh hút xúc động, thật lâu không nghe được hắn động tĩnh, nàng ẩn ẩn bắt đầu bất an. Hắn tiếng hít thở giống nhau mà rõ ràng có thể nghe. Ngươi chính là như vậy xem ta? Ngươi cho rằng hí nọ là ưu nhã thượng thần, mà ta chính là lệnh ngươi xem một cái liền ghê tởm thú. Ý ra thú. Y ra, ngươi cảm tình thật giá rẻ. Một phen thật mạnh đẩy ra nàng, vèn huyết sắc trong mắt lập lòe huyết giống nhau lưu quang. Mặc dù là tại đây loại thời điểm, hắn thế nhưng đều còn không nghĩ thương tổn nàng. Vẻ đột nhiên bắt đầu phỉ nổ như vậy chính mình Giết chóc, chỉ có điên cuồng giết chóc mới có thể bình ổn hắn giờ phút này mau đem thân thể tế bạo phẫn nộ Thật đáng buồn chính là ở nàng đối hắn nói ra loại này lời nói lúc sau Hắn giờ phút này trong lòng quanh quẩn Thế nhưng vẫn là nàng hôn qua mềm mại ngọt ngào nói nhỏ Ngươi sẽ không làm ta một người, đúng hay không? Kaka. Ca, ca Hắn kỳ thật rất muốn trả lời nàng Hắn trong lòng đều đã chuẩn bị tốt đáp án Chính là giờ phút này vô luận hắn ngôi như thế nào mấp máy Lại chính là nửa cái tự đều phun không ra, hủy thiên diệt địa đau đớn từ toàn thân đánh úp lại, hắn cảm thấy chính mình như là muốn chết, loại này trăm ngàn năm chưa từng cảm thụ quá tử vong thống khổ, thế nhưng hắn điên cuồng mà cười to ra tiếng. Hôn hậu tiếng cười quanh quẩn ở giam cầm trong nhà, thật lâu chưa từng tiêu tán, thật lâu sau, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, nhìn ngồi xổm ngồi ở mà che lại thủ đoạn sắc mặt dễ rửa tiểu thiếu nữ, khỏe môi gợi lên ý cười mị hoặc mà ác độc, đi tìm ngươi cao quý thượng thần đi thôi, dạ. Ngươi theo chân bọn họ đều giống nhau, giống nhau giả nhân giả nghĩa, giống nhau thích ở ta bắt đầu tin tưởng thời điểm, lại hung hăng mà ở ta sau lưng thọc thượng một đao. May mà ta vốn là không tính, toán cho ngươi nửa điểm tín nhiệm. Áo đen tiếp vàng đường viền ở trong không khí sệ qua một mặt du dương độ cung, hắn đỉnh bạt thân ảnh trong phút chốc lược cửa sổ mà ra. Tô tiểu viện thật vất vả từ đối chính mình máu tươi khát vọng chung tránh thoát ra tới, dừng lại huyết, rốt cuộc ý thức được chính mình vừa mới nói gì đó chuyện xấu, vừa định đuổi theo đi. Mới đứng lên, trong đầu chính là một trận hôn mê, suýt nữa làm nàng lảo đảo trên mặt đất. Tất tất tất tất! Hệ thống cảnh báo! Hệ thống cảnh báo! Thân ái người chơi, ngay cùng mục tiêu nhân vật thân mật độ sắp bằng không, thỉnh chú ý tăng lên! Thỉnh chú ý tăng lên! Nếu không đem bị quét sạch thanh máu, tường hủy diệt hệ thống xúc động càng ngày càng cương liệt, tô tiểu viện bắt đầu cả người mệt mỏi, thật vất vả ra phòng, đi vào đại sảnh, đã không có máu tươi phân tán ý thức. Cái loại này muốn mệnh choáng váng cảm hơi hơi tiêu tán chút. y dạ tiểu thư ngài yêu cầu ăn cơm sao. Một thân thuần hắc giả dạng hầu ứng nhẹ bước lên trước, nhìn dựa vào trên sofa làm như thiển miên tôn quý thiếu nữ, cung kính nhẹ tuân ra tiếng. Không cần. Tô tiểu viện miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến hai người nâng một con to lớn dã lang tiến lên, dã lang trên cổ bị cái gì sinh vật cắn ra một cái đại đại huyết động, máu tươi hào hạt toát ra, nhưng nó lại còn cũng không có tắt thở. Tôi tớ nhóm tiểu tâm mà dùng cái ly đem lang huyết tiếp mãn một ly, phùng lại đây cung kính mà đưa cho nàng, linh chủ trạng vạng khi phân phó qua, ngài không thể lại uống những cái đó trộn lẫn quá nhiều không thuần vật chất chân huyết. Tô tiểu viện sửng sốt, ánh mắt nhìn chầm chằm trên mặt đất trọng thương dã lang, đột nhiên ý thức được chính mình hiểu lầm cái gì. Vẹn trong miệng theo như lời mỹ vị, không phải vô tội nhân loại, mà là huyết tộc tử địch, trên người hắn trật vật máu, có lẽ không chỉ là này chỉ dã lang, cũng có khả năng là chính hắn. Hắn đi đâu vậy? Đông chốc từ trên sofa đứng dậy, tô tiểu viện sắc mặt đại biến, trong lòng bất an dần dần quyết tán. Tôi tớ nhóm tất cả đều mê mang mà lắc đầu. Không có thời gian trì hoãn, tô tiểu viện tưởng, giờ phút này hắn khả năng đi địa phương, đơn giản hai nơi, hoặc là là hớ mằn thống trị pháp khu, hoặc là là hỉ nỏ ba người nơi thanh sơn lâu đài cổ, nhanh chóng lược thân rời đi đại sảnh, nàng vội vàng mà chuẩn bị lúc trước hướng phát khu. Như vậy cấp muốn đi chỗ nào? Muội muội. Nam nhân một thân ưu nhã hách quý giá tộc giả dạng, khỏe môi treo lạnh băng ý cười, lạc định ở cổng lớn, ngăn chặn nàng đường đi. Vơ, tránh ra. Nhìn nam nhân xinh đẹp trên mặt dạng giả dối ý cười, tô tiểu viện phát hiện, chính mình vẫn là càng thích bột đại nhân không lắm thuần thụ cương cười. Chỉ sợ không thể làm đâu, trách chỉ trách chính ngươi chạm sai rồi đối, ta đáng thương muội muội. Vơ khỏe môi mấy không thể thấy mà ngéo một cái, một nói xong, động tác mau lẹ mà hướng tới nàng đánh tới, bàn tay to thẳng lấy nàng trái tim. tô tiểu viện theo bản năng mà nghiêng người hiện lên hắn kịch liệt thế công nhưng thân thể suy yếu làm nàng động tác trở nên trì đột cánh tay thượng bị hắn sắc bén đầu ngón tay vẽ ra điều điều vết máu một kích lưới Vô liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng suy yếu khóe môi dơ lên độ cùng càng thêm đắc ý nhẹ nhàng liếm tẫn đầu ngón tay mỹ vị tơm máu hắn hẹp dài con ngươi nhẹ lướt nàng một khắc chỉ trong tay háo đột nhiên vẽ ra một phen loại nhỏ dương cung nắm ở lòng bàn tay yên tâm ta đáng yêu công chúa ta sẽ không như vậy nhẫn tâm làm ngươi một người ngủ say vẹn thực mau trở về tới bồi ngươi. Một mũi tên bay ra, mau đến mục không thể biện tốc độ. Tô tiểu viện chỉ tới kịp vừa mới nghiêng người, bén nhọn mũi tên tiêm liền đã xuyên tiến nàng ngực trái trước sườn. nóng rát đau đớn đánh rút lại, cả người đều là chết lặng. Nàng lảo đảo lùi lại mấy bước, quăng ngã ngồi ở trên sofa, kịch liệt thở dốc. Bị Vu sư hạ quá nguyền rủa có gỗ, tính chất đặc biệt bản tiễn, chuyên môn vì thuần huyết quý tộc chế tác, uy lực chỉ ở sau trong tay hắn vẽ hồn bạch thủy, hương vị thế nào? Ta thân ái muội muội. hắn đi bước một hướng tới nàng tới gần trong tay dương cung lại lần nữa thượng đệ nhị chi mũi tên khoe môi mỉm cười mà nhìn nàng lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái như là đắc ý thợ săn hưởng thụ con ngồi cuối cùng hấp hối dãy ruộng vì cái gì chúng ta là người một nhà tô tiểu viện đi bước một cọ sofa lui về phía sau trước ngực miệng vết thương máu tươi hào hạt trong mắt hiện lên dãy ruộng đột nhiên cảm thấy chính mình kiên trì thực buồn cười Y dạ ngươi vẫn là không đủ thanh tỉnh thuần huyết quý tộc lực lượng nguyên với máu phải đối phó hở mặn hôn huyết quân đoàn chúng ta hai bên không có biện pháp cùng đâu, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lỗ máu từng dùng lực lượng trồng lên vợ xanh lam trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang nhìn trên người nàng ảo hạt tràn ra máu tươi liếm liếm khô khốc cánh môi. trong tay dương cung căng thẳng vận sức chờ phát động ta sẽ thay thế ngươi đoạt lại thuộc về huyết tộc vinh quang ý ra, ngươi an tâm mà ngủ say đi lại là một mũi tên bắn ra thẳng bức nàng trái tim dùng hết chỉ dư lực lượng tô tiểu viện không tránh không né thẳng tóc nên trên người trước mũi tên lại một lần hung hăng xuyên tiến nàng trước ngực khoảng cách trái tim gần nhất địa phương thực cốt độn đau đánh úp lại nàng nhỏ sinh thân thể như là như rượu đứt dây khinh phiêu phiêu mà dừng ở nam nhân hữu lực cánh tay chi gian như là rẽ rủa đã lâu con ngồi, rốt cuộc suy sụp mà xa lưới sâm bạch phiếm hàn quang hàm giang lộ ra vợ một ngụm cắn hướng trong tay thiếu nữ non mịn giữa cổ động mạch lại không đợi hắn động tác hoàn thành hắn giữa môi liền tràn ra một tiếng kêu rên trái nhợt khuôn mặt Tuấn Tu bá mà trở nên càng ngày càng khô khốc như là dần dần bị ăn mòn điều khác xanh lam đồng tử trợn trừng lớn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn hai tay giàn tiểu thiếu nữ ta đã quên nói cho ngươi hắn tặng ta một phen trùy thủ làm lễ vật thiếu nữ thanh lãnh thanh âm vang lên ở hắn bên hai nhẹ nhàng chậm chạp nếu tình nhân gian chiến miên đây là một loại cực đoan lệnh người sợ hãi tư thế nàng trước ngực cắm hai căn một mũi tên đỏ sậm máu tươi nhiễm hắn một thân tiểu xảo trên tay trái nắm chặt một phen bạc chất trùy thủ truy thủ một chỗ khác, thật sâu khảm tiến vợ ngực, dừng hình ảnh. Vợ đôi tay dần dần trở nên vô lực, hai tay gian phủng thiếu nữ từ trên người hắn trượt xuống, nàng thanh hương hô hấp cọ tiến hắn cổ, thiếu nữ giòn nộn tiếng nói mang theo ngây thơ chất phác cùng thuần khiết, cảm ơn ngươi nói cho ta thuần huyết bí mật, vợ kế tiếp ngàn vạn năm ngủ say trùng, nguyện ngươi an giấc ngàn thu. khát huyết cánh môi nhẹ xốc, nàng sắc nhọn hàm răng thật mạnh đâm vào hắn giữa cổ, gần như tham lam mà hấp thu trong thân thể hắn mỗi một phân ngọt lành chất lỏng. chúc mừng người chơi. ngài đã thành công xử lý một người đối thủ vinh hoạch thể năng một nghìn tặng kèm hệ thống rượu kế cẩm nang một quả thỉnh không ngừng cố gắng chương ba mươi tư mội mội thuần khiết bệnh tiểu, bóng đêm bao phủ trung, bó mãn dây đằng tối tăm lâu đài cổ ưu tính đến làm người phát lệnh phảng phất lâu không thấy người tử trạch nhiều xem một cái đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy đêm khuya lúc không giờ vừa đến lâu đài cổ chúng cơ khát một ngày theo khuôn phép cũ sinh vật nhóm ở chủ nhân nghỉ ngơi lúc sau bắt đầu ra ngoài kiếm ăn Hôm nay bất đồng với thường lưu tới, vẫn cứ an tĩnh lâu đài cổ trung, lục tục có quý tộc các tân khách tiến đến. Bọn họ quần áo ngăn nắp, tư thái ưu nhã, ánh đèn huy hoàng đại sảnh, đường hoàng một mảnh. Thật dài bàn vương thượng, tính chất tuyệt hảo khăn bàn rơi xuống, các màu trái cây điểm tâm đều chỉ là phí công điểm xuất, huyết tộc nhóm miến hội, kia cao cao trọng điệp dựng lên ly trung, màu đỏ sẫm chất lỏng mới là nhất mê người mà thuần tịnh mỹ vị. Đến từ thuần huyết quý tộc triệu hoán, sở hữu quý tộc các thành viên đúng hạn trình diện. tham gia trận này thịnh yến, mà yến hội chủ nhân lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, ven đã bảy ngày không thấy bóng người, đứng yên ở lầu ba hành hành lang, tô tiểu viện nhìn dưới lầu đại sảnh môn huyết tộc nhóm nhỏ rộng mà nói chuyện với nhau, điệu thấp mà không mất cao quý, rồi lại tựa hồ đều có vẻ áp lực, có người lơ đãng thấy nàng, lại cũng chỉ là kính sợ mà hơi gật đầu liền đừng khai ánh mắt, tầm mắt không ở trên người nàng nhiều làm dừng lại, miêu bị nàng ôm vào trong ngực miêu quân đại nhân một tiếng tiêu to, nàng một cái không chú ý. làm nó từ trên tay nhảy đi xuống dọc theo hành lang dài giảm béo thành công miêu quân đại nhân uy vũ mà một cái sau phiên trời cao hoặc truy cuối cùng thành công đến dưới lầu đại sảnh dối tinh rối mù quăng ngã ở những cái đó cao cao điệp khởi chén rượu thượng ly chung đỏ sậm chất lỏng chảy đầy đất màu đỏ sậm di di tầm xuống đất thảm tươi ngon hương vị lan tràn mở ra trong đại sảnh nguyên bản tinh chờ triệu hoán các tân khách bắt đầu rồi nhỏ giọng thấp gạo sở hữu ánh mắt đều tập trung ở đại sảnh ở giữa kia chỉ đại miêu trên người nó cả người đều bị nhiễm hồng, trên sàn nhà buồn cười mà hoạt động ngây thơ chất phát bộ dáng lại không có bất luận kẻ nào phát ra tiếng cười rất nhỏ động tĩnh khiến cho bọn họ ánh mắt đồng thời chuyển rời đến một chỗ đại sảnh cầu thang xoắn ốc chống ngạt một thân đỏ tươi váy dài tiểu thiếu nữ duyên lâu mà xuống nàng thuần trắng dày ra giấm đạp ở đỏ tươi thảm thượng những cái đó súng nước trên mặt đất thảm nội đỏ tươi chất lỏng lây dính thượng nàng đế dày đi bước một lưu lại dấu chân sở hữu các quý tộc tất cả đều đình chỉ nói chuyện với nhau cung kính mà túi đầu gật đầu tay phải thành quyền đặt trước ngực khúc thân hành lễ trong đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ nói thật tô tiểu viện cũng không thói quen loại này bao trùm mọi người phía trên cảm giác về sự ưu việt làm nàng cảm giác phảng phất đặt mình trong rét lạnh chúng sơn đỉnh liền nói một lời đều có thể mang đến thật lớn hồi âm nhưng đối với cấp bậc trình tự rõ ràng huyết tộc mà nói thuần huyết lực các bách cũng đủ làm bất luận cái gì một vị dạ hành giả vốn gối sợ hãi huống chi vẫn là như vậy vĩnh sinh bất diệt sơ đại thuần huyết Đã cảnh cáo ngươi đừng chạy loạn, lại chạy liền uy ngươi uống huyết. Nhẹ nhàng bế lên trên mặt đất bị huyết dán lại miêu quân đại nhân, nàng trà lau nó dính lộc cục da lông, sau đó mới hướng về yên tĩnh các tân khách mở miệng nói, đại gia không cần câu nệ, các ngươi là ca ca khách quý, nên đã chịu tôn quý nhất đãi ngộ. Nàng vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên tràn ra một tiếng thấp không thể nghe thấy thở nhẹ, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà lướt qua nàng, nhìn chăm chú vào đại sảnh lối vào. tiến hội chủ nhân đột nhiên xuất hiện bảy ngày không thấy. Hắn thoạt nhìn lông tóc chưa thương, tinh thần no đủ, không, phải nói là khí phách hăng hái càng vì thỏa đáng. Đạm kim sắc đồng tử nhẹ đảo qua ở đây các tân khách, vẹn bù ra nổ vừa lòng mà thu hoạch liền can kính sợ lại sợ hai ánh mắt, tầm mắt ở xẹt qua trên người nàng thời điểm, nhẹ nhàng mà lược qua đi, không có một lát dừng lại. Hắn đi nhanh mà đến, xích kim sắc áo đen và táo đảo qua đỏ tươi thảm, đặng ra nhất xuyến xuyến nhỏ bé sóng gợn, vô hình trung giải rác uy áp, làm ở đây các tân khách không tự giác bước. Không còn có người dám ngẩng đầu nhìn chăm chú, đi theo hắn phía sau, là vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng khi nó bù ra nổ cùng trang phục quyến rũ tóc vàng mỹ nữ cắt đờ dỉn, lại hai người trên mặt tươi cười đều không thế nào bình thường. Tuấn Nam mỹ nữ tổ hợp ở nơi nào đều là đẹp mắt, bị làm lơ đến hoàn toàn tô tiểu viện yên lặng lui đảo một bên, nhìn đối diện quang mang bắn ra bốn phía mà đến ba người, dùng khăn đem trong tay ướt lộc cọc miêu quân đại nhân bao bọc lấy, nghĩ muốn hay không lộng điểm nước gấm cho nó tẩy tẩy. Cuối cùng ba người đứng yên ở trong đại sảnh hương cầm đầu vẹn ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng dừng hình ảnh ở góc trung kia không chút để ý tiểu thiếu nữ trên người bộ mặt lãnh lạnh đường còn càng thêm lạnh băng hơi khàn thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh lời nói lại là đối mọi người nói các vị ta có việc muốn tuyên bố hôm nay khởi ta bù dạ nổ thuần huyết nhất tộc chính thức liền thành một đường cộng đồng đối kháng lang tộc thế tất đoạt lại chúng ta huyết tộc mất đi lãnh thổ một lời làm dậy ngàn cơn sóng trong đại sảnh trong đám người ầm ầm buộc phát ra hoan hô một tiếng lúc sau lại là sở hữu các quý tộc cùng hộ thanh hết đợt này đến đợt khác vẹn ánh mắt nhìn quét quá kích động đám người ngay sau đó tung ra đệ nhị cái trọng bằng bom từ hôm nay trở đi cắt đờ dỉn bù dạ nô hắn nhẹ nhàng dắt bên cạnh người thiếu nữ tay ánh mắt lại trước sau nhìn chăm chú vào phía trước góc cánh môi phát động nàng sẽ trở thành tộc của ta tiếp theo vị thuần huyết dựng dục giả trong đám người nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở hai người dao nắm trên tay khiếp sợ hỗn loạn hoảng sợ Thuần huyết sở dĩ chân quý thả hy hi hữu, chính là bởi vì mỗi một cái có được thuần huyết huyết tộc đều là kiêu ngạo vương giả, ai cũng không muốn thần phục với đối phương, bởi vậy, bọn họ tình nguyện cùng với dư huyết tộc kết làm bạn lữ, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một vị khác thuần huyết, này cũng khiến cho bọn họ hầu tự lực lượng bị đại đại suy yếu. Mà hiện giờ, các đờ gìn xinh đẹp gương mặt một mảnh trắng bệnh, không hề có bị may mắn chi thần chiếu cố giác ngộ, bị vẻn gắt gao nắm lấy thủ đoạn, không thể động đậy. Vèn Buzano, Tháng từ trước đến nay học không được ôn nhu, duy nhất một lần ôn nhu lại bị người khinh thường nhìn lại, bởi vậy đơn giản quyết định không hề miễn cưỡng chính mình. Nóng rát ánh mắt tập trung ở yến trong sảnh nhất ngăn nắp cắt đờ dỉn trên người, duy dư một đạo lạnh băng tầm mắt chói chặt trụ chính mình, mang theo ác liệt khiêu khích. Tô Tiểu Viện thật sâu hít vào một hơi, rốt cuộc ý thức được chính mình đối bột đại nhân năng lực đánh giá sai lầm, này nơi nào là nhi đồng. này rõ ràng chính là to lớn năng lực kém nhân cách tính khuyết tật chướng ngại cộng thêm e cửa phụ đến bắc cực tự đại trưng tiêu ngạo người bệnh có dám hay không chơi đến cao cấp một chút nào có dám hay không biểu diễn chuyên nghiệp một chút nào có dám hay không hảo hảo mà cùng người thổ lộ đừng cầm thú giống nhau mà nhìn chằm chằm nàng nha hồn đạo không cần hệ thống nhắc nhở tô tiểu viện cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì đem trong tay lanh đến phát run miêu quân đại nhân giao cho người hầu dẫn đi nàng tiến lên một bước chậm rãi rơi vào mọi người tầm mắt. nhìn về phía đại sảnh ở giữa coi rẻ hết thể nam nhân nhẹ giọng mở miệng ca ca cắt đờ gìn không xứng với ngươi Tiến trong sảnh không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trường, tất cả mọi người không có ra tiếng sở hữu tầm mắt đều chuyển rời đến nàng trên người tô tiểu viện lại lần nữa tiến lên một bước động tác nhẹ nhàng mà sốc lên hai người giao nắm tay động tác mau lẹ lấp mình phiên tay túm chặt cắt đờ gìn thủ đoạn tú nàng hai người đồng thời hướng bên sườn lui hai bước thất tín bội nghĩa cắt cùng vở sách ở ngươi rời đi thời điểm ý đồ công hám chúng ta phía sau người như vậy không xứng xưng là nhà của chúng ta người huống chi là người bạn lữ từng câu từng chữ thiếu nữ thanh thúy tiếng nói quanh quẩn ở đại sảnh mỗi nhiều lời một câu đều làm ở đây mọi người trái tim càng thêm căng thẳng một phần, bị nàng bắt được thủ đoạn cắt đờ gìn càng là sắc mặt đại biến thật mạnh dãy giụa lại như thế nào cũng tránh thoát không khai đệ thấp tiếng nói chiều nàng gầm nhẹ ngươi đem vợ làm sao vậy trên lầu quan tài nằm đâu ngươi một hồi là có thể nhìn thấy hắn nhẹ ma mềm thanh âm gần như không thể nghe thấy lại vẫn là làm nên nghe người đều nghe được thật mạnh quăng ngã khai cánh tay của nàng cắt đờ gìn lảo đảo lui về phía sau mấy bước che lại ngực một tiếng trọng cụ khỏe môi tơ máu ẩn hiện chật khớp cánh tay ẩn ẩn làm đau Kaka, lẫn nhau nghi kỵ trò chơi có thể kết thúc chỉ có ta vĩnh viễn sẽ không lừa gạt người chúng ta có vinh sinh thời gian có thể dùng để chứng minh lẫn nhau trung thành đừng lại chơi này đó thương tổn lẫn nhau thấp kém trò chơi hảo sao tiến lên một bước Nàng đôi tay nhẹ vòng lấy hắn ngạnh lãng vòng eo, mặt rán hắn không có bất luận cái gì động tĩnh ngực, thấp thấp ra tiếng. "Chỉ có chúng ta là lẫn nhau duy nhất người nhà, không thể phân cách." Vẹn đạm kim sắc trong mắt duệ mang hiện lên các loại cảm xúc, có lẽ liền chính hắn đều chưa từng chú ý quá, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy phong phú cảm xúc biến hóa, gần gũi ôm nhau, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người nàng tươi đẹp hơi thở, mang theo mỹ vị ám canh, cùng chính mình gần như giống nhau như đúc hương vị. Tâm tư ngao nghe dục dịch Vẹn đặt bên cạnh người đôi tay thoáng nâng lên, lại đến trên đường thời điểm lại thật mạnh bông, mạnh mẽ áp chế tưởng dối tay ôm nàng xúc động. Người nhà, ta không để bụng. Y ra, ta trước nay đều không để bụng. Yên lặng cứng đờ thanh âm vang lên, hắn đẩy ra nàng, lui về phía sau một bước, hai người chi gian cách xa nhau một mét khoảng cách. Ở lẫn nhau đều an toàn trong phạm vi, hắn vươn tay khẽ chạm thượng nàng nhu thuận tóc dài, thanh âm mềm nhẹ mà yên lặng, chân chính giống vị đa tình thân sĩ, mấy chục cái thế kỷ tới nay. Ta đều là một người, ta cái gì đều không để bụng, ý ra, ngươi đến tuột cùng vì cái gì còn muốn chấp mê bất ngộ. Như ngươi lời nói, ngươi thân ái người nhà lại hướng ngươi vô tình mà thọc đao, hiện tại bái ngươi ban tặng, hắn chính lạnh băng mà nằm ở trong quan tài, ý ra, chúng ta tổng hội đi đến này một bước, luôn có như vậy một ngày, ngươi đến tuột cùng vì cái gì còn muốn để ý. Hắn hơi thiên đầu xem nàng, đạm kim sắt trong con ngươi lần đầu thu liễm bạo ngược, là thuần túy nghi hoặc, đối nàng chấp nhất nghi hoặc. Như là hài đồng trước sau xem không rõ thư thượng thâm ảo văn tự. Hắn xem không hiểu nàng, không hiểu nàng vì cái gì không sợ chết mà lần lượt tới gần chính mình, ở rõ ràng không thể tiếp thu chính mình dưới tình huống. Bởi vì ta làm ngươi khổ sở. Thiếu nữ thiển lệnh thanh âm chạy xuôi mà ra, nàng thủy nhuận con ngươi liên lặng nhìn chăm chú vào hắn, bởi vì ta nghi ngờ làm ngươi khổ sở, ca ca, chỉ có để ý, mới có thể khổ sở. Tô tiểu viện lại lần nữa tới gần vẹn, trong tay háo hoạt ra một phen tinh mỹ bạc chất truy thủ. đưa cho hắn, kaka ngươi luôn là thích sớm làm chuẩn bị để ngừa ngăn người nhà lệnh ngươi thất vọng hiện tại quyền quyết định ở ngươi trên tay kia đem tinh mỹ xinh đẹp trùy thủ vừa ra trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ kia xương quăng ngã ở một bên cắt đờ dìn chậm rãi đứng dậy ánh mắt lửa nóng mà chú mục trùy thủ mà nguyên bản đứng ở một bên tồn tại cảm bằng không hỉ nọ bụ dạ nổ cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt dùng thanh trùy thủ này thọc vào ta trái tim thẳng đến ngươi không hề khổ sở quyết định tha thứ ta thời điểm Ngươi lại đem ta đánh thức, hủy diệt chúng ta chi gian sở hữu không thoải mái ký ức. Tô Tiểu Viện thấp thấp ra tiếng. Vẹn thật sự từng có loại này ý niệm, ở nàng mở miệng trước một giây, hắn thật sự tưởng làm như vậy, hắn cũng từng đã làm vô số lần, chính là hiện tại, hắn lại không dám tiếp nhận nàng để đi lên truy thủ. Hắn không nghĩ nàng nằm ở lạnh băng trong quan tài, chẳng sợ nàng đã từng đối hắn nói qua cái loại này không thể tha thứ nói, nhưng hắn lại không nghĩ làm nàng nhìn ra chính mình thoái nhượng, chiếm cứ thượng phong. vì thế hắn nghĩ tới một cái triết trung biện pháp nếu là ngươi tưởng khẩn cầu tha thứ ỵ dạ vậy ngươi liền chính mình thọc chính mình đi tuy rằng ta cũng không nhất định sẽ tha thứ ngươi kiêu ngạo mà nhìn xuống nàng vẹn đạm kim sắc trong con ngươi mang theo đắc ý như là ác liệt hài tử rốt cuộc tìm được rồi đối phó địch nhân phương pháp chắp tay sau lưng kia trương lánh ngạnh trên mặt biểu tình tuấn khốc đám người ồ lên tô tiểu viện đương bột đại nhân muốn chính ngươi thọc chính mình lấy tỏ lòng trung thành thời điểm ngươi là lựa chọn một đao thọc chết chính mình vẫn là tính toán một đao xử lý buốt vạn năng hệ thống nói cho ngươi loại này thời khắc Thọc chết pháo hôi là rời đi tầm mắt tốt nhất lựa chọn Liên ở tô tiểu viện do dự mà có nên hay không nho nhỏ mà tự mình hại mình một phen lấy bác đến bột đại nhân thương tiếc thời điểm nàng trong đầu đột nhiên tất tất tất mà chuông cảnh báo sao vang nguyên bản đứng ở nàng sườn phía sau không hề động tĩnh các đờ di đột nhiên nhanh chóng lược trên người trước một tay thật mạnh đoạt quá nàng trong tay truy thủ lưới đao tương hướng, điên cuồng đâm vào tô tiểu viện ngực các ngươi đều nên xuống địa ngục trật kinh biến làm yên lặng ở quanh mình các tân khách đại kinh thất sắc tô tiểu viện vừa mới chuẩn bị động thủ phản kích trên eo lại đột nhiên phủ lên một con bàn tay to ôm nàng nhẹ lược ra mấy thước xa sớm bị ngập trời hận ý đỏ lên hai mắt cắt đờ dỉn thẳng bước tiến lên trong tay sắc nhọn chủy thủ lại lần nữa huy động hướng tới hai người điền cuồng phát động công kích lại là một đao hung hăng đối với tô tiểu viện ngực mà xuống nô thấp thấp kêu diên thành, tô tiểu viện cả kinh theo bản năng mà nhìn về phía trước khoảng cách chính mình nửa thước nơi xa cắt đờ dìn nàng một tay giơ trùy thủ trùy thủ mũi nhọn ở cách xa nhau nàng ngực chỉ có mấy tấc địa phương lại rốt cuộc không có cách nào đâm từ xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu cắt đờ dìn nhu lượng ra thịt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành hóa kia đem từ sau lưng mà nhập trùy thủ xuyên thấu nàng phế phủ từ tô tiểu viện góc độ nàng thậm chí đều có thể mơ hồ thấy kia trùy thủ nhiễm huyết mũi nhọn ven cùng nàng một bên hắn một tay còn gắt gao mà ôm lấy nàng Một loại vô ý thức mà hộ vệ tư thái, còn chưa tới kịp ra tay thế công chậm rãi thu hồi, hắn ánh mắt xẹt qua trước mặt ngã xuống đất thiếu nữ, nhìn về phía nàng phía sau đứng tuấn mỹ nam nhân. Khi nọ bù ra đồ. Thất lễ, chúng ta muội mội chỉ là cảm xúc có điểm kích động, ngủ trước một hai trăm năm liền hảo, hy vọng không kinh hách đến ngươi, tiểu công chúa. Nhẹ nhàng bế lên trên mặt đất thạch hóa thiếu nữ, khi nọ hướng tới nàng hơi hơi không người, nữ khí là nhất quán ôn tồn lễ độ, phảng phất vừa mới động thủ người không phải chính mình. Tô tiểu viện nhất thời không tiếng động, nhưng thật ra nàng bên thai truyền đến một tiếng gần trong gang tấc hử lạnh. Đáng thương ý ra, trợ to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, không phải chỉ có dã thu mới có thể ăn người. Trên eo căng thẳng, nàng bị người ôm lấy lược thân mà đi. mươi 35 mội mội thuần khiết bệnh tiểu. Xuyên qua đen nhánh trầm tịch hành lang dài, vẹn ôm lấy nàng lược cửa sổ mà ra, mấy cái lắc mình, hai người thân hình đã nhẹ nhàng mà dừng ở lâu đài cổ đỉnh tầng, ám trầm màn đêm bao phủ hạ, giải tinh quang dây dụng. Chiếu không lượng ám dạ chung bất luận cái gì một chỗ địa phương, lại không ảnh hưởng tầm mắt. Kaka, ca. Tô tiểu viện giật giật cánh môi, cảm thấy ở như vậy cảnh đêm dưới, gió lạnh veo veo. tuy rằng không hề tình thú đang nói, nhưng nàng ít nhất phải nói điểm cái gì. Ngươi tốt nhất không cần mở miệng, Y ra, đương nhiên ngươi cũng có thể thành kính mà xin lỗi, nhất nhiên ta là nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Hàn tịch hơi khàn thanh âm, trực tiếp chặn nàng kế tiếp nói. Tô tiểu viện. Hắn chậm rãi xoay người lại. đen như mực sắc trường bảo ở không trung sẹt qua nho nhỏ độ cung vàng dòng đường viền nhẹ đảo qua nàng váy dài văn áo như là chuẩn chuẩn hôn nhẹ mặt nước một lát liền tương ly Tiên lặng nhìn trước mắt cụt mi rũ mắt tiểu thiếu nữ vẹn đạm kim sắt trong mắt nặng nghề màu đen chạy xuôi so bóng đêm càng thêm trầm tĩnh lại qua hồi lâu hắn ám ếch thanh âm vang lên mang theo trầm đốn làn điệu ý dạ vĩnh sinh khiến cho chúng ta chi gian huyết thống liên hệ càng ngày càng đạm bạc thân tình càng ngày càng không đáng giá nhắc tới Ngươi lại thật đáng buồn mà không muốn thấy rõ hiện thực, không muốn thừa nhận điểm này. Tô Tiểu Viện nhìn chăm chú vào hắn trong mắt ảm đạm quan mang, an tĩnh mà không có ra tiếng. Chỉ là giờ khắp này, nàng rõ ràng cảm giác được cái này từ trước đến nay duy ngã độc tôn nam nhân trên người, như vậy mãnh liệt đến cơ hồ vượt qua khống chế cô tịch cùng cô đơn. Hắn giày rộng đại trưởng nhẹ nhàng xoa nàng sợi tóc, từng sợi đảo qua, cẩn thận mà trải vớt, cuối cùng nhẹ phùng nàng khẽ nhết khuôn mặt nhỏ, thon dài đầu ngón tay chậm rãi vớt ve quá thiếu nữ non mịn da thịt. Thanh âm khàn khàn mang theo không thể miêu tả khô khốc, có lẽ là ta tàn bạo cho ngươi không đủ ôn nhu ấn tượng, cho nên ngươi mới có thể luận nghị thoát đi ta, phản bội ta. Chính là mấy chục cái thế kỷ thời gian, ta hoa một thế kỷ làm thân sĩ, một thế kỷ làm phú thương, một thế kỷ làm chính khách, vô số thế kỷ ở lưu vong. Ta về sau còn đem lặp lại làm những việc này, chết lặng mà lạnh băng, một khối vĩnh viễn sẽ không thay đổi ấm cũng sẽ không hư thối cái sắc không hồn. Ta đương nhiên cũng có thể vì lấy lòng người mà là một thế kỷ người lương thiện, ta thân ái công chúa, nhưng một trăm năm lúc sau đâu? Một trăm năm lúc sau lại là tân tuần hoàn, ý ra, người mình bạch sao? Chúng ta trời sinh chính là không có biện pháp chống cự dụ hoặc ma quỷ, mặc dù là làm nhiều thế kỷ người tốt, cũng che giấu không được chúng ta giữ tận bộ mặt. Hán đạm kim sắt trong mắt nhìn không thấy một tia lượng mang, chứng kiến chỉ là nặng nề hát ám như là bị vô tận xương mù bao phủ, rốt cuộc ảnh ngược không ra ngôi sao hiện lên hình ảnh. Nhẹ nhàng đem trước mắt thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, thuần hắc bao vây lấy mặt hồng hào, hắn như là ôm lấy một đoàn liệt hỏa, lại đều cảm thụ không đến lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Trời đông ra rét thiên, nóc nhà vèo vèo gió lạnh đánh út lại, tô tiểu viện xuyên chính là hơi mỏng lễ phục dạ hội, bị vẻ đùng ở trong ngực, chỉ lộ ra cái nho nhỏ đầu, thuần theo mà dựa ở hắn ngực, nàng nghe hắn từng câu lầm bầm lầu bầu nói chuyện, chúng ta sai lầm lớn nhất, nguyên với chúng ta là siêu tự nhiên sinh vật. Còn có kia bị người phỉ nhổ cùng cực kỳ hâm mộ vĩnh sinh bất diệt thuộc tính, cảm thụ không đến ấm áp cảm thụ không đến rất lạnh, thậm chí cảm thụ không đến nhân loại nhất. Sợ hai tử vong, sở hữu hết thể với chúng ta mà nói đều trở nên nhàm chán mà không có ý nghĩa. Bao gồm trói buộc cảm tình. Đó là như vậy, ngươi vẫn cứ kiên trì mà lựa chọn tin tưởng sao. Ta đáng thương công chúa, ngươi còn muốn kiên trì tin tưởng chúng ta chi gian kia đạm bạc đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể buồn cười huyết thống. Hắn ôm lấy tay nàng dần dần buộc chặt, lạnh băng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ nàng đồng dạng không hề độ ấm khuôn mặt, quyến luyến mà vớt ve, ta công chúa, ta có thể dung túng ngươi mỗi một lần tùy hứng, cũng có thể tha thứ ngươi mỗi một lần bất kính, không phải bởi vì ta khoan dung, mà là bởi vì ta cảm thấy không cần phải, không cần phải hận, cũng không cần phải ái. Bọn họ nhân sinh đã nhàm chán đến có thể một giấc ngủ cái mấy trăm năm, lại mánh liệt tái cùng hận, một giấc ngủ dậy, đều thành mây khói thoảng qua. Tiêu sái lại có thể bi. ta có điểm lạnh chúng ta vào nhà đi bị hắn đủng ở trong ngực thiếu nữ đột nhiên thấp thấp ra tiếng non mịn tiếng nói hơi hơi không xong thật như là lanh đến chịu không nổi vẹn nhẹ nhàng buông ra nàng cũng không có phát hiện nàng có nửa điểm lánh dấu hiệu nhưng nàng lại là làm như có thật đôi tay trà sát cánh tay lạnh như băng tay túm hắn bàn tay to thấp giọng tình cầu tô tiểu viện rốt cuộc biết vắt ngang ở bọn họ hai người chi gian vấn đề là cái gì vinh sinh dài dòng năm tháng đã làm vẹn bù dạ nổ quên mất cái gì là người nhà Cái gì là cảm tình, hắn thậm chí quên mất đối mặt cái dạng gì sự tình nên có cái dạng nào phản ứng. Đương nàng hiểu lầm hắn, làm hắn vẫn nộ khổ sở thời điểm. Hắn cũng không rõ nên dùng phương thức như thế nào tới biểu đạt, như là bị nhốt trụ nhiều năm thú. Sớm đã đã quên bên ngoài rộng lớn không trung, lại vẫn cứ nhớ rõ bị đâm bị thương khi đột đau, rõ ràng mà trong sáng. Hắn chân chính yêu cầu, là cảm thụ tồn tại, sẽ lánh sẽ nhiệt sẽ đói cũng sẽ đau, mà không phải giống cụ không có độ âm cái sắc không hồn. Kaka. Chúng ta đi vào được không? Bên ngoài phong thật lớn, nhẹ nhàng đem tay nhét vào hắn lạnh như băng lòng bàn tay, nàng hơi ngửa đầu nhìn hắn, ngọc bạch khuôn mặt nhỏ thượng chỉ còn lại điềm tĩnh, phảng phất chỉ là cái đơn thuần sợ lanh hài tử, mà không phải bị phong với băng cứng trung vẫn có thể mặt không đổi sắc máu lạnh ác ma. Lần đầu tiên không đành lòng hủy đi toái nàng đơn sơ nói dối, vẹn nhẹ nhàng dối tay, đem nhìn lên chính mình tiểu thiếu nữ ôm tiến trong lòng ngực, hảo, nơi này đích xác gió lớn, đặc biệt ngươi còn xuyên ít như vậy Dây rộng áo đen xúc lên, nàng bị toàn bộ bọc tiến nam nhân lánh mạnh ôm ấp. Hắn nói xong lúc sau, hai người đều nhịn không được cười, loại này đem chính mình tưởng tượng thành nhân loại bình thường cảm giác, rất kỳ quái, lại kỳ dị không cho hai người bài xích. Kế tiếp nhật tử, ở tô tiểu viện cố ý dẫn đường hạ, hai người bắt đầu cố tình học tập nhân loại cách sống, trừ bỏ mỗi ngày đúng hạn máu tươi cung ứng bên ngoài, lâu đài cổ chung bắt đầu rồi một ngày tam cơm chuẩn bị đồ ăn, cứ việc mỗi lần hai người đều là nhạt như nữ. bọn họ bắt đầu buổi tối nằm ở trên giường ngủ tuy rằng mỗi một lần đều sẽ bị đại nao chung kịch liệt vồ mồi xúc động rào tỉnh ở không khí trong lành nhật tử bọn họ thử xuất hiện ở chán ghét dưới ánh mặt trời tiến vào nhân loại phồn hoa đường cái lợi dụng thôi miên đặc dị công năng lặng lẽ nhìn trộm mỗi một người qua đường tấm cảnh sau đó nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau mười ngón dao nắm như là tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình nhân Kaka, ngươi không nên như vậy khẩn trương không có người sẽ đối với ngươi có ý, cũng không ai có thể bị thương ngươi Tô tiểu viện thanh âm hơi hơi bất đắc dĩ, nhìn mắt bên cạnh người rõ ràng cả người căng thẳng, ở vào phòng bị trạng thái nam nhân. Ôn nào trên đường cái, đi ngang qua người đi đường tới tới lui lui, thấy này kỳ quái một nam một nữ tổ hợp, sôi nổi đầu tới hoặc kinh ngạc hoặc khuynh mộ ánh mắt. Kia một thân đơn bạc xe xa hồng y liề bọc thân thiếu nữ, ngày mùa đông, mắt lạnh lại một chút không thấy lạnh lẽo, ở nàng bên cạnh người, dày nặng áo đen bọc thân nam nhân, cao cao cổ áo dựng thẳng lên, cơ hồ nhìn không thấy hắn cùng sắc mặt đồng dạng tái nhợt cổ. Tương ảnh tuấn mỹ ngu quan, để lộ ra nặng nghề không vui cùng cứng đờ, hắn tay bị hắn bên cạnh người tiểu thiếu nữ nắm, thật dài hắt tay háo bao phủ hạ, không ai thấy được rõ ràng hai người đôi tay giao nắm tư thế. Y ra, những cái đó ngu xuẩn nhân loại đang ở dùng ngu xuẩn ánh mắt xem chúng ta, ta thật muốn xé nát bọn họ mạch máu. Nặng nghề thanh âm vang lên, vèn bất mãn ánh mắt chạm đến đến bên cạnh người thiếu nữ nhăn lại mày, hoán trách nói để thấp đi, lại vẫn cứ nhấp chặt môi biểu đạt chính mình không vui. Kaka. Ngươi có biết hay không, ngươi trong miệng ngu xuẩn nhân loại chi gian lưu hành một loại bệnh." Tô Tiểu Viện dừng lại bước chân, nhìn trước mắt cao lớn nam nhân. Hắn dừng một chút, nhăn chặt mày, tựa hồ thật là ở nghiêm túc tự hỏi, một hồi lâu mới chần trở mà ra tiếng. "Hay là ngu xuẩn là một loại bệnh? Những nhân loại này đảo thật đúng là bệnh đến lợi hại." Nhéo nhéo lòng bàn tay băng mềm tay nhỏ, vẻn sát mặt thản nhiên. "Tô Tiểu Viện, chính là ngươi vừa mới cái loại này bị hại vọng tưởng chứng nào đại nhân? Ngươi làm sao vậy?" bước chân dịch bất động, nàng bị hắn túng chặt, lấy lại tinh thần liền nhìn đến hắn mắt lộ ra ra màu đỏ tươi, chính hung hăng mà nhìn chằm chằm một cái đi ngang qua thiếu niên, nắm tay nàng càng thu càng chặt. Y ra, hắn nhìn chằm chằm vào ngươi không ngây mắt, thật chọc người tráng ghét. Khu, nhân loại đều thói quen như vậy xem người, ngươi không cần để ý. Ho khan một tiếng, tô tiểu viện tàn nhẫn chừng mắt nhìn kia không muốn sống chết nhìn chằm chằm chính mình xem thiếu niên liếc mắt một cái, trực tiếp sợ tới mức người mặt đỏ lên, chạy nhanh mà nhanh hơn bước chân rời đi. Y dạ ngươi đang nói dối nhìn không ra nàng dục nói sang chuyện khác xấu hổ hắn bám giết không tha mà bẻ quá nàng lạnh như băng khuôn mặt nhỏ ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc như là nhọc lòng đại gia trưởng giáo dục không nghe lời hài tử ta công chúa ngươi luôn là quá dễ dàng đã chịu những cái đó phàm nhân lời ngon tiếng ngọt lừa gạt sau đó nhanh chóng rơi vào bể tỉnh lại sau đó mình đầy thương tích ta tưởng ta nên làm ngươi minh bạch trên đời này không ai xứng đôi ngươi không ai xứng đôi trên đời này duy nhất một vị thuần huyết công chúa Chứ bỏ hắn trên đời này còn có ai có thể đối nàng không cầu sở cầu đâu cũng không ai có thể đủ vĩnh sinh vĩnh thêm mà bồi nàng cho dù là khắc khẩu chém giết cũng tốt hơn cô tịch một người ven đáp ý với chính mình mãnh liệt tồn tại cảm hắn cảm thấy chính mình tồn tại đối ý giả tới nói là đại đại may mắn ta có điểm nói bụng hắn đông dưng ra tiếng đột nhiên chuyển biến đề tài làm tô tiểu viện trở tay không kịp ánh mắt ở quá vãng người đi đường chung nhanh chóng nhìn quét đối máu tươi khát vọng làm hắn trở nên bực bội một tay lại vẫn cứ bướng bỉnh mà nắm lòng bàn tay tay nhỏ như là sợ đi lạc hải tử tận tình tìm tòi muộn tới cơm trưa hắn ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái từ xa tới gần tóc vàng nữ lang trên người kia tinh tế mạch máu trung tiểu độ cung động tĩnh làm hắn bắt đầu khống chế không được hai mắt phím hồng. tô tiểu viện vừa thấy hắn phản ứng liền biết muốn chuyện xấu ở hắn nhịn không được lắc mình tiến lên một giây nàng dẫn đầu túm chặt hắn hai người thân hình tốc lóe lấy mắt thường không thể thấy tốc độ chỉ khoảng nửa khắc liền chen vào một cái hẻm nhỏ cơ khát tạo thành tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe tô tiểu viện đều có thể cảm giác được hắn lạnh băng hô hấp phất ở chính mình trên mặt giữa cổ mang theo băng tuyết lạnh lẽo Khẽ cắn phá thủ đoạn nàng đem tay đưa tới hắn bên ngôi điểm tính khuôn mặt nhỏ thượng thuần tịnh một mảnh đói bụng có thể uống trước điểm ta huyết hẳn là sẽ không so với kia nữ lang kém bất quá ngươi cũng không thể đem ta hút khô rồi thiếu nữ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng dạng cười nhạt bên má nhợt nhạt má lún đồng tiền ẩn hiện xuyên thấu qua ngõi nhỏ nội tối tăng ánh sáng vẹn không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng nàng giờ phút này biểu tình hắn đôi mắt buông xuống đạm kim sắc trong mắt lâu không thấy động tĩnh tiếng hít thở lại nhân mũi gian càng ngày càng đùng liệt mùi máu tươi mà càng thêm dày đặc nỗ lực đè nén xuống thị huyết xúc động đây là vẹn lần đầu tiên cưỡng bách chính mình không cần lộ ra khủng bố thu tính liền chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn như vậy ngược đái chính mình thuần huyết dụ hoặc lực ai đều khó có thể chống cự hắn sợ chính mình uống huyết mất khống chế bộ dáng quá mức khó coi Hắn sợ chính mình một khi lây dính thượng nàng máu liền đỉnh chỉ không được, hắn còn sợ, thuần huyết tươi ngon sẽ làm hắn quên hết thể ẩn nhẫn, lộ ra nhất huyết tinh xấu xí chính mình. Ý dạ, đừng như vậy. Chống đẩy khai nàng để sát vào thủ đoạn, hắn thanh âm khàn khàn đến như là bịt kín một tầng hơi nước, trong đôi mắt chỉ còn lại yêu hồng cùng ẩn nhận thống khổ. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, ca ca, ta tin tưởng ngươi có thể khống chế được chính mình sẽ không đem ta hút khô, chứng minh cho ta xem. Không có nửa phần do dự. tô tiểu viện đem thủ đoạn lại lần nữa cỏ tiến hắn bên môi đỏ tươi huyết trâu nhỏ giọt ở hắn khô khốc cánh môi thượng cơ hồ làm hắn theo bản năng mà thở dài ra tiếng ở cực hạn dụ hoặc trước mặt sở hữu kháng cự đều trở nên yếu ớt mà vô lực hoành eo gắt gao ôm quá mảnh khảnh tiểu thiếu nữ hắn rốt cuộc khuất tùng với chính mình khát vọng thật mạnh ngậm lấy nàng non mịn thủ đoạn thuần huyết ngọt lành cùng tươi ngon quần cuộn không ngừng mà ùa vào giữa môi làm hắn ôm nàng vào eo tay càng thêm buộc chặt giữa môi tràn ra thỏa mãn than thở ta thân ái công chúa Ta có thể kháng cự hết thảy, trừ bỏ đến từ ngươi dụ hoặc. Chúc mừng người chơi, mục tiêu nhiệm vụ hảo cảm độ 30. Chương 36 muội muội thuần khiết bệnh kiều. Tiên tĩnh hẹp hẻm, hẻm, thật lâu chưa từng có người qua đường trải qua, ngõ nhỏ cối, ám thanh tràn ngập. Kaka, đủ rồi, ngươi đã không đói bụng. Bị vẹn phùng thủ đoạn mãnh lực hút máu, Tô tiểu viện từ lúc ban đầu không hề phản ứng đến lúc sau lực cảm không khỏe, lại đến bây giờ, nàng đã dần dần cảm thấy đau đớn, mà hắn lại một chút không có đình chỉ hút máu dấu hiệu. Từng trận choáng váng đánh nút lại, Tô Tiểu Viện biết không có thể còn như vậy đi xuống, nàng đột nhiên dùng sức, thật mạnh đẩy ra khẩn ôm chính mình nam nhân, từ trong tay hắn rút về chính mình tay, trên cổ tay máu tươi nhỏ giọt ở yên tĩnh hẻm tối chung, tí tách thanh âm, đồng thời khảo nghiệm hai người thần kinh. Chưa bao giờ có giờ khắc này, thời gian trở nên như thế gian nan, hai người đều là hai mắt màu đỏ tươi, cảm quan chưa từng có nhạy bén, muốn điên cuồng ăn cơm xúc động, cơ hồ đem lẫn nhau đốt chọi. Thực xin lỗi. ta không nên lấy chính mình đều làm không được sự tỉnh tới yêu cầu ngươi. Lưu loát mà cho chính mình thủ đoạn dừng lại huyết, Tô tiểu viện thật lâu sau mới bình phục chính mình hỗn loạn hô hấp, thấp thấp ra tiếng, trong thanh âm mang theo khó lòng giải thích về bài. Vẹn không nói gì, hắn phảng phất mới rốt cuộc như ở trong ngộng mới tỉnh, dựa lưng vào cổ tường, trên môi vẫn là máu tươi đỏ sẩm, Đạm Kim sắc đồng tử bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt nhỏ xinh thiếu nữ, nhìn trên mặt nàng nản lòng, nhìn nàng đồng dạng bởi vì đói khát mà khô giáo cánh môi. nhìn nàng thật dài lông mi chậm rãi vỗ như là chiếc cánh tiểu điệp rốt cuộc đỉnh chỉ dãy ruộng an tĩnh mà thành toàn thiên địch tan uống chi dục thực xin lỗi mấy không thể thấy ba chữ yên lặng đến không hề phập phồng thanh âm hắn thậm chí không kịp xem nàng biểu tình liền nhanh chóng lược thân biến mất tại chỗ vốn chính là khó có thể tự khống chế ma quỷ hắn thế nhưng còn ở vọng tưởng có thể có kỳ tích quả thực là tự tìm nàng kham chờ đến tô tiểu viện ven đường trở lại lâu đài cổ thời điểm đã không có nhìn đến vẹn thân ảnh Nàng tưởng hắn nhất định là nghỉ ngơi, rốt cuộc hai người cơ hồ bên ngoài lắc lư một ngày, có lẽ hắn sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng thật ra ở đại sảnh gặp đang ở yêu nhà ăn cơm hì nọ Trải qua lần trước cắt đờ gìn bị bắt ngủ say sự kiện lúc sau, tô tiểu viện đối hì nọ người nam nhân này liền không còn có một tia tò mò, dù sao chỉ cần không uy hiếp đến nàng cùng bột đại nhân cảm tình tiến độ, hết thể pháo hôi đều là có sinh mệnh quyền. ân, tô tiểu viện cảm thấy chính mình rất rộng lượng. Chờ một chút, y dạ. ở nàng trải qua hí nọ vừa mới chuẩn bị xuống lầu thời điểm nam nhân thanh nhuận ưu nhã tiếng nói vang lên đúng như phản á lâm diệu tấu chậm rãi dễ nghe tô tiểu viện xoay người lại thấy chính hướng tới chính mình đi tới tuấn mỹ nam nhân nhăn nhăn mày âm thầm phòng bị nàng nhưng không nghĩ lại bị đột nhiên toát ra trò chơi trí năng người chơi một đao thọc chết ta thân ái công chúa ngươi không cần như thế phòng bị ta hút khô rồi vỡ sở hữu thuần huyết ngươi rất rõ ràng ta không phải đối thủ của ngươi huống hồ chúng ta cũng không phải địch nhân Nhẹ nhàng từ trên bàn phủ quá một cái tạo hình tinh mỹ hộ, hắn đưa tới tay nàng thượng, "Ta tưởng, vì biểu đạt đối nhà chúng ta người đoàn tụ khát vọng, ta hẳn là đưa người phân tiểu lễ vật." "Cà ca đâu?" Không có gì kiên nhẫn mà tiếp nhận hộ, nàng thậm chí đều không có mở ra xem một cái, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, siêu tầm vẹn thân ảnh. Nghe thấy nàng hỏi chuyện, thì nỏ cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái, xanh lam đồng trong mắt là thanh nhuận lưu quang, huyển chuyển mà đa tình, hắn hẳn là lại tàng tiến quan tài chung ngủ đi. Thật đúng là không phụ trách nhiệm hư thói quen, ngàn vạn năm đều bất biến. Ở huyết tộc bốn bề thụ địch điều kiện hạ, hắn thượng một khắc còn hiệu lệnh quần hùng thề muốn tiêu diệt lang tộc, hiện tại rồi lại lưu loát mà đem cục diện rồi rắm bỏ xuống, như thế tùy tâm sở dụng, cũng không phải là thượng vị giả nên có tư thái. Nghe thấy hắn lời nói có ẩn ý, tô tiểu viện mi nhăn đến càng khẩn, không rõ hắn đến tuột cùng muốn làm gì, đoạt quyền. Thay thế, ngươi có lẽ càng có thể làm tốt một người người lãnh đạo, thì nọ Ta là thiệt tình như vậy cho rằng, nhưng tiền đề là ở không phá hư gia tộc bọn ta hòa bình điều kiện hạ. Cảnh cáo mà liếc hắn một cái, tô tiểu viện phùng hắn cấp lễ vật, đang đăng lên lầu đi. Dây nặng cửa phòng bị đẩy ra, tối tăm trong phòng trống không một vật, thật dây bức màn che giấu hạ, ánh trăng tả không tiến nửa điểm quang hoa, phòng nội bất luận cái gì dư thừa bảy biện đều không có, chỉ ở giữa một bộ mạc sơn quan tài, mặt trên tuyên khắc phức tạp mà cổ xưa ám tuyến vàng dòng hoa văn. Giờ phút này chính an tĩnh mà nằm ở không có một bóng người trong phòng, thật là quỷ dị. Không cần tốn nhiều sức mà một phen xốc lên quan tài cái nắp, nàng quả nhiên thấy quan tài trung lẳng lặng nằm nam nhân, hắn nhắm hai mắt làm như ở thiền miên, tái nhợt không có một tia huyết sắc khuôn mặt thượng, là khác sâu tiên minh ngũ quan, trong đêm tối phản phất một tôn yên tĩnh pho tượng, không có hô hấp, không cảm giác được tim đập cùng người chết không có nửa điểm khác nhau. Tô tiểu viện tùy ý mà khuất thân ngồi vào mềm nhung thảm thượng. tay chống hàm dưới nhìn quan tài chung ngủ say nam nhân cũng chỉ là lẳng lặng mà thủ không ra tiếng cũng không động tác thuận theo đến phảng phất nuôi trong nhà con thỏ không hề công kích tính người đi ra ngoài ị dạ quan tài chung người môi giật giật lạnh leo thanh âm mang theo khàn khàn tựa hồ lâu chưa mở miệng quá giống nhau không mở to mắt liếc nhìn nàng một cái người nói hôm nay mang ta đi giác đấu trường ca ca thiếu nữ thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở phòng quanh quẩn ở hắn bên thai như là vứt đi không được ma chú lặp lại ở bên thai lượn lờ ở hắn không còn có biện pháp an tĩnh đi vào giấc ngủ huyết xác nhuộm dần con ngươi bỗng chốc mở màu đen trường bào nhẹ quét trong chớp mắt quan tài trùng đã không có một bóng người vẹn bụ ra nô dựa ngồi ở quan tài một mặt bên cạnh nhìn ngồi xổm ngồi ở ma thiếu nữ hơi nhịu nhíu mày nguyên bản mở miệng tưởng đuổi người nói rồi lại ma xôi quỷ khiến ma nuốt trở vào hai người trong khoảng thời gian ngắn không tiếng động giác đấu trường loại địa phương kia không thích hợp người, ý ra. nhìn chăm chăm nàng bướng bình ánh mắt Vẹn mấy không thể thấy mà thở dài bàn tay to khẽ vớt thượng thiếu nữ nhu thuận sợi tóc chậm rãi trải vớt như là gia trưởng khuyên bảo tùy hứng hải tử người mẫn cảm mà nhỏ yếu lại luôn là dễ dàng đồng tình tâm tràn lan như vậy ăn người địa phương sẽ làm ngươi vĩnh sinh không nghĩ lại đi lần thứ hai cho đến hắn khống chế không được chính mình suýt nữa hút khô nàng máu kia một khắc vẹn liền minh bạch một sự thật bọn họ chi gian có bản chất bất đồng loại này nguyên với căn bản hường câu vô luận hắn cỡ nào khát vọng lại cả đời đều không thể vượt qua Tiếc nuối chính là, hắn cả đời, vĩnh viễn không có cối. Nhẹ nhàng đem thiếu nữ lạnh băng thân thể ủng tiến trong lòng ngực, hắn ám trầm trong thanh âm mang theo nói không nên lời khô khốc, bất luận cái gì một loại sinh vật, nếu là có thể ấn nguyện vọng của chính mình lựa chọn sinh tử, vô luận buồn vui cùng thống khổ, đây đều là một kiện đáng được an mừng sự, đáng tiếc chính là, chúng ta đều không có lựa chọn quyền lợi. Bọn họ là bị cha mẹ vứt bỏ tàn thứ phẩm, là nhân loại trong mắt ác ma cùng dã thú, nhận hết lạnh băng n chú định vĩnh sinh vĩnh thế gặp uống không no cơ khát tra tấn đời đời kiếp kiếp không có cảm thụ trái tim nhảy lên quyền lợi mặc dù chúng ta là nhân loại trong mắt giết không chết quái vật liền tính trên đời không ai có thể vĩnh viễn nhớ rõ tên của chúng ta ý dạ cũng nguyện ý bồi ca ca vượt qua dài dòng vĩnh sinh không rời không bỏ khẽ tựa vào nam nhân lãnh mạnh ngực thiếu nữ thanh thúy thanh âm mang theo thành kính cùng kiên định lạnh băng lạnh mềm tay nhỏ nhẹ nắm trụ hắn đồng dạng không hề đổ ấm bàn tay một chút càng nắm càng chặt ý dạ ngươi trở nên không giống nhau tô tiểu viện nhẹ nhàng từ hắn trong lòng ngực rời khỏi hơi thiên đầu xem hắn như là tò mò ở ca ca trong mắt ta hẳn là cái dặn gì không đợi hắn trả lời nàng lại thẳng mở miệng vẻ ngón tay tinh tế mà số ân đơn thuần mà vô tri khát vọng nhân loại mang đến một lát tấm áp lần lượt mà bị lừa gạt lần lượt mà bị thương tổn đây đều là nàng từ hắn trong miệng được đến tin tức trừ bỏ này đó đâu vén nhăn lại mi trong đầu không ngừng siêu tầm dài lâu mà xa xăm ký ức lúc này mới phát hiện Ngàn năm trước cái kia xuẩn độn thiếu nữ hình tượng đã thực xa xôi, hắn hiện tại thậm chí tưởng tượng không dậy nổi từ trước ý dạ là bộ rắn gì, sở hữu ký ức đều là mới mẻ mà tươi đẹp, tương trương, tất cả đều là trước mắt thiếu nữ hình ảnh. Tô tiểu viện duỗi tay nhẹ nhàng bốt phẳng hắn nhăn chặt mày, nhẹ giọng mở miệng, ngươi xem ngươi cũng không hiểu biết ta đúng hay không, ý dạ bù dạn ô, trên tay dính đầy tội ác cùng dết chóc thuần huyết nhất tộc, trước nay cũng không biết cái gì là thuần khiết cùng thiện lương, hàng tỷ năm sinh mệnh. Duy nhất làm ta có dũng khí kiên trì đi xuống lý do, không phải trẻ chén hương phấn, mà là trong cơ thể huyết mạch lưu động, cùng ngươi giống nhau huyết mạch, ca, ca Máu lưu động xử ta cảm nhận được chính mình còn sống biểu hiện giả dối, như vậy biểu hiện giả dối, cũng đủ xử ta vui mừng một thế kỷ. Kaka, ta nguyện ý, hơn nữa khẩn cầu, ngươi có thể cùng ta cùng nhau chia sẻ như vậy nhỏ bé vui mừng, làm ta không đến mức ở dài dòng năm tháng chung, lang thang không có mục tiêu mà trầm luân, giống chỉ không di di hồi cô hồn giã quỷ. nhẹ nhàng nâng lên hắn lạnh băng tái nhợt mặt tô tiểu viện từ trên mặt đất quỳ thẳng thân thể túi người ở hắn khỏe môi rơi xuống lạnh lẽo một hôn hắn cả người cứng đờ động tác gần như máy móc mà ôm chặt nàng túi người lại đây tiểu thân thể như là phủng tôn dễ toái gốm xứ hoa hoa sợ quá lớn sức lực sẽ đem nàng xoa nát đi hắn bất chi bất giác mà đối nàng sinh ra thực kỳ diệu thương tiếc phi nơi phát ra với chiếm hữu dục cũng đều không phải là đại gia trưởng khống chế dục loại này đột nhiên tới tình cảm mãnh liệt mà minh ông Làm hắn kinh hoảng lại không biết làm sao, muốn ôm khẩn nàng, rồi lại sợ lộng hỏng rồi nàng, tưởng bông ra nàng, nhưng lại lo lắng không cẩn thận bỏ lỡ nàng. Khuyết thiếu tim đập, hắn đối nàng, ở ly ái gần nhất khoảng cách. Muốn gần chút nữa một chút xúc động càng ngày càng nghiêm trọng. Y ra, ngươi sẽ hối hận, hối hận đem sinh mệnh phụng hiến cấp một khối không hề tức giận cái sắc không hồn. Nhẹ ôm lấy trong lòng ngực tiểu thiếu nữ, vẹn thanh âm ám ếch, mang theo khắc động lòng người làn điệu. Chúng ta đều giống nhau, ca ca. giống nhau cái xác không hồn vừa lúc thích hợp vui đầu ở hắn lãnh lạnh ngực thiếu nữ thấp thấp hàm hồ thanh âm chuyển đến tay càng thu càng chặt lẫn nhau tương gián thân thể càng ngày càng lạnh vẹn bụ dạ nô lại sắc mặt càng ngày càng tới xem nhấp chặt môi tuyến tiết lộ ra hắn nội tâm vô cùng bực bội cùng không người biết khát vọng hắn bắt đầu không cam lòng với hiện trạng bắt đầu trở nên lòng tham không đáy bắt đầu không nghĩ muốn chỉ là như vậy lạnh băng ôm nhau hắn khát vọng có thể làm nàng nghe được chính mình vì nàng tâm động tần suất chương ba mươi bảy mội mội thuần khiết bệnh tiểu lại là một hồi yến hội phi đơn giản quý tộc tụ hội mà là tiêu chí huyết tộc có thể lại lần nữa trở về từ trước diện tích rộng lớn lãnh thổ chưa từng có khánh công thịnh yến huyết tộc cùng lang tộc chính thức lãnh thổ tranh đoạt chiến cuối cùng 3 tháng cuối cùng lấy lang vương hớ mằn ký tên chiến bại điều ước chấm dứt lang tộc đánh đâu thằng đó không gì cản nổi hôn huyết quân đoàn bị thuần huyết linh chủ vẹn bù dạ nổ lãnh đạo hạ huyết tộc đại quân phá hủy hoàn toàn bị đuổi đi ra pháp khu Ám dạ sinh vật nhóm hưng phấn mà dốc toàn bộ lực lượng phía sau tiếp trước nhào hướng này phiến phồn hoa lãnh địa vụ dạ nổ thuần huyết nhất tộc đương nhiên mà chiếm cứ pháp khu ở giữa to lớn quý tộc lâu đài đại chiến rằng có ba tháng tô tiểu viện liền một người ở quan tài chung nhàm chán mà ngủ ba tháng lâu đài cổ chung một cái sinh vật đều không có nàng sở nằm quan tài hai bên là trang vợ cùng cắt đờ dìn dày nặng một quan duy nhất có thể tới gần nàng cơ thể sống sinh vật liền chỉ còn lại mỗi ngày đều ở hang hái hướng về phía trước miêu quân đại nhân Miêu quen thuộc mà kêu to tiếng vang lên. Một thân cao quý thuần trắng đại miêu ném cái đuôi vào cửa, uy vũ khí phách mà nhảy lên dậy nặng quan tài cái, lông sù xù cái đuôi lấy một loại thập phần chi gian nan tư thế, chậm rãi rũ xuống bỏ vào quan tài trung. Ở quan tài trung nằm nhân thân thượng quét ra quét. Tô tiểu viện lại một lần bị quét tỉnh. Tứ miêu quân đại nhân không biết khi nào tiến hóa ra mạnh mẽ công năng, nho nhỏ thân thể có thể dễ dàng giải khai cửa phòng không hề chướng ngại thời điểm. tô tiểu viện liền phát hiện nó mỗi ngày đều sẽ tiến đến diêu võ dương oai giống nhau thuận tiện tặng kèm miêu thị thư tình một phong thuật tay gỡ xuống cuốn ở nó cái đuôi thượng một chương nhăn rún do cuốn giấy nhìn mặt trên hồ thành tường chữ viết tô tiểu viện xoa xoa giữa mày ở miêu quân đại nhân ngập nước xanh lam mắt mèo thẹn thùng nhìn chăm chú hạ chuyên chú đọc sau một lúc lâu rốt cuộc không đọc hiểu miêu miêu quân đại nhân nôn nóng tiếng kê ơ đuôi to ở trên người nàng quét tới quét lui bị tô tiểu viện bắt lấy Dùng sức chấn an mà xoa nhẹ hai thanh, ngoan, nôn ngự không thông không có biện pháp giao lưu, tỉnh điểm nước miếng, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, làm phá hệ thống đưa tặng ngươi một con miêu thiếu nữ ngươi liền sẽ không nhàn đến hốt hoảng. Nên ăn cơm, tiểu công chúa. Phòng môn bị hoàn toàn đẩy ra, ỉ ở cạnh cửa tuấn Mỹ nam nhân mắt mang ý cười, đem trong tay huyết túi ném hướng tô tiểu viện. Ta cho rằng ngươi vội vàng đi tiến hành lãnh thổ cấp đoạt chiến, thì nỏ. Không khách khí mà mở ra huyết túi liền hướng trong miệng đưa. Tô Tiểu Viện xoa xoa miêu quân đại nhân buông xuống đầu. Cái loại này quát tháo đấu đá sự tình, chúng ta ca ca từ trước đến nay làm không biết mệt, tự nhiên không cần phải ta nhọc lòng. Tiếp đón người hầu đưa tới tiệc tối lễ phục cùng trang sức, khí nọ trên mặt là hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Bất quá vì chúc mừng nhà của chúng ta viên trùng kiến, thân là bụ dạ nổ gia tộc duy nhất một vị còn có hành động năng lực thuần huyết công chúa. Ta tưởng ngươi nên lộ cái mặt, ý dạ. Thuận tiện chúc mừng ngươi không biết đệ nhiều ít tuổi sinh nhật. Lễ vật ta ở ba tháng trước cũng đã cho, bất quá ta đoán ngươi khẳng định không hủy đi, nếu không ngươi sẽ không như hiện tại như vậy lạnh khuôn mặt nhỏ không thích ta. Hắn trước sau khỏe miệng mỉm cười nhìn nàng, như là khoan dung ra trưởng, có thể chịu đựng chính mình hài tử bất luận cái gì tính tình, cũng không có bởi vì nàng lãnh đạo mà buồn bực nửa phần. Tiến hội mau bắt đầu rồi, nhưng đừng đến chế, ta công chúa. Tiến hội tô tiểu viện đương nhiên là muốn đi, chúc mừng cùng không với nàng mà nói cũng không quan trọng. nhưng nàng lại cần thiết bảo đảm bộ đại nhân không ở lãnh thổ chinh chiến trung trở nên thiếu cánh tay thiếu chân, tuy rằng trên thực tế vẻn cũng không có gì hảo lệnh người lo lắng, dù sao vô luận như thế nào hắn đều sẽ không phải rất là được rồi. Có lẽ đây là vĩnh sinh duy nhất chỗ tốt rồi đi, Tô Tiểu Viện cười khổ nghĩ đến. Tiến đến yến thính phía trước, nàng cố ý đi nhìn nhìn hì nọ lần nữa cường điệu lễ vật, lại chỉ nhìn thấy bản trang điểm trên không lắc lư sinh đẹp hộ, như như mày, Tô Tiểu Viện nhìn hốc mắt ở bên chân miêu quân đại nhân không lại tưởng có quan hệ lễ vật sự tình đi trước dưới lầu yên thính đăng hỏa huy hoàng đại sảnh so nàng ban đầu nơi lâu đài cổ càng thêm tráng lệ cùng xa hoa ánh đèn bị điều thành ái mội tông màu ấm phù hợp nhất huyết tộc thẩm mỹ độ sáng ưu nhã đàn xéo lộ nhạc đệm chầm đốn nhạc khúc thấp dương khuynh sái quý tộc thân sĩ cùng thuộc nữ nhóm mềm nhẹ ôm nhau ở sân nhảy chung nhẹ toàn chầm chuyển nàng xuất hiện làm yến trong sảnh vui mừng không khí trong nháy mắt lâm vào túc mục yên lặng dọc theo thang lầu chậm rãi mà xuống nàng thấy sở hữu huyết tộc nhóm trong mắt kính yêu cùng ẩn hàm sợ hãi thực châm trọng mặc dù nàng cái gì đều không làm nhưng thuần huyết áp lực là có thể làm sở hữu huyết tộc túi đầu xương thần tựa như giờ phút này bọn họ tất cả đều quy củ mà gật đầu phảng phất hành hương giáo đổ. lính chủ đã trở lại đám người bên ngoài một tiếng không lớn không nhỏ vui sướng tiếng hô ánh mắt mọi người đồng thời đầu hướng đại môn lối vào huyết hồng trong mắt là lửa nóng sùng bái cùng không có chút nào dây rủa phục tùng chết giống nhau hiến lặng chung một thân thuần hắc điệu thấp trường bảo nam nhân đi nhanh mà đến mang theo gió cát bỏ cám canh cùng hắn một đạo thổi quét mang đến là những cái đó ưu nhã các quý tộc sở chưa từng thể nghiệm quá xa trường lệ khí huyết tộc từ trước đến nay tôn trọng ưu nhã cùng thong rong như vậy bạo ngược từ trước đến nay vì các quý tộc sở phỉ nhổ lại hôm nay như vậy thuần bạo lực thủ đoạn vì bọn họ mang đến tân sinh đoạt lại mất đi gia viên vẻn rốt cuộc trở thành huyết tộc danh xứng với thật vương sở hữu các tân khách đồng thời khuất thân cung kính hành lễ được đến hắn hơi hơi gật đầu lúc sau lúc này mới tiếp tục vừa mới hoạt động du dương vũ khúc lại lần nữa vang lên tiến trong sảnh lại bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau sân nhảy chung càng thêm náo nhiệt Kaka ca, ca ngươi không bị thương đi vẹn đứng yên ở nàng trước mặt tô tiểu viện thấy hắn bị máu tươi tầm ướt áo đen nhíu mày ra tiếng theo bản năng mà cảm thấy hắn có chút không thích hợp hắn không có trả lời đạm kim sắc trong mắt ảnh ngược ra nàng người mặc lộ vai tiểu lễ vật tươi đẹp thân ảnh trước sau nhấp chặt môi tuyến rốt cuộc để lộ ra một tia khe hở thanh âm khàn khàn đến như là không trải qua mài giũa thạch khí người đêm nay thật xinh đẹp ta thân ái muội muội hắn đột nhiên mở ra hai tay đem nàng ôn nhu mà ủng tiến trong lòng lực thực nhẹ thực nhẹ lực đạo hoàn toàn không phải tô tiểu viện sở quen thuộc vẹn thức đơn giản thô bạo tác phong ca ca hắn dị thường phản ứng làm tô tiểu viện đặc biệt không an tâm nàng cẩn thận sát thăm hắn trên người tưởng xác định hắn hay không có bị thương cánh mũi ra nùng liệt ám mùi tanh làm nàng phân tích rõ không rõ ràng lắm đến tột cùng là nguyên với hắn trên người, cũng hoặc là địch nhân nhiệt huyết, lại hoặc là yến trong phòng cốc có chân dài trung rượu ngon. Hư, lúc này ngươi không nên dãy rủa, ta thân ái công chúa, ở ta duy nhất muốn làm một lần thân sĩ thời điểm, ngươi không nên dùng dãy rủa tới bức bách ta sử dụng bạo lực. Am trầm khàn khàn tiếng nói nhẹ xoa nàng bên thai phát ra, không biết có phải hay không tô tiểu viện ảo giác, nàng thế nhưng cảm giác được một tia ấm áp hô hấp liêu quá cổ, làm nàng phần cổ ra thịt tế tế mật mật mà nổi lên một tầng hơi mỏng điểm nhỏ. tiếp theo nháy mắt lại bị lạnh băng bao trùm xinh đẹp tiểu thư là không đành lòng cự tuyệt thân sĩ mời ở nàng còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn hơi không người chiều nàng vươn một bàn tay tiêu chuẩn mời dáng mua thế hoa lệ quý tộc phạm từ hắn biểu hiện ra ngoài chút nào không hiện đông cứng hắn ở hướng nàng cười khoe môi khẽ nhết tuyệt diệu 45 độ giác, như là từng đối với gương luyện tập quá ngàn vạn thứ đạm kim sắc trong mắt gai đúng châu ngứa mà chỉ dung hạ nàng mỹ lệ cắt hình hoàn mỹ đến cực điểm hơi hơi ngây người lúc sau tô tiểu viện đem tay dao pho đến hắn lòng bàn tay bị hắn động tác ôn nhu mà ôm eo trượt vào sân nhảy đương bị hắn lần lượt dẫn đường tuyệt diệu xoay tròn càng bước thời điểm nàng rốt cô biết chính mình đối với người nam nhân này ở nhận chi thượng phạm vào bao lớn sai lầm vẫn đều không phải là chỉ biết đơn giản cùng thô bạo mấy chục cái thế kỷ thời gian cũng đủ đem hắn mài dua đến ưu nhãm mà dí dỏm hắn chỉ là thói quen dùng võ lực giải quyết hết thảy sạch sẽ lưu loát tựa như giờ phút này hắn ôm lấy nàng ở sân nhảy nhẹ nhàng chậm chạp vũ khúc chậm diêu nhịp thấp thấp triển triển thanh âm ở nàng bên thai lượn lờ như là lệnh người say mê rượu ngon một đám ngắn nhỏ mà giàu có thú vị chuyện xưa từ hắn thấp giọng giảng thuật nguyên tự với hắn mấy chục cái thế kỷ phong phú trải qua làm nàng liên tiếp lộ ra miệng cười bước lướt sườn eo chen chân vào kéo hồi hoàn mỹ bạn nhảy là tốt nhất đạo sư tô tiểu viện cơ hồ nháy mắt liền yêu yêu nhã điệu ạt đêm khuya tiếng chuông vang lên sân nhảy chung cả trai lẫn gái ôm nhau đi hướng điệp mãn chén rượu bàn dài chè chén ly chung đỏ tươi chất lỏng bắt đầu chân chính cuồng hoan sân nhảy nội chỉ còn lại một đôi mềm nhẹ ôm nhau thân ảnh Kaka, ca, ca ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật khẽ tựa vào nam nhân lãnh mạnh ngực tô tiểu viện nhẹ giọng mở miệng theo hắn bước chân chậm rãi lay động hắn chỉ là lẳng lặng mà ôm nàng không nói lời nào cũng không động tác ôm lấy tay nàng càng thu càng chặt tô tiểu viện bị hắn lấy một loại không lắm thoải mái tư thái ủng ở trong ngực lỗ thai vừa lúc dán ở hắn ngực, đường bên thai đông, đông có quy luật thanh âm liên tiếp chuyển đến, xác nhận vô số biến chính mình không có nghe lầm lúc sau, nàng kinh hãi mà trường lớn mắt. ca ca, tại sao lại như vậy? Kinh ngạc ra tiếng, tô tiểu viện lúc này mới chú ý tới, sắc mặt của hắn không hề là hàng năm lạnh băng tái nhận, ôm ở nàng vòng eo bàn tay to cũng một chút dần dần trở nên lửa nóng, nhẹ dán hắn, nàng phảng phất dán một cái lò sưởi, lạnh băng thân thể bị hắn mang đến ấm áp sở cảm nhiễm. Tô tiểu viện thế nhưng bừng tỉnh có một loại lại lần nữa làm người hào giác, hốc mắt phiếm hồng. Rõ ràng nên là cùng nàng giống nhau lánh nếu hàn băng thân thể, vì cái gì sẽ mang cho nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Ta thân ái công chúa, có một việc, ta tưởng ta đã quên nói cho ngươi, ta đáp ứng cùng hì nọ liên minh duy nhất điều kiện, đó là trên tay hắn kia duy nhất một phần vĩnh sinh chưa khỏi dược tề. Không kiêng nghệ gì mà ôm nàng, vẹn không bao giờ dùng lo lắng cho mình người chết cứng đờ sẽ làm nàng phản cảm. Nóng bỏng nhiệt độ cơ thể dần dần truyền lại đến nàng hàn băng dường như thân thể, nóng rực hơi thở phun ở nàng bên thai, hắn thanh âm khàn khàn mà trên miên. Vĩnh sinh chưa khỏi rực tề, xem tên đoán nghĩa, có thể chưa khỏi vĩnh sinh, làm không hề độ âm cái sắc không hồn một lần nữa trở về nhân loại nhiệt độ cơ thể. Y dạ, ngươi quá mức nhu nhược cùng do dự, lại gần như bức thiết mà khát vọng nhân loại ấm áp, ta vốn nên làm ngươi ở hôm nay mở ra thì nó lễ vẩn, ăn vào bên trong rực tề. Từ đây trở thành ngươi nằm mơ đều tưởng trở thành bình phạm người, gạ cái thành thật nam nhân, sinh rất nhiều rất nhiều hài tử, cùng ái nhân cùng trải qua sinh lão bệnh tử, từ đây hạnh phúc cả đời. Nhưng ngươi không nên lại lần nữa đi vào ta lạnh băng thế giới, lần lượt dao động ta ra vẻ khoan dung quyết tâm. Ấm áp cánh môi nhẹ cọ qua nàng khẽ môi, hắn thanh âm khàn khàn mà ái muội, vớt ve nàng cánh môi mà ra, ta vô cùng mà khát vọng nam nhân kia là ta, cái kia có thể mang cho ngươi ấm áp người là ta, có thể làm ngươi dựa vào ta ngực cảm nhận được ta trái tim vì ngươi lần lượt nhảy lên tần suất ngươi ăn vào chữa khỏi rực tề nhìn hắn rõ ràng cùng thường nhân vô dị sắc mặt tô tiểu viện gần như vội vàng mà ra tiếng đôi tay khẩn tốn chặt hắn bàn tay to ấm áp độ ấm làm nàng tâm đột nhiên trầm xuống ở như thế khách khứa tẫn hoan dưới tình huống sở hữu huyết tộc nhóm nâng chén chè chén tiếng trong sảnh mùi máu tươi tràn ngập liền nàng đều mau chịu đựng không được thị huyết khát vọng mà hắn lại một chút không chịu ảnh hưởng ngươi ở đồ máu ngươi đến tột cùng làm cái gì Đỏ tươi chất lỏng theo cánh tay hắn chảy xuống, là ở cánh tay chỗ một đạo giữ tợn vết thương, nguyên bản đã tự nhiên khép lại miệng vết thương, hiện tại bắt đầu tự nhiên liệt khai, máu chảy không ngừng. Không ngừng cánh tay, trên người hắn cái khác địa phương cũng ở giải rác mà rất huyết. Tô Tiểu Viện quả thực cho rằng chính mình là ở trải qua một hồi vớ vẩn ác ngộng. Nếu là sớm suy xét đến nhân loại yếu ớt phục hồi như cũ năng lực, ta có lẽ liền sẽ không tùy ý những cái đó ti tiện người sói ở ta trên người lưu lại chiến tích. Ôm nàng. vui lâu ở thiếu nữ lạnh lẽo cổ hắn không lắm để ý mà cười mất máu quá nhiều làm hắn dần dần trở nên suy yếu nguyên bản khôi phục huyết sắc khuôn mặt lại bắt đầu bày biện ra bệnh trạng tái nhợt tô tiểu viện rỗi tay đi dịu hắn lại bị hắn một tay nhẹ nhàng ngăn, lui ly nàng một mét xa địa phương hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất từ trong tay háo lấy ra một cái tinh mỹ hộp gấm hộp gấm mở ra một quả lấp lánh tỏa sáng nhận rơi vào nàng trong mắt ta từng cho rằng đối với ngươi thương tiếc là nguyên tự với thuần huyết dụ hoặc tình cảm bị phóng đại mà dẫn tới ảo giác, chính là giờ phút này, đương ngươi đứng ở ta trước mặt, ta đột nhiên bắt đầu hô hấp ra tốc, da thịt nóng bỏng, tim đập cổ động, một loại liền nói chuyện cũng không biết như thế nào tổ hợp từ ngữ hoang loạn, cơ hồ chiếm cứ ta sở hữu tư tưởng. Ta thân ái công chúa, ta khẩn cầu ngươi, đổi ta vượt qua này cuối cùng cũng sẽ là nhất có ý nghĩa một trăm năm. Trăm năm chi với ngươi, bất quá là một hồi ngủ trưa thời gian, trăm năm sau, khi ta mang theo cùng ngươi cộng đồng hồi ước, cảm thấy mỹ mãn mà xuống mồ vì ăn ngươi liền có thể tiếp tục truy tìm ngươi tự do tha thứ ta cướp đi nguyên bản nên thuộc về ngươi chưa khỏi cơ hội là ngàn vạn năm tịch mịch sử ta sợ hãi sợ ngươi vừa tiếp xúc với ấm áp liền hung hăng đem ta đẩy hồi hát cá mực sâu nàng nhìn hắn an tĩnh mà không có nói một lời lại chậm rãi chiều hắn vuông tay đổi lấy hắn phát ra từ đấy lòng tươi đẹp tươi cười một trăm năm thời gian ta hiện tại rồi lại bắt đầu lo lắng như thế nào đủ ta yêu ngươi trong lên nhẫn kia một khắc Hắn ôm lấy nàng thỏa mãn thở dài. Chúc mừng người chơi, ngài đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chương 38: Muội muội thuần khiết bệnh tiểu. Bang lũ ỷ xì ạ nà một cái bờ biển trấn nhỏ thượng, một hồi long trọng hôn lễ kéo ra màn tre. đây là một hồi ven biển hôn lễ, không có giáo đường, không có thần phụ, chủ trì hôn lễ người là huyết tộc đương nhiệm người cầm quyền huyết tộc mới nhậm chức linh chủ, thì nọ Bù Dã nô. Du Dương hôn lễ khúc quân hành nhạc đệm hạ, tiến đến xem lễ người giữa, trừ bỏ đương trấn bình thường ba tánh không có một cái phi tự nhiên sinh vật không có hung ác người sói cũng không có chúc mừng huyết tộc ở một đám người xa lạ cười nói chúc mừng chung hết thể an tĩnh mà có tự mà tiến hành hoàng hôn ánh chiều tà hạ xoáy khí tân lang hôn môi hắn mỹ lệ tân lương hai người trao đổi nhẫn hứa hẹn cả đời ngải trạch tây bờ biển chấn nhỏ bụ dạ nổ thuần huyết nhất tộc nguồn gốc của sự sống ở một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử hết thể lại quay về nguyên điểm ở hôn lễ sau khi kết thúc một lát đoàn nghỉ chung huyết tộc đương nhiệm lĩnh chủ từng tới đi tìm tô tiểu viện cấp gia phi thường mê người điều kiện ta đáng yêu tiểu công chúa ở ngươi gả cho một người bình thường ngày này làm huynh trưởng ta tưởng ta hẳn là thế ngươi chuẩn bị một phần sang quý kết hôn lễ vật. khi nọ bù ra nộn là nhất quán ưu nhãm mà khéo léo một thân cắt may vừa người thuần trắng tây trang đạm kim sắc sợi tóc chỉnh tề mà nhẹ thúc ở sau đầu cặp kia xanh lam sắc đồng trong mắt là đủ để lệnh sở hữu khát phái vì này khuynh đảo ôn nhu cùng đa tỉnh giờ phút này này đôi mắt chủ nhân Chính mỉm cười nhìn chăm chú vào trước mặt hắn một thân thuần mỹ vay cưới mỹ lệ nữ Hải chậm rãi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật, đưa cho nàng. Ngươi biết đến, hắn không thích ta tiếp thu nam nhân khác lễ vật, xin lỗi, thì nỏ. Có lễ mà cự tuyệt hắn tặng tô tiểu viện nhìn mắt cách đó không xa đang ở cân nhắc như thế nào phát động du thuyền nam nhân, khỏe môi chậm rãi dơ lên ý cười, bên má má lún đồng tiền ẩn hiện. Ngươi liền không hiếu kỳ hộp quà chung đồ vật là cái gì? y ra! có lẽ là ngươi tha thiết ước mơ đồ vật cũng không nhất định. Nhìn trước mắt Mỹ đến làm người lóa mắt tiểu thiếu nữ, không, từ hôm nay trở đi, đã nên là thiếu phụ, khi nọ bù dạ nổ cảm thấy, có thứ gì không giống nhau, ở trong bất chi bất giác, hắn trong trí nhớ ương ngạnh lại ngu xuẩn muội mội đã thay đổi, rút đi trương dương ngoại gia, trở nên như nước gấm giống nhau nhẹ nhàng chậm chạp mà lâu dài, nàng ánh mắt bắt đầu trở nên cùng bình thường huyết tộc lạnh băng không giống nhau, luôn là mang theo hạnh phúc cười nhạt. Như vậy ý cười Nguyên với cái kia bị hắn coi như là ác ma cùng dã thú nam nhân. Ta tha thiết ước mơ đồ vật đã được đến, bình phạm mà thuần túy hạnh phúc, đây là ta tha thiết ước mơ đồ vật. Khi nó nghe thấy nàng lạnh mềm tiếng nói vang lên, nói những lời này thời điểm, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng mà lướt qua hắn, dừng ở cách đó không xa cái kia đã đối hắn cấu không thành ý hiếp nam nhân trên người. Y ra, ngươi bị nhất thời tình cảm mãnh liệt choáng váng đầu óc, Yêu nhã hí nó bụ dạ nổ thế nhưng nói ra như vậy khắc nghiệt nói, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. nhưng trái tim như là bị bắt thượng thùng thùng cao độ dày axit trước nướng đến hắn bắt đầu nói không lựa lời lúc trước là ta lừa gạt chúng ta ca ca vinh sinh chưa khỏi dược tề kỳ thật có hai phần mà dư lại một phần liền tại đây hộ. ta nguyên bản là tưởng lừa các ngươi đồng thời ăn xong dược tề như vậy liền không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến ta tồn tại nhưng hôm nay ta thân ái công chúa ta nguyện ý cho ngươi cái thứ hai lựa chọn hủy hoại dược tề rời đi hắn cùng ta cộng kiến ám giả nhất tộc cường đại đế quốc cùng trung trí cao vô thượng vinh quang.